Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Lâm Ảnh Đế hay ghen. Chương 76, ông nội hai nhà. Trong nhà đột nhiên có nhiều người thân xuất hiện, em trai em gái họ ngày một nhiều lên, đến chỗ ngồi cũng không có, vất vả lắm Lưu Tử Đồng mới rút được chân ra khỏi đám nhóc, chạy nhanh xuống lầu, lấy cả tay che lên mặt nói, đừng qua đây, qua đây là chị kêu cứu đấy. Chị họ, chị họ Bọn nhóc cười hì hì chạy theo tất cả đều chỉ hơn 10 tuổi, mới vừa rồi lúc ôm đùi cô bọn chúng ngồi bệt xuống cầu thang, bây giờ đứng lên thì lưu tử đồng mới phát hiện tụi em lại cao thêm. Dạ đúng vậy, đều cao lên nhiều lắm, so với chị còn cao hơn đó chị họ. Ha ha ha ha, chị đồng đồng là chú lùn, chị không xứng với lâm lâm nhà em. Cô em họ nói một cách gọn gàng dứt khoát ngay lập tức sau gáy bị ông nội lấy tay đánh xuống. Cô em họ tê tê, đưa tay che đầu khóc thút thít, chẳng lẽ không phải sao ạ? Chị họ với Lâm Lâm hôn nhau không lẽ không cần nhón chân ạ? Lưu Tử Đồng, trong phòng im lặng một lúc cậu nhỏ cười nói, đồng đồng à con với Lâm nhị thiếu gia tính chừng nào kết hôn vậy? Lưu Tử Đồng kéo ghế qua ngồi xuống, nói chưa biết ạ, vẫn còn chưa có ý định đâu cậu. Cậu nhỏ nghe vậy liền nhanh tay kéo chua tú mẫn lại nói về chuyện này. Người thân của cô xưa này đã vậy. Lưu Từ đồng đã sớm quen, người một nhà vẫn đùa vui với nhau, điện thoại trong tay ông nội vang lên, âm thanh rất lớn, ông nội nghiêng đầu nhận mấy alo một tiếng, không biết bên kia nói gì mà ông lập tức cười, được chứ, được chứ. Tôi đã sớm nói rồi mà chúng ta vẫn nên gặp mặt thôi. Bây ra đã nhiều năm rồi vẫn chưa có cơ hội gặp lại, tôi vẫn luôn để trong lòng. Đúng đúng, là duyên phận, đúng là duyên phận. À không, lâm đế nhà ông rất tốt, đồng đồng nhà tôi cũng được thôi. Lời nói của ông đều già khiêm tốn, ông vừa nhắc đến lâm đế thì một nhà đang vui đùa ầm ý lập tức yên tĩnh lại, ai nấy đều hào hứng nhìn lưu lão gia. lưu lão gia vẫn chuyên tâm nói chuyện còn tặng cho đối phương lời khen, chua tố mẫn tò mò đưa mắt thăm hỏi nhìn lưu tử đồng, lưu tử đồng lắc đầu với bà, một lát sau, rốt cuộc lưu lão ra cũng nói chuyện xong. Sau khi cúp máy, ông quay đầu nói với chua tố mẫn, chuẩn bị một chút, ông nội của lâm đế sẽ đến đây thăm đồng đồng sớm thôi, hai nhà chúng ta phải gặp mặt rồi. Chu tố mẫn sừng sốt thật sao ạ? Lâm Chấn là người như thế nào nha? Mấy năm nay ông ta toàn du rú trong nhà, trong tay nắm giữ nhiều tài nguyên và mối quan hệ như thế nhưng lại rất ít khi lộ diện. Lúc ông ta nằm bệnh viện đã có nhiều người muốn đi thăm nhưng ông ta nhất mực không cho cho nên những người đó cũng không dám đến. Lưu Kiến Bang cũng từng gọi điện cho Lâm chữ bày tỏ ý muốn đi nhưng vẫn bị Lâm Trấn trực tiếp từ chối. Vậy mà giờ lại chủ động muốn gặp mặt. cậu nhỏ và mấy người cô khác tỏ vẻ mặt hâm mộ vậy là hai nhà phải gặp nhau rồi sao chắc là muốn định chuyện luôn rồi đây lâm lão gia thật sự rất nhiều năm rồi vẫn chưa ra gặp người đấy đúng vậy đúng vậy quả thật là như vậy liêu kiến bang kẹp điếu thuốc hỏi lưu lão gia vậy khi nào thế nhà chúng ta đi kim thành hay bọn họ sẽ tới đây lưu lão gia ném lại cái nhìn xem thường chúng ta là nhà gái sao lại phải chủ động đi gặp nhà trai muốn đến thì vẫn phải là bọn họ đến đây cũng đúng ạ chu tố mẫn nghe xong gật đầu lão gia tử đã nói đến như vậy thì lúc này lưu kiến bang mới nghĩ đến thân phận của hai nhà nhanh chóng tiếp thu ý kiến đương sự lưu tử đồng nghe mọi người nói như vậy thì nhớ đến bộ dạng quật cường của lâm lão gia cúi đầu nhắn tin cho lâm đế lưu tử đồng ông nội anh muốn hai nhà gặp mặt anh biết chuyện này không lâm biết lâm chứ nói với anh lưu tử đồng anh nghe lời ông ấy ạ Lâm, đây là lần đầu tiên ông ấy ra quyết định đúng đắn như vậy Lưu Tử đồng, dạ được vậy gì Đỗ Nhu sao ạ Lâm, mẹ anh không sao đâu Đã qua nhiều năm giúp Lâm Trấn nuôi dưỡng cháu nội Đỗ Nhu là người có công lớn nhất cho nên việc Đỗ Nhu có gặp mặt hay không cũng phải do bà quyết định Lâm Trấn không có quyền gì Việc gặp hai nhà bà cũng đã đồng ý, Lâm Đế cũng thuận theo ý bà đối với việc gặp mặt chi tiết nếu Lâm Trấn đã điện thoại đến nói chuyện với Lưu Lão gia thì chuyện này chính là việc của hai người tiểu bối chỉ cần nghe lời là được chua tố mẫn và Lưu Kiến Bang rõ ràng rất vui vẻ. Rốt cuộc tình cảnh gia đình Lâm Đế đang có chút bất đồng, quan hệ của Lâm gia cũng rất phức tạp. Lâm Chấn càng giống như cục đá khó nuốt. Nếu như Lâm Chấn phản đối Linh Tinh, cho dù có là Lưu Tử Đồng gà qua đó, bọn họ cũng không yên tâm. Chuyện bàn bạc xong đến buổi chiều Lưu Tử Đồng mới hốt hoảng nhận ra đây là Lâm Đế muốn tính toán kết hôn sao. Điễn chú nhỏ và các cô ra cửa trong nhà chỉ còn mỗi gia đình lưu ra, trong tay lưu tử đồng còn cầm một đống đồ em gái em trai họ muốn lâm đế ký tên, lưu vết son môi, chỉnh sửa lại quần áo, chu tố mẫn đứng dậy lên lầu thay một bộ mới rồi xuống nhà khách nói với lưu tử đồng, con cũng lên thay đồ đi. Lưu tử đồng ngẩng đầu, làm gì ạ, chu tố mẫn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khăn lụa, nói chúng ta đi thăm mẹ nuôi của lâm đế một chút. Ngày thường cũng không thấy bà ấy đi ra ngoài dạo mắt mai mốt hai gia đình gặp mặt thì bây giờ vẫn nên chào hỏi nhau trước. Bà đang nói thì Lưu Kiến Bang cũng từ trên lầu đi xuống, ông cũng thay một bộ quần áo mới, Lưu Tử Đồng nói chuyện này con phải nói trước với lâm đế một tiếng đã. Tính tình đỗ nhu không thích gặp người khác, nếu tùy tiện đi qua cũng không tốt lắm. Tay chua tố mẫn đang mở hộp quà dừng lại, bà gật đầu, đúng vậy, nên nói với lâm đế một tiếng. Lưu tử đồng, ba mẹ em muốn qua gặp gì đỗ nhu có thể chứ ạ Lâm có thể, mẹ anh cũng nói là muốn được gặp nhà em Lưu tử đồng, dạ Cô tắt điện thoại, lên lầu thay quần áo Bước xuống lầu thấy chu tố mẫn đều đã chuẩn bị quà xong xuôi Có khoảng hai 3 túi quà, lưu kiến băng dập thuốc Ba người đi ra cửa, hai nhà cách nhau rất gần Đỗ nhu đã sớm chờ ở cửa bên cạnh bà là dì giúp việc, đôi mắt không có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước lưu từ đồng tiến lên, đỡ lấy tay bà, dì ơi, con là đồng đồng, ba mẹ con tới thăm dì ạ. Đỗ nhu cười gật đầu thần sắc có chút thẹn thùng, đầu hơi nghiêng qua, nói với cô, vào nhà ngồi đi, vốn dĩ gần như vậy thì dì phải qua đó gặp mặt nhà con mới đúng. Chu Tố mẫn đưa túi qua tặng cho dì giúp việc, cười nói, không có việc gì, chúng tôi qua đây cũng giống nhau thôi. Bà nhìn Đỗ Nhu, không chủ động hỏi về vấn đề đôi mắt của người khác, bước lên bậc thang cũng đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay của Đỗ Nhu, Lưu Tử Đồng đứng một bên nhìn có chút cảm kích chu Tố Mẫn. Trong khoảng thời gian này, mẹ của cô quả thật thay đổi rất nhiều. chu Tố Mẫn là người rất thích nói chuyện phiếm vừa vào phòng đã câu được câu không nói với Đỗ Nhu, Lưu Tử Đồng cùng ba ngồi ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Cho dù có nói về quá khứ của Lâm Đế hay việc Lâm Gia đã làm ra, biểu tình của Đỗ Nhu vẫn rất ôn hòa, không có nửa điểm khó chịu Lưu kiến bang lại có chút thổn thức việc này chúng tôi cũng chưa từng nghe qua vốn tưởng rằng. Vốn tưởng rằng bị lạc rồi được nhận nuôi, không ngờ lại có nguyên nhân khác. Đỗ nhu cười ôn nhu, bà kéo tay lưu tử đồng qua, nói tôi rất thích đồng đồng, cũng rất mong chờ nó làm con dâu tôi tốt nhất là sớm một chút sinh em bé. chu tố mẫn vừa thấy thì mặt mày vui sướng, đúng vậy, đến tuổi rồi, nên sinh thôi. Lưu tử đồng. Từ lúc công khai, mỗi ngày Lưu Tử Đồng đều bị vô số fan chú ý ở cửa khu biệt thự thường có rất nhiều phóng viên đứng canh, Lưu Tử Đồng thì vẫn luôn cắm dễ tại phòng vẽ tranh bên nhà, không hề ra cửa chủ yếu bởi vì cô sắp thi đấu rồi thời gian không còn nhiều. Cô trợ lý nhỏ ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo giúp đỡ cô thay cô xử lý mọi chuyện bản thân không thể ra mặt. Lần này Lâm Đế đến thành phố Điện Ảnh chính là 5 ngày, 5 ngày này, Lưu Lão Gia và Lâm Lão Gia còn thêm bạn trên Wechat Hai người nói chuyện rất thường xuyên, Lâm Lão Gia đương nhiên sẽ không khen Lưu Tử Đồng trực tiếp Mà ở trên Wechat sẽ làm bộ làm tịch hỏi Lưu Lão Gia từ Đồng nhà ông thích kiểu hôn lễ nào Tôi thấy hôn lễ của tụi trẻ bây giờ đều chú ý đến bề ngoài, thật ra hôn lễ kiểu Trung Quốc vẫn tốt hơn nhiều Giống cha tôi hồi trước cô dâu mới còn phải bước qua chậu lửa Bước qua chậu lửa là tập tục khi cưới ở Trung Quốc xưa ở một số nơi, cô dâu phải bước qua chậu lửa trong sân, để đốt hết những điều suối quẩy, để cuộc sống sau này được đầm ấm, hạnh phúc. Liều lão ra xem thường, tàn nhẫn châm chọc trong WeChat, tụi trẻ bây giờ chính là muốn sang trọng, đương nhiên phải nghe theo ý bọn chúng, đồng đồng nhà tôi chắc chắn là muốn mặc áo cưới trắng tinh, xinh đẹp. Màu trắng không tốt bằng màu đỏ, đó là theo kiểu phương Tây, kiểu sườn sám là của Trung Quốc, tôi nhìn thấy đồng đồng nhà ông thích hợp với kiểu đó hơn. Lưu lão gia, mẹ nó, hối hận thêm bạn uy chat với lão ta quá. Hai người cứ một câu một câu trò chuyện, Lưu lão gia lừa giận một bụng, Lâm lão gia cũng tức nhưng vẫn khống chế rất tốt. Lưu Tử Đồng nhiều lần nhìn thấy sắc mặt Lưu lão gia khó chịu, thấp giọng hỏi, ông nội ông làm sao vậy ạ? Lưu lão gia nén cục tức xuống, nói, không có gì, ông đang nói chuyện phiếm với ông nội Lâm đế, ha ha, ông ta thật hài. Lưu Tử Đồng nhìn thấy ông gửi qua một cái ai cần một mình ta khiên 40 cây đại đao. Lâm lão ra còn hỏi lại đồ này làm gì vậy Lưu lão ra đồ chém ông đó ông già Qua thêm hai ngày nữa nguyên hôm nay Lưu Tử Đồng ngồi vẽ tranh Vẽ đến gần 2 giờ sáng về đến phòng liền ngã xuống giường ngủ mất Hôm sau tỉnh lại lúc đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy chu tố mẫn gõ cửa Bà tiến vào chuẩn bị quần áo cho cô Nói xe công ty của Lâm Đế đang ở trước cửa con nhanh lên người ta đang đợi con đó Lưu Tử Đồng nghiêng đầu nhìn điện thoại Lâm Đế đã nhắn tin đến Lâm, 3 tiếng sau anh đến thành phố S, anh sẽ kêu tài xế đến đón em. Hôm nay là ngày công khai, phóng viên truyền thông đã đến đủ, lần trước công khai ở cửa bệnh viên thật qua loa tuy trên Weibo mọi người đều đã biết nhưng Lâm Đế vẫn muốn tổ chức một buổi phỏng vấn trực tiếp trịnh trọng công khai với tất cả fan của anh cũng như truyền thông khắp mọi nơi của Trung Quốc thậm chí là toàn cầu. Anh và Lưu Tử Đồng ở bên nhau. một khi công khai như thế, hai nhà Lưu gia và Lâm gia sẽ được đưa lên bàn tán. Tất nhiên Chu Tú Mẫn rất khẩn trương. Bà chọn hết cái váy này đến cái váy khác cho Lưu Tử Đồng, bắt cô mặc cái hợp nhất rồi đưa cho cô túi sách. Bà nói tí nữa đừng khẩn trương. Con không khẩn trương, có mẹ mới khẩn trương ấy. Lưu Tử Đồng cầm lấy túi sách chạy nhanh xuống lầu. Chu Tú Mẫn đuổi theo phía sau. Lưu Tử Đồng vội vàng ăn bữa sáng rồi ra cửa. Lưu Lão gia và Lưu Kiến Bang cũng nhanh chóng theo cô đi ra. Vẻ mặt ai nấy đều khẩn trương. Triệu Lý bước xuống xe mở cửa ra cho Lưu Tử Đồng, chào buổi sáng Lưu Tiểu Thư. Chào buổi sáng, Lưu Tử Đồng ngồi phía sau, vẫy tay với người nhà, Triệu Lý cũng vẫy tay theo cô, sau đó lên xe chạy ra khỏi biệt thự Một đường đi ra khỏi biệt thự đều được phủ kín cánh hoa hồng nhạt rất xinh đẹp, Lưu Tử Đồng sững sốt, đưa tay hạ cửa sổ xuống, thốt lên qua, sao lại có nhiều cánh hoa vậy chứ? Triệu Lý cười, có thể là vì chào đón cô đó. mươi 77, chính thức công khai. lưu tử đồng tự nhiên không đem những lời triệu lý nói để trong lòng nhưng càng đi xa thì lại càng nhiều cánh hoa hồng xuất hiện trên đường thậm chí là phủ kín dọc đường đi lưu tử đồng ngạc nhiên nếu không phải không thể vươn đầu ra ngoài cửa sổ thì cô đã sớm ngoài người ra nhìn những cánh hoa hồng tung bay trong gió một số khác lại bị bánh xe cán qua nhưng tổng thể vẫn rất lãng mạn và đẹp đẽ lưu tử đồng ở đây đã nhiều năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này phảng phất giống như con đường hoa đưa đón Đúng thật là rất xinh đẹp. Triệu Lý ở phía trước cười nói. Lưu tiểu thư cô đừng vươn đầu ra bên ngoài nha cô mà có chuyện gì là cậu ta lấy mạng tôi luôn đó. Lưu tử đồng nhưng tôi đâu phải là đứa bé ba tuổi đâu chứ. Triệu Lý bây giờ thì cô giống đó. Đi đi đi tiếp đi. Lưu tử đồng ghét bỏ xua tay với anh ta. Tiếp tục quay đầu nhìn những cánh hoa trên mặt đất đến cả những người đi bộ và đi xe đạp cũng tò mò nhìn qua, khó được một lần trong đời nhìn thấy được cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, Lưu tử Đồng thưởng thức một lúc nói, không biết đến khi nào mới hết. Triệu Lý cười khẽ, không đáp. Từ khu biệt thự đến công ty Lâm Đế tốn khoảng 20 phút đi xe, công ty anh nằm ở trung tâm, ở đó là khu tập trung của các công ty, không giống với những công ty loại hình nghệ thuật của Lưu tử Đồng. đa số công ty nghệ thuật đều sẽ chọn xây phòng làm việc ở những nơi tương đối yên tĩnh, mang hơi hướng hơi thở nghệ thuật, giống như đại viện từ của Đường ý. Nơi đó gần chỗ ngoại thành. Vốn tưởng rằng cánh hoa chỉ dài ở một đoạn đường nhất định rồi dần dần sẽ thưa thớt, nhưng kết quả cả một quãng đường đi, phàm là nơi chiếc hammer chạy qua sẽ vẫn có cánh hoa dài đầy, khắp nơi đều là màu hồng nhạt. Lưu Tử Đồng dần cảm thấy có cái gì đó không đúng, tay cô đặt lên tay vịt, thân mình hơi nghiêng về phía trước. Triệu lý đang chú tâm lái xe thì phát hiện cô đột nhiên tới gần, anh ta sợ đến mức thiếu chút nữa đã trượt tay lái. Lưu tiểu thư, không cần làm chuyện xuất quỷ nhập thần như vậy, có chuyện gì xin cứ nói. Lưu tử đồng cười hỏi, cho hỏi một đường hoa hồng này là kiệt tác của ai vậy? Triệu lý giả ngu, hở, giả vờ cái gì chứ? Cánh hoa này ở đâu ra vậy? Cái này tôi cũng không biết mà. Triệu Lý lắc đầu, lúc này xe cũng đã đến trung tâm thành phố cả một đường rộng lớn sạch sẽ cũng toàn là màu hồng nhạt của cánh hoa, đặc biệt đến trước cửa công ty của Lâm Đế lại càng rõ ràng, bởi vì nơi đó tập trung đầy fan và phóng viên cơ hồ mỗi người đều được đứng trên cánh hoa. Liêu tử đồng tất nhiên sẽ không tin tưởng câu tôi không biết của triệu lý cô không thèm hỏi nữa kéo cửa sổ xe lên cô thông thả chỉnh chu lại quần áo và đầu tóc bên ngoài fan và phóng viên phát hiện ra xe tới thì lập tức đi về phía bên đó hơn 10 vệ sĩ tạo thành vòng vây ngăn cản những người này ở bên ngoài cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tùy ý đứng từ xa chụp hình chiếc xe đang dần chạy tới triệu lý xuống xe vòng ra đằng sau mở cửa cho liêu tử đồng các phóng viên và fan vừa thấy cửa mở thì càng kích động hơn Muốn phá bỏ vòng vây để nhào lên phía trước, hôm nay Lưu Tử Đồng mặc váy, đây cũng là chiếc váy mà cô đã treo rất lâu ở trong tủ, ba phần trên màu xanh, bảy phần dưới là đen khoác lên người cô nhìn rất thời thượng hơn nữa khí chất của cô cao quý, vừa bước ra phen lập tức hét chói tai. Bạn gái Lâm Lâm kìa, tiền nguyệt, đẹp quá người thật đẹp hơn so với ảnh chụp gấp 100 lần. Ánh mắt Lâm Lâm của tôi thiệt là tốt, tốt hơn so với Giang Lâm nhiều. Triệu lý nói khẽ với Lưu Tử Đồng, đi nào, vào thôi. Vệ sĩ tạo ra một đường đi, lưu tử đồng mỉm cười với những người đứng vòng ngoài, một đường bước vào cửa lớn. Cô cười lên lúng đồng tiền trên má liền hiện rõ. Bước lên từng cánh hoa đi vào, đúng lúc này lâm đế mặc áo sơ mi màu đen phối với quần tây cùng màu bước ra, hình bóng anh xuất hiện ở cửa liền tăng lên những tiếng hét vang. Wa, wa, lâm lâm, bước chân lưu tử đồng hơi dừng lại. Lâm Đế đứng ở cuối cùng của hàng vệ sĩ, anh cũng dẫm lên những cánh hoa, một bàn tay vắt ra sau lưng, một bàn tay vươn về phía cô, mặt mày mang nét cười. "Bà xã." Một tiếng bà xã vừa cất lên, đám người lại một lần nữa hét chói tai. "Oa, wow, xem kìa. A a, đến gần anh." Lưu Tử Đồng đặt tay vào lòng bàn tay anh, Lâm Đế mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy dắt cô đi, Lưu Tử Đồng cũng cười, bước theo chân anh, đi lên bậc thang. Theo bản năng cô nhìn về phía bàn tay đang vắt sau lưng của anh cô sợ nơi đó sẽ xuất hiện thêm hoa hồng, nhẫn kim cương hay gì đó linh tinh, nhưng mà cái gì cũng không có. Cũng không thể nói là cô không cảm thấy mất mát thở dài một hơi, cô nhẹ nhàng nói, nhìn tình hình này, em cứ tưởng rằng anh đang cầu hôn em không đó. Lầm đế nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen như mực, anh nhàn nhạt nói, em cho rằng anh không nghĩ đến sao. lưu tử đồng sửng sốt vậy. lâm đế mỉm cười buông tay cô ra thay vào đó ôm lấy eo cô cúi đầu nói anh rất muốn nhưng anh không thể ở một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ cầu hôn với em nếu em đồng ý thì tốt rồi còn nếu như em trần chờ phóng viên và fan đều sẽ anh đã đồng ý với em chờ em muốn kết hôn anh sẽ cưới em lâm đế ôm lấy cô đi về nơi phỏng vấn lưu tử đồng ở trong lòng ngực anh ngẩn ngơ sự để tâm của anh làm cô rưng rưng nước mắt Nếu thật sự hôm nay anh cầu hôn quả thật cô cũng không chắc chắn sẽ đồng ý, những chuyện không được báo trước cô không thích lắm. Vậy anh chuẩn bị nhiều cánh hoa làm gì thế? Lưu tử đồng hỏi, tạo không khí lãng mạn thích không? Lâm đế cúi đầu cười hỏi, Lưu tử đồng gật đầu thích rất thích tâm tình thiếu nữ đều xuất hiện cả rồi nè. Thích là tốt rồi. Bàn phỏng vấn được đặt trong đại sảnh, các nhà phóng viên, truyền thông đều đã ổn định chỗ ngồi, Lâm Đế dẫn Lưu Tử Đồng từ phía sau đi lên, vừa xuất hiện tất cả mọi người đều đứng lên, lấy máy ảnh đã chuẩn bị sẵn chụp liên hồi, Lưu Tử Đồng thấy vậy thì không thể tưởng tượng được lại có nhiều phóng viên như thế, Lâm Đế nắm tay cô, nói đừng khẩn trương. Sau đó đưa cô đến giữa sân khấu, ngồi xuống ghế. Không có người dẫn chương trình, cũng không có người thứ ba, trên sân khấu chỉ có hai người bọn họ thế này giống hệt một cuộc họp báo, ánh đèn flash liên tục lóe sáng dưới đài lâm đế đem bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau đặt lên bàn, nhẹ nhàng khoe ra. Phóng viên cơ hồ là ngay lập tức chụp liên tiếp vào tay họ. lâm đế nhẹ giọng nói, hôm nay tôi cùng Thiền Nguyệt cũng chính là tiểu thư lưu tử đồng công khai yêu nhau, mong mọi người làm chứng cho chúng tôi. Bốp bốp bốp bốp tiếng vỗ tay phía dưới vang lên. Lưu tử đồng nhìn vào mắt lâm đế, vừa đúng lúc anh cũng nhìn qua cô đỏ mặt quay đầu lại nhìn phóng viên. Sau đó phía dưới bắt đầu đặt câu hỏi. Xin hỏi có kế hoạch kết hôn chưa ạ? Lúc trước có phải hai người đã sớm quen biết rồi không? Làm sao quen biết được nhau? Xin hỏi lâm đế có phải anh thật sự vì thiền nguyệt mà uống say? Thiền nguyệt có người đã từng công bố cô thích Trần Châu, vì sao đột nhiên? Hai người từng câu từng câu trả lời, Lưu Tử Đồng rất tự nhiên, Lâm Đế siết chặt tay cô, hai người chân chính đối mặt với phóng viên cùng nhau công bố mối quan hệ hiện tại. Cuối cùng, có một phóng viên dò hỏi Lâm Đế, tôi nghe nói anh mua access cổ phần từ tay lão tổng tập đoàn tín lập có phải anh sẽ dự định bước chân vào thương giới đúng không? Lâm Đế nhàn nhạt nói, mấy năm nay vẫn đều luôn thu mua một vài công ty, đúng là đã có ý muốn bước chân vào thương giới. Vậy là giống anh trai anh đúng không? Một chân đạp hai thuyền, một giới giải trí, một thương giới sao. Lâm đế anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Nhưng nghe nói Lâm chứ là đệ khống, quan hệ của hai người xem ra không tệ mới phải chứ. Lâm đế anh ấy có phải đệ khống hay không thì tôi không biết, quan hệ của chúng tôi không thể là không tốt được chỉ hơi hời hợt mà thôi. Vậy sao, phóng viên kiên nhận được lời đáp thì lại đột nhiên không biết nên viết như thế nào. Một người khác lại hỏi, Lưu Tiểu Thư đã từng vẽ một bức tranh tên là Hoa Lạc trong mộng cùng với một bức tên là Luyến, hai bức tranh này đều là vì Trần Châu vẽ nên, Lâm Đế anh biết chuyện này không? Lưu Tử đồng theo bản năng nhìn về phía Lâm Đế, Lâm Đế không nhìn cô chỉ đáp lại tên phóng viên kia tôi biết hai người họ đã cùng lớn lên với nhau, tình cảm sư huynh sư muội đều rất tốt, chuyện này cũng bình thường. Hai bức tranh anh nói có một bức đang ở nhà tôi, hơn nữa thiền nguyệt vì tôi mà vẽ không ít hơn một bức. Hà, vậy sao? Tại sao chúng tôi đều chưa thấy chứ? Lâm đế nói, hôm nay tôi có mang đến. Lưu tử đồng sửng sốt cô nhanh chóng túm chặt tay Lâm đế, dùng ánh mắt nói rằng anh mang đến hồi nào thế? Tối hôm qua rõ ràng cô còn thấy hai bức tranh đó ở nhà mình mà. Mà lúc này phía sau màn hình chiếu xuất hiện một bức tranh phóng to. Trên tranh là Lâm đế đang chống cằm cổ áo hơi mở ra, chân dài bắt chéo, vô cùng gợi cảm. Phóng viên bên dưới lập tức ổ lên, Lưu tử đồng đỏ mặt. Cô không biết rằng khi phóng to bức tranh ấy lên lâm đế lại đẹp trai đến thế. Lâm đế ung dung thong thả dùng ngón tay chỉ xuống phía dưới, nơi mà lưu tử đồng ký tên lên, anh nhàn nhạt nói, mọi người nhìn xem thiền nguyệt vì tôi ký tên, ở bên dưới còn viết nữa đấy. Phóng viên truyền thông đào mắt nhìn xuống, vừa vặn đối mặt với nơi ký tên, yêu nhất bai thiền nguyệt, lưu tử đồng hoảng hồn. Đúng là cô có ký tên nhưng cô chưa từng đặt tên cho bức tranh này là yêu nhất Cô len lén nhéo tay lâm đế, khóe môi lâm đế cong lên, ánh mắt mang theo một tia rào hoạt Phóng viên nghi ngờ, không phải tiểu thư thiền nguyệt mới vừa đáp ứng việc ở bên anh mới có mấy hôm thôi sao Sao vẽ nhanh vậy chứ, lâm đế nhàn nhạt đáp bức tranh này là cô ấy suốt đêm vẽ vì tôi Phóng viên, vậy thì quá cảm động rồi, lâm đế ừ hừ Phóng viên sững sốt từng người nhìn qua nhau, trong ánh mắt có một chút nghi ngờ tôi vừa nghe có một tiếng hừ đúng không? Lâm đế, là anh sao? Mặt lâm đế không biểu cảm, không phải. Phóng viên suy nghĩ, cũng đúng, người này từ trước đến nay đều là vẻ mặt lạnh nhạt, nếu nhắc đến nét dễ thương chắc cũng chỉ có trên bua mà thôi, làm sao mà có thể phát ra tiếng hừ công khai vậy chứ? Một tiếng phỏng vấn rất nhanh đã trôi qua. Mới đầu phóng viên còn hỏi về chuyện yêu thầm của Lưu Tử Đồng với Trần Châu, nhưng từ khi Lâm Đế trưng bày ra tuyệt chiêu yêu nhất thì mọi người cũng không hề hỏi đến nữa cuối cùng còn chúc phúc cho hai người. Toàn bộ quá trình Lưu Tử Đồng cũng không nói gì nhiều, sau khi xuống dưới cô lập tức nhéo lỗ tai Lâm Đế. Khi nào mà em lại đặt tên cho bức tranh này là yêu nhất chứ? Triệu Lý cũng đang chạy đến để buôn chuyện, nhưng vừa thấy Lưu Tử Đồng trước mặt mọi người công khai véo tay anh thì khiếp sợ, nhanh chóng mở cửa một phòng nghỉ trống đẩy hai người họ vào ở đây nhéo cho đủ đi. Lâm Lâm, cậu không thể dung túng như vậy được. Lâm Đế nhẹ giọng hừ tôi dung túng thì sao? Anh đưa tay ôm eo Lưu Tử Đồng, để mặc cô nhéo, nói anh biết chắc chắn đám phóng viên sẽ hỏi đến chuyện hai bức tranh kia chính vì thế anh mới chuẩn bị viết trộm lên hai chữ này. Anh muốn những tình cảm của Trần Châu và em ở quá khứ toàn bộ bóp chết hết vào hôm nay. mươi 78 của tôi. lưu Tử Đồng híp mắt nói em và anh ấy có tình cảm gì chứ? Tụi em còn chưa phát triển lên nữa mà. Nói cứ giống như cô và Trần Châu có một đoạn tình yêu sâu đậm lắm vậy. Lâm đế hừ nhẹ một tiếng không thích nghe mọi người cứ bàn tán về hai người. lưu Tử Đồng nhịn cười, nhéo lỗ tai anh, nhón chân hôn lên sườn mặt về sau người ta chỉ nói về anh và em thôi, vừa lòng chưa ạ? Vừa lòng, anh gật đầu, anh đẩy cô đến sát vách tường, cúi đầu lấp kín môi cô ánh đèn phòng nghỉ sáng choang, bên dưới ánh sáng ấy, gương mặt anh hiện lên vô cùng tuấn lãng. Hai người ở phòng nghỉ dây dưa một lúc mới kéo cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, một vật nặng giống như thuận đà rớt xuống, lâm đế nhanh tay lẹ mắt kéo cô né qua một bên, triệu lý cứ như vậy mà ngã theo phía cửa chỉ một chút nữa thôi đã nằm bẹp xuống đất, anh ta miễn cưỡng đứng vững, xấu hổ cười nói tôi đang tính gõ cửa đây. lưu từ đồng cười khẽ anh đang bò trên cửa đấy à. Nào có, triệu lý trợn tròn đôi mắt. Tôi đâu phải người như thế, đi thôi, về nhà. Nói xong anh ta lấy tay vào tóc đi ra, ở đằng sau lâm đế nhàn nhạt hỏi, hâm mộ sao. Triệu lý bước lạng choạng, anh ta nghiến răng nghiến lợi, mới không có. Lâm đế à, bên ngoài vẫn còn có rất nhiều fan và phóng viên, nhưng anh không muốn đi trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào thế là triệu lý đưa hai người ra cửa sau. Sau khi lên xe, Lưu Tử Đồng mới nhớ ra một chuyện cô dựa vào ngực Lâm Đế, hỏi anh bây giờ là ông chủ của công ty này hả? Lâm Đế đưa tay vén mấy sợi tóc của cô, nói ừm. Năm ngoái Lưu Thành Xuyên đã chuyển nhượng cho anh, anh ta không làm trong mảng giải trí nữa à? Không biết anh cũng không rõ lắm. Lưu Tử Đồng quay đầu nhìn anh, một lúc sau Lâm Đế mới nhướng mày, hỏi làm sao vậy? Cô nói, không phải công ty nào anh cũng đều nhận chứ. Người ta truyền nhượng thì anh sẽ nhận sao? Lâm đế, không tin anh sao? Lưu tử đồng hắng giọng, không có ạ. Em cũng không hiểu mấy chuyện này lắm, nhưng mà em cảm thấy anh thu mua công ty hay làm đầu tư gì đó, có phải nên thương lượng với anh trai của anh không? Lâm đế, anh đoạt lại từ trong tay anh ấy. Lưu tử đồng, hà cái này cũng được sao? Ừm, Lâm đế ôm sát cô thấp giọng nói, em phải tin anh, anh có đoàn đội của mình mà. Đột nhiên lưu tử đồng cảm thấy mới vừa rồi giống như cô đã không quá tin tưởng anh có phải như thế sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của anh hay không. Cô vùi đầu vào lòng ngực anh, đưa tay ôm lấy vòng eo thon săn chắc nói em không có ý kia đâu mà. Em cảm thấy anh muốn làm gì em cũng sẽ đều ủng hộ anh, nhưng mà anh cũng không nên vì em mà thay đổi quỹ đạo sống của mình. Cô nhớ đến những lời mẹ đã từng nói, hy vọng anh là một thương nhân chứ không phải là một diễn viên. Ở trong mắt những người như bà, diễn viên dù sao cũng đều bị thua kém, lâm đế hôn lên đỉnh đầu cô thấp giọng nói, không phải anh không phải vì em, anh là vì chính anh. Triệu Lý ngồi lái xe đằng trước nghe được những lời này thì nhướng mi lên coi thường anh trong lòng hừ một tiếng. Bắt đầu từ cuối năm ngoái vẫn luôn giáo giết tìm công ty để đầu tư, lúc tiếp nhận công ty từ trong tay Lưu Thành Xuyên vẫn còn phải dùng đến một chút tình nghĩa anh em, bây giờ nói ra như vậy còn không phải vì Lưu Tử Đồng thì chẳng lẽ là vì anh ta sao? Lầm đế thích đóng phim, có lẽ trời sinh đã thích giá trị hiện tại trong giới cũng đứng thứ nhất thứ hai, phí đại ngôn hay thù lao đóng phim, còn có giá trị con người thật tất cả đều nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn. Cho dù về sau anh có lui về phía sau sân khấu chỉ còn trong tay những mối đầu tư thì vẫn đồ cơm áo cả đời không lo. Bây giờ anh thành lập đoàn đội từ một người giới nghệ sĩ chuyển qua làm thương nhân, sự chuyển đổi này có thể nói như là vượt một ngọn núi, có chút gian nan, nhưng cho đến cùng cũng chính là vì lưu tử đồng. Lâm đế cũng không phải là người điếc và ngơ tình hình của Lưu gia anh cũng đã nghe qua Đây cũng là nguyên nhân mấy tháng qua anh thường xuyên thay đổi cách thức đầu tư mới Lưu Tử đồng gật đầu em cảm thấy quan trọng nhất là những điều anh muốn làm Trong lòng lâm đế ấm áp khóe môi anh cong lên được anh sẽ như vậy Triệu lý ở phía trước im lặng trợn mắt xe chạy về đến biệt thự Trước hết về nhà Lưu Tử đồng xe vừa mới dừng trước cửa đã nghe được tiếng của Lưu lão gia Hình như đang cãi nhau Chu Tố Mẫn và Lưu Kiến Bang đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình ông nội, vậy thì ông đang cãi với ai đây? Lưu Tử Đồng nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống, nhanh chóng đi vào trong nhà. Lâm Đế cũng đi theo sát phía sau cô, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lưu lão gia cầm điện thoại, mắt trợn ngược ông mới là đồ cổ, làm sao? Tôi mắng ông là đồ cổ ông còn không vui sao? Chẳng lẽ ông không phải? Ông đúng là vậy, không biết bên kia nói cái gì. Lưu lão gia càng hung thêm, hừ. Được, ông không vui tôi cũng không vui. Được được được, ai muốn cùng ông làm thông gia chứ, một chút cũng không nghĩ được chưa. Cháu gái bảo bối của tôi còn cả khối người muốn, không hiếm, không hiếm đâu. Hừ, ông đừng có mà khích tôi, tôi sẽ làm cho cháu trai của ông ở rể đó, ông xem tôi có dám không nha. Lưu Từ đồng và lâm đế Liếc nhìn nhau Lúc này lưu lão Gia cũng nhìn qua Đúng lúc nhìn thấy hai người bọn họ Ông lập tức cười đắc ý Nói với bên kia Nói cho ông biết cháu trai của ông đang ở cùng với cháu gái bảo bối của tôi Ở nhà tôi chứ sao Ông có bản lĩnh khiến cho cháu ông trở về à Được, được Ông tiếp tục hung hăng với bên kia thêm vài tiếng nữa Thế nào cũng phải chọc giận bên kia Thì ông mới hài lòng cúp điện thoại Lưu lão Gia thở dài Sảng khoái xoa ngực nói Rốt cuộc cũng thoải mái quan sát thấy cuộc đối thoại từ nãy đến giờ lâm đế và lưu tử đồng không khó đoán ra ông đang nói chuyện với lâm lão gia sắc mặt lưu lão gia giống như bình thường rỗi tay ra với lưu tử đồng nói đồng đồng của ông lại đây với ông nào lưu tử đồng cười bước qua cầm lấy tay ông hỏi ông nội ông nói chuyện với ai đó ạ lưu lão gia giơ tay chỉ về phía anh lâm đế cậu ngồi đi Lâm đế ngoan ngoãn ngồi xuống, lưu lão ra vỗ tay lưu từ đồng, nói ông nội nói cho con biết con phải có chính kiến của mình, muốn làm hôn lễ kiểu gì thì làm, muốn làm kiểu tây thì làm kiểu tây, ngàn vạn lần đừng để bị ảnh hưởng. Sẽ không đâu ạ ông nội ông yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, liều lão ra hơi có chút đắc ý, sau đó ông nhìn về phía lâm đế, nói ông chỉ có một đứa cháu gái như vậy thôi, kết hôn gì đó thì hai nhà chúng ta có thể thương lượng, nhưng ý kiến của nó là quan trọng nhất, cậu có ý kiến gì không? Lâm đế gật đầu, không có ý kiến ạ ông nội nói đúng lắm. Ngoan, Lưu lão gia rất vui mừng. Lâm đế mới vừa dứt lời thì điện thoại anh liền vang lên, anh nhận điện, giọng nói lâm lão gia truyền đến, đàn ông phải có chính kiến của mình, mấy chuyện hôn lễ phải do nhà trai định đoạt, nhà gái chỉ cần cho ý kiến thôi, không thể hoàn toàn nghe bên đó. Năm đó ba mẹ anh chính là tổ chức theo kiểu Trung Quốc, mặc hì phục màu đỏ, nhìn rất đẹp đôi. lâm đế lời biếng tựa lưng vào ghế ngồi anh đỡ chán nhìn lệch qua phía lưu Tử đồng đang làm nũng trong ngực lưu lão gia khóe môi anh hơi cong, hỏi là ông kết hôn hay con kết hôn lâm lão gia đang lải nhải ở đầu bên kia nghe thấy những lời này thì những câu muốn nói kẹt lại trong cổ họng ông không dám tin anh kết hôn không phải là chuyện vui của lâm ra sao không phải đâu con kết hôn là chuyện của mình tất nhiên sẽ phải nghe theo lời bà xã rồi lâm lão gia thét gào anh là đồ cháu trai bất hiếu Tốt cúp điện thoại, toàn bộ quá trình lưu lão ra nghe được hết, ông cười lớn, kéo lưu tử đồng ra đẩy vào ngực lâm đế, cơn tức cuối cùng cũng hết, sảng khoái muốn chết, ông nói, lâm lâm. Cậu quả nhiên không làm ông nội thất vọng, lâm đế cười rũi tay ra đỡ lấy lưu tử đồng, lưu tử đồng cảm thấy bất đắc dĩ, quay đầu nói ông nội. Lưu lão ra cầm điện thoại lên, lắc lưa đứng dậy, chậm rãi nói, hai đứa trẻ tụi con cứ ngồi tâm sự. Còn ông, ông lên lầu nghỉ ngơi đây. Ông vừa đi vừa nhắn tin WeChat cho Lâm lão ra. Lưu lão gia tử, hô hô hô hô ai cần đắc ý ai cần đắc ý. Lâm Trấn Miến nhìn Lưu lão gia từ từ khuất dạng sau cầu thang, Lưu Tử Đồng càng cảm thấy bất đắc dĩ, cô ôm cổ Lâm Đế, nói anh đừng có nghe ông nội em nói còn nữa, đến cả đính hôn chúng ta cũng chưa có làm đâu. Lâm Đế cúi đầu nhìn cô, nói khi nào em muốn kết hôn thì nói cho anh. Dạ. Lưu Từ đồng chuẩn bị sắp thi đấu quả thật không nghĩ đến chuyện kết hôn đính hôn gì đó Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tư Cô nhớ người hôn lên khóe môi anh Chụp một tấm ảnh cho fan anh coi nhé Ánh mắt Lâm đế sáng lên Được Anh cầm điện thoại đưa lên trước mắt Lưu Từ đồng ôm eo dựa vào ngực anh Hai người hướng về điện thoại Tách một tiếng, hai tiếng, ba tiếng Chụp liên tục mấy tấm Hai người cúi đầu lựa ảnh, chọn ra tấm đẹp nhất, đó là khi đôi môi mỏng của anh dán sát gần mặt cô, cô hướng về màn hình cười đến mi mắt cong cong, ảnh chụp đủ độ sáng, tuấn nam mỹ nữ quả thật rất xứng đôi. Lâm Đế chọn ngay bức này. Lâm Đế V của tôi. Hình ảnh, hai chữ toát lên vẻ rất khí phách. Tất cả những người hôm nay được xem phỏng vấn, bao gồm cả fan, đều đang tụ tập lại khóc ròng, mới nhanh như vậy đã phát cầu lương hà anh anh, anh anh anh anh anh, nhìn bộ dáng anh đang khoe khoang kìa. mị từ chối chấp nhận mắt chế mù rồi trở tay đã liền moi cầu lương phát cho người khác một đường đầy hoa đưa đón đúng không lâm lâm của tôi lãng mạn như này dường như không phải lâm lâm lâm lâm anh sẽ không bao giờ trở lại là lâm lâm ngày đó em yêu nữa nhớ trước đây bức ảnh trong phim sát thủ thật là cao quý lạnh lùng còn bây giờ anh đã học được cách phát thức ăn cho chó rồi sao không thể không thông báo một chút sao chị gái nhỏ thiền nguyệt thật sự thật sự thật sự xinh đẹp quá không có qua chỉnh sửa Siêu thực, tự nhiên quá, buổi sáng, nhìn lúc phỏng vấn, trời ơi, phong cách của chị gái thiền nguyệt này thật sự rất phiêu nha, có thể vẽ ra lâm lâm gợi cảm như thế. lưu tử đồng đọc bình luận bên dưới, cười đến không còn là chính mình, nói, fan của anh thật sự đều là kẻ dở hơi. Lâm đế mặc nhiên không lên tiếng nhấp vào mấy cái bình luận kéo lưu từ đồng, đi vào mới phát hiện ra có một người là nam, anh im lặng trừng mắt nhìn một cái, sau đó rời đi. Lưu tử đồng ngẫu nhiên nhìn được lúc anh nhấp vào, nói ý, fanboy này của anh lớn lên nhìn cũng được nha. Fanboy, là các bạn fan hâm mộ thần tượng nhưng là nam. Lâm đế, khoe cái cơ bắp gì ra đây hả? mươi 79, ông nội hai nhà mấy ngày nay vẫn luôn cãi nhau, nháo đến lợi hại có khi còn ảnh hưởng đến người xem. Lưu tử đồng ngồi ăn bắp trên ghế sofa, bên tai vang vẳng tiếng ông nội nhà mình mắng chửi em gái ông chứ. Tôi tuyệt đối không cùng ông kết thông ra, hừ, còn dám đề cập với tôi chuyện năm đó. Năm đó trong quân đội lúc ông lần đầu tiên bắn súng có bị trao đảo, là tôi ở đằng sau đỡ ông đó. Thế nào, giờ nhớ ra người ân nhân này rồi sao? Không lạ không lạ, người nhà Lâm gia ông ở xa nay lại lăn xa ra thêm một chút cho tôi. Ông mau đem điện thoại đưa cho Lâm chứ nghe tôi không nói chuyện với ông nữa. Ông nội nói đến nỗi đỏ mặt lên. Chu Tú Mẫn từ bên ngoài trở về, đang đưa tay vắt áo khoác thì nghe thấy bà già ý hỏi Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng đem cùi bắp gặm xong vứt vào thùng rác, nhún vai nói, lại cãi nhau. Không phải nói làm giá hay sao? Viện này còn có biết không? Chu Tú Mẫn xoa cổ, đưa mắt nhìn lão gia tử, Lưu Tử Đồng phủi tay, không rõ nữa ạ, buổi sáng còn có vẻ rất tốt, gọi một cuộc điện thoại để hẹn thời gian gặp mặt, sau đó lại thành như vậy. Chu Tố Mẫn, vậy nếu không hai ngày nữa chúng ta qua gặp nhà họ Lâm được không? tử đồng lấy khăn giấy lao tay còn không có thời gian còn còn muốn bế quan còn có con vẫn chưa muốn kết hôn mọi người cũng đừng đem chuyện đẩy lên người con nữa chu Tố mẫn nhìn cô trầm mặc một lát bà mới nói được nhưng mẹ vẫn phải nhắc nhở con con đã công khai bao nhiêu người ngoài kia đang dán mắt vào từng hành động của các con đó Mấy ngày nay, chỉ tình người gọi điện thoại đến chúc mừng đã nhiều như nước sông đổ về, chắc là do ngày công bố quá vui mừng, một đường đi dài toàn cánh hoa với những lý do thoái thác của Lâm Đế đã làm các fan, người thân họ hàng và những nhà truyền thông lớn sinh ra một loại ảo giác giống như hai người đã thành hôn, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng. lưu tử đồng nói, con biết rồi ạ. Cô đương nhiên biết chuyện người khác theo dõi cô và Lâm Đế, có sao đâu, cô lại cầm lên một màu bánh quy quấn thêm một lớp khăn quàng cổ, đưa tay lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. Hai ngày nay lâm đế chỉ ở nhà với đỗ nhu, hai nhà lại gần, giữa trưa cô muốn qua ăn cơm cùng lâm đế, rốt cuộc thì kỳ nghỉ của anh lại gần sắp hết. Cô lười biếng lấy tay đút vào túi đi về phía nhà anh, đến cửa đã thấy anh vừa kéo tay áo vừa đi ra, lưu tử đồng vẫn còn đang ngậm miếng bánh quy, khóe môi hơi cong, bước chân lâm đế nhanh hơn, đi ra mở cửa, duỗi tay nói, vào đây. lưu tử đồng nhai miếng bánh trong miệng, cười cười đưa tay ra nắm tay anh, anh dắt cô đi vào trong, nói, anh đang muốn đi tìm em. Lưu tử đồng nhanh chóng nhai, nuốt hết bánh vào bụng, nói, anh nói xem chúng ta bây giờ thật tốt, giống những hàng xóm bình thường, có thời gian lại qua nhà nhau ngồi chơi. Lầm đế, ừ, nhưng chúng ta cũng không phải hàng xóm bình thường. Chật, vào phòng, Đỗ Nhu đang ở nghe TV nói, bà nghiêng mặt cười, đồng đồng tới rồi sao? Chào gì ạ, lưu tử đồng đi qua đi ôm nhẹ Đỗ Nhu, Đỗ Nhu nói, khó được lúc nó ở nhà, gì cũng thấy vui vẻ hơn. Lưu Tử Đồng đưa mắt Lâm Đế và cô nhìn nhau, cô cười, đúng vậy, bình thường mỗi ngày anh ấy đều bận. Lâm Đế đi lên trước ôm eo cô, là anh sai. Hai người ở dưới lầu ngồi một lúc mới lên phòng, Lâm Đế dẫn cô vào thư phòng của anh, lần trước đến nhìn không kỹ, lần này vừa lúc có thể do từng ngóc ngách trong căn phòng. Thư phòng anh khá rộng, bên trong có rất nhiều giá sách, trong phòng Lưu Tử Đồng cũng có đặt một giá sách loại nhỏ, đa số sách của cô toàn là truyện tranh. Còn mấy cuốn như kỹ thuật vẽ thì đều ở phòng vẽ tranh. Lưu Tử Đồng nhón chân nhìn thoáng qua, Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh là cuốn sách trực tiếp ghi chép lại rất nhiều những truyền thuyết thần thoại kỳ quái và những truyền thuyết dân gian. Lâm Đế rũi tay lấy cuốn Sơn Hải Kinh, Lưu Tử Đồng ngẩng đầu nhìn, kết quả anh rút quyển sách ra đặt lên chỗ cao hơn của kệ sách, Lưu Tử Đồng sừng sốt, cô nghiến răng, là sao đây? Trong quyển sách đó có cái gì bí mật chứ? Lâm Đế đưa tay trống lên đỉnh đầu, cô cười nhẹ nói cầu anh Cầu anh, anh đưa cho em, lưu tử đồng, lạ nhỉ, cô xoay người định đi tìm ghế tay vẫn chưa chạm được vào ghế thì người đã bị lâm đế ôm lại, anh nói từ phía sau, phim truyền hình không phải đều như vậy sao? Em phải đỏ mặt chứ, mặt đỏ cái đầu anh ấy, em chỉ biết tức thôi này, lâm đế, phim truyền hình đều là lừa người. Anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy cuốn sơn hải kinh đem xuống đưa cho Lưu Tử Đồng, quyển sách rất dày, Lưu Tử Đồng mở ra, nói chữ viết này quá khó đọc hầu như em đều xem hình thôi, anh thì sao? lâm đế, anh đọc chữ. Lưu Tử Đồng mở to mắt, lợi hại nha. lâm đế cười, nắm tay dắt cô đến ghế sofa trên bàn đặt rất nhiều đồ vật, đây đều là những thứ mà em họ cô muốn anh ký tên lên. Anh cầm lấy một cuốn tạp chí trong số đó, nói chuyện muốn vết son môi kia anh không thể cho được. Lưu tử đồng mở ra nhìn, bên trong toàn là hình siêu tầm của lâm đế, đột nhiên cô nhìn chăm chú vào một chỗ ở đó phỏng vấn có đề cập đến tình cảm cá nhân của anh. Nam thân nói đùa với phóng viên, hỏi người bạn gái lý tưởng của anh như thế nào? Lâm thắt bím tóc hai bên, hỏi anh thật biết nói đùa, hỏi anh thích cô gái thắt tóc bím hai bên hay là người anh thích thắt tóc bím hai bên? Bên cạnh còn ghi chú thêm suy nghĩ trong lòng phóng viên phỏng vấn, sao lại cảm thấy thẩm mỹ của nam thần hình như có vấn đề ấy. lâm đế nghiêng đầu qua, dựa vào trên vai cô, nói chính là cô gái nhỏ thắt tóc bím hai bên. Lưu tử đồng, nói là em sao? lâm đế, ừ, lưu tử đồng, nhưng mà lần nào đó phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn anh trả lời là cô gái co tóc ngắn. lâm đế, nói xạo đó. Lưu tử đồng, ha ha. Trên thực tế, mấy năm nay khi được hỏi vấn đề này, lâm đế chỉ trả lời qua loa loài loẹt, loại hình nào anh cũng nhắc tới, điều đó cũng khiến truyền thông cũng không ôm hy vọng gì nhiều, đồng thời cũng làm vấn đề này nhiều lần bế tắc phen đối với kiểu người anh thích cũng mông lung. Vậy chúng ta nói sâu hơn một chút đi. Liêu tử đồng đột nhiên như người đối mặt với anh, lâm đế dựa vào trên sofa, đáp nói cái gì. Liêu tử đồng nhích lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi, vậy lúc trước sao anh cũng giang lâm có mối tình ngắn vậy chứ? Anh thích cô ấy hả? Lâm đế rũ mắt nhìn cô, đôi môi mỏng dán lên môi cô, hôn xuống, nói, lúc đó anh đang khá suy sụp. Nói vậy là sao? Lưu Tử đồng đè lại bà vai anh, không cho anh hôn. Chồng trước của mẹ anh tìm đến bà, mà tính cách của bà lại quá ôn nhu, không thể chống lại được đòn tấn công của người đàn ông kia thiếu chút nữa thiếu chút nữa đã quay về bên người đó. lúc đó anh mới vừa đi diễn công việc lại không ổn định anh không muốn mẹ quay về bên ông ta nhưng bà vẫn luôn khóc thút thít cũng khi ấy anh ý thức được là anh trói buộc bà nếu không có anh bà đã có thể tái giá có thể tìm một người tốt hơn lúc học đại học lâm chứ đã đến tìm anh khi ấy anh cũng biết được thân phận của mình nhưng anh không muốn trở về hơn nữa thời gian này ở đoàn phim giang lâm cô ta cô ta đối xử tốt với anh lưu tử đồng thế anh nói tiếp lâm Đế nói cũng tạm lưu tử đồng trong lòng chua xót bĩu môi Lâm đế lại nắm cầm cô, lấp kín đôi môi cô cắn một cái, nhưng mà quả thật lúc ấy anh cũng thường xuyên đi triển lãm tranh của em, là em không biết mà thôi. Cái gì, anh có đi, có đi còn nhìn thấy em và Trần Châu ngồi dưới bậc thang, hai người thoải mái cười đùa, anh rất hâm mộ. Lưu tử đồng nhìn chằm chằm anh, lúc đó anh nên đến bắt chuyện với em mới đúng chứ. Lâm đế, anh cũng không nghĩ đến yêu đương lúc đó mà. Vậy anh đối với Giang Lâm Lưu tử đồng phát hiện ngay từ đầu cái đề tài này cô sẽ không thể nhịn được mà tiếp tục hỏi, Lâm Đế đáp anh cũng cô ta căn bản là không kết giao. Thật sự, Lâm Đế, không có nhiều nhất chỉ là bạn bè, nhưng ở trong đoàn làm phim chính là như thế, chỉ cần hơi gần gũi cũng sẽ bị truyền ra. Thật ra cô ta cũng có ý tứ này nhưng mà anh thì không. Nhưng mà khi bị truyền đi quá nhiều thì chính mình cũng tự nảy sinh ra một loại ảo giác. Đúng không? lưu từ đồng híp mắt anh ôm cô thấp giọng nói đoạn thời gian ấy đối với anh rất đen tối chuyện này so với lúc anh còn đi học lúc đôi mắt đỗ nhu xảy ra chuyện lúc anh bị bắt từ bỏ chuyện vẽ tranh thì bất lực hơn nhiều khi ấy anh phải khó khăn nỗ lực học khác chuyên ngành thêm nữa lâm gia còn không ngừng nói cho anh rằng anh chính là con trai nhà họ biết một lúc nhiều chân tướng như vậy đỗ nhu lại cùng chồng trước của bà dây dưa không rõ anh đã ý thức được chính bản thân mệt mỏi với thân phận hiện tại các loại năng lượng xấu cứ ngày càng tích tụ trong anh Không nói nữa em không ăn giấm đâu. Lưu tử đồng nhanh chóng hôn môi anh, lâm đế giữ lại cổ cô, cắn đôi môi dưới, một lúc sau lại đẩy cô nằm xuống ghế sofa anh ngoài người đè lên, nắm chặt vòng eo của cô, lưu tử đồng che mắt anh cười nói, anh đi giảm đèn đi chứ, ban ngày ban mặt. lâm đế đứng dậy đi tắt hết đèn, trong phòng không rèm vẫn chưa kéo ra khiến căn phòng tối hẳn đi, anh kéo tay cô ôm lấy cô. một tiếng sau, Lưu Tử Đồng ngồi trên đùi ăn, đông đưa chân, trong tay bưng chén tổ yến, thong thả ung dung ăn. Lâm Đế lấy son môi của cô thấy cô ăn xong thì quay mặt cô lại giúp cô đánh lại son. Lưu Tử Đồng híp mắt làm gì nha? Lâm Đế cầm lấy quyển tạp chí kia ngoài bìa là ảnh của anh đang mặc áo sơ mi màu xám, trên áo mở ra hai ba nút chiếc cổ lộ ra. Anh nói hôn một cái đi. Lưu Tử Đồng hôn chỗ nào? ở đây anh giơ tay lên chỉ vào cổ mình trên bìa tạp chí. Lưu Tử Đồng, cho em họ của em sao? Ừa, Lưu Tử Đồng cười khẽ anh thật là xấu. Cô nhích mặt lại, ở trên cổ anh đặt một dấu son môi đỏ, xong việc lâm đến ném quyền tạp chí lại lên bàn anh nắm cầm cô, nói còn dư lại một chút không nên lãng phí. Lưu Tử Đồng nhướng mày, nhìn vào cổ thật của anh, anh đang mặc áo thun, cổ trắng nõn thon dài lộ ra, hầu kết rõ ràng, anh nhướng màu tới nào? Lưu Tử Đồng, không biết xấu hổ. Nói thế nhưng vẫn lại gần ở trên cổ anh nhẹ nhàng in lên một nụ hôn. Lâm đế vẫn còn đang cầm điện thoại, anh lấy nó để soi phần cổ, hình dáng môi cô đầy đặn thêm vào son môi tự nhiên cho ra một vết môi rất đẹp mắt. Tốt, Lưu Tử Đồng, anh định mang vết son môi này ra sân bay sao? Đúng vậy, anh đứng dậy, hai tay đưa lên cởi chiếc áo thun đang mặt ra, đường cong phía sau lưng lộ ra rõ ràng, Lưu Tử Đồng chống cằm nói ông xã, sau lưng anh có dấu móng tay kìa, là cô gái nào làm ra vậy hở? Lầm đế xoay người cơ bụng gần ngay trước mắt, anh hơi khom lưng tới gần cô cười khẽ em nói xem. Liêu tử đồng đối mắt với anh tự dưng mặt lại đỏ lên, đẩy anh ra nói, gần đây anh rất biết dụ dỗ người lắm nhé. Anh hôn cô một cái, đi đến trước tủ quần áo, lấy bên trong ra một bộ đồ, Liêu tử đồng đi qua nhìn anh mặc chiếc áo sơ mi trắng vào, sau đó anh đưa tay muốn cười quần thì quay qua nhìn cô một cái. Liêu tử đồng cười, cười đi nha. Lâm đế, bên tai anh đỏ lên, trần chờ một lúc anh mới cầm quần đi vào phòng tắm, Lưu tử đồng đi theo phía sau, lúc đến gần phòng thì Lâm đế quay người lại, đưa tay ra kéo người vào trong lòng ngực đè thấp giọng nói, Lưu manh như vậy sao, vậy để anh Lưu manh thật với em nhé. Lưu tử đồng, Lưu manh, Lâm đế em mới đúng. Nói xong anh lại buông cô ra, anh đi nhanh vào phòng tắm, một lúc sau đi ra đã mặc xong quần đen dài, cô phát hiện lâm đế mặc quần đen áo sơ mi trắng trông thật sự rất gợi cảm, lâm đế đưa tay lấy áo khoác mặc vào, lưu tử đồng chống cằm gọi ông xã. Ừm, anh sửa sang lại tay áo. Lưu tử đồng, lần sau anh mặc áo sơ mi của chúng ta đi. Tay lâm đế khựng lại, anh nâng mắt. Cái nào? Lưu tử đồng cười rộ lên, Lâm đế đến gần cô, nhìn vào đôi mắt cô, lúc chúng ta đi chung có rất nhiều lần anh đều mặc áo sơ mi trắng. Đúng không, em không nhớ, lưu tử đồng cố ý nói. Lâm đế nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô im lặng 2 giây, sau đó trực tiếp đem cô ép vào vách tường, cúi đầu hôn lấy hôn để. Đúng lúc này dì giúp việc lại gõ cửa. Lâm đế, lưu tiểu thư có thể ăn cơm rồi. Biết rồi dì Trần, anh thừa nặng rời khỏi đôi môi cô nhưng đầu nhìn đồng hồ. Bởi vì Lâm Đế phải ra sân bay nên cơm chưa làm rất nhiều món, ngày thường chỉ có một mình Đỗ Nhu ở nhà nên gì Trần làm đồ ăn rất đơn giản. Đồ ăn trên bàn hầu hết là món Lâm Đế và Lưu Tử Đồng thích từ trước đến nay Đỗ Nhu không ăn nhiều chỉ ăn được một chút hôm nay bà ngồi một bên đưa tai nghe Lâm Đế và Lưu Tử Đồng nói chuyện phiếm. Trên mặt bà hiện ra ý cười nhàn nhạt. Nhà bọn họ cũng đã rất lâu rồi không ăn cơm như vậy, Đỗ Nhu nhịn không được có chút mơ ước, nếu tương lai tử đồng sinh em bé, nhà chúng ta sẽ rất náo nhiệt. Đôi đũa của Lưu tử đồng khựng lại, cô đưa mắt nhìn lâm đế, khóe môi lâm đế mỉm cười. Lưu tử đồng gấp đồ ăn cho Đỗ Nhu, nói, dì ơi, con sẽ nỗ lực. Nụ cười của Đỗ Nhu càng tươi hơn, được, được. Lâm đế cảm kích nhìn Lưu tử đồng, anh nhịn không được liền đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Cơm vẫn còn chưa xong bữa thì triệu lý đã gọi điện đến thúc giục Lâm lâm à, nên đi rồi, kỳ nghỉ hai ngày đủ rồi đấy. Lâm đế im đi. Triệu lý tôi ở sân bay chờ cậu nha. Lâm đế tự anh đi đi. Triệu lý tôi mới không. Lâm đế cúp điện thoại không tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với anh ta nữa. lưu tử đồng lao miệng đứng dậy nói em đi lấy xe. Từ khi quan hệ hai người công khai thì đã không cần lén lút nữa, bạn gái đưa bạn trai đi sân bay là một chuyện bình thường, cô lái chiếc Tensa lại, Lâm Đế ngồi ở ghế phụ một đường đi ra sân bay. Đây là lần đầu tiên sau khi công khai Lâm Đế xuất hiện ở sân bay, fan đương nhiên nắm rõ lịch trình, đặc biệt khi nhìn thấy chiếc Tensa thì bọn họ đều đã biết là anh tới, sau khi công khai, thông tin của lưu Tử Đồng đều bị đào lên sạch sẽ kể cả biển số xe. Triệu Lý dẫn theo vài vệ sĩ đi tới, vội mở cửa xe đón Lâm Đế ra ngoài. sân bay bỗng chốc ngập tràn tiếng thét chói tai một tiếng lại một tiếng lâm đế đi ra ngoài một giây sau lại khom lưng trong tiếng hét giữ chặt cầm lưu tử đồng hôn một cái a a a a a này liền ngược chết chó độc thân a a mẹ ơi tôi cũng muốn yêu đương tiếng thét vang thấu trời cao Liêu tử đồng không đi ra ngoài đưa tiện anh, bên ngoài quá nhiều người, cô chỉ ngồi trên ghế phụ, vẫy tay với anh, lâm đế nhìn cô, đi được hai bước rồi lại quay về hôn thêm một cái, gian tình không ngại nơi trốn, toàn thể fan cũng điên theo luôn rồi. Triệu lý không biểu cảm, chờ cho anh đi khuất, liêu tử đồng liền khởi động xe, chạy ra khỏi sân bay, hiện tại fan đang đuổi theo lâm đế bên trong, nếu bây giờ cô không đi, lát nữa dòng người kéo ra cô lại không đi được. Cho dù là như thế nhưng bên ngoài vẫn còn một số fan đứng bên ngoài đưa điện thoại lên chụp hình cô. Lâm đế bị fan vây xung quanh một vòng vệ sĩ, trên tay anh vắt áo khoác, cổ áo hơi mở ra, fan cứ liên tiếp chụp hình, tách tách. Có một bạn fan đột nhiên nói, mẹ nó. Cô ấy lấy điện thoại ra, nhìn chăm chú vào cổ lâm đế, đột nhiên la to, má ơi. Vết son môi kìa, a a những fan khác bắt đầu hỗn loạn, nhanh chóng nói, ở đâu? Ở đâu? Có một cái truy vấn lâm đế, phải không? Là thiền nguyệt tiểu tỷ tỷ lưu sao? Mặt lâm đế không biểu cảm, đưa tay vuốt ve cần cổ, nhàn nhạt gật đầu. Phen, thật sao? Triệu lý bụng mặt, ai đó làm ơn đến lôi cái tên cuồng ngược đãi chó độc thân này đi đi. Ba tiếng sau, ôi bua nổi bão Lâm đế đem theo dấu vết son môi xuất hiện ở sân bay, ngược chết tất cả chó độc thân. Vợ chồng mới cưới thật là, rõ như ban ngày còn ra hệ thống gì nữa. nam thần của các bạn thật sự yêu chết chị gái nhỏ thiền nguyệt rồi kìa những ai muốn làm tiểu tam thì mau mau biến đi một lúc sau đến thành phố điện ảnh lâm đế bước vào đoàn làm phim anh đi đến phòng hóa trang để thay đồ trang điểm bầu trời chập tối lâm chưa đang quay cảnh ám sát anh ta mặc áo đen quần đen leo tường một cách nhanh gọn sau đó toàn bộ đoàn phim đều im lặng theo dõi anh ta lâm đế vẫn chưa đến cảnh diễn anh cúi đầu uống một hớp nước ấm lười biếng duỗi đôi chân dài Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Chứ đi xuống, đến bên cạnh Lâm Đế ngồi xuống, trợ lý cũng nhanh chóng đưa ly nước ấm đến cho Lâm Chứ, Lâm Chứ uống xong thì cúi đầu hút thuốc. Một cái áo trắng được đưa tới trước mặt anh ta, Lâm Chứ nâng mắt, Lâm Đế nhàn nhạt nói ký tên đi em trai của bà xã tôi muốn. Lâm Chứ tại sao anh lại phải ký cho cậu, ở một bên triệu lý bên gào to, Lâm Tổng, đừng ký ở trước mặt phóng viên truyền thông anh ta nói quan hệ với anh là quan hệ hời hợt đấy. Lâm đế quét mắt về phía triệu lý. Triệu lý, lâm đế vẫn tiếp tục đưa chiếc áo trắng đến trước mặt lâm chứ đặt xuống. Lâm chứ ngậm níu thuốc không động. Hai người đàn ông có ngoại hình tương tự nhau, mặt không biểu cảm phân cao thấp, không khí trong phòng cũng yên tĩnh lại. Qua một lúc, lâm chứ lấy bút trong tay triệu lý, đến trước cái áo màu trắng trước mặt viết xuống chữ ký rồng bay phượng múa của mình còn thêm cả tên. Triệu lý, lâm tổng, vậy mà anh còn nói anh không phải đệ khống. tám 80 tao. lâm chưa ném cái áo trắng đã ký xong cho lâm đế bốt thì ném qua cho triệu lý sau đó đứng dậy đi đóng cảnh tiếp theo lâm đế đặt ly nước xuống cũng bước theo hai anh em đi về phía máy quay đi chưa được hai bước đột nhiên lâm chưa cất lời tinh thần ông nội dạo này rất tốt cái gì lâm đế hỏi lại lâm chứ chắc là có người cùng ông cãi nhau lâm đế nhớ đến lúc lưu lão ra cao giọng còn có vẻ mặt đắc ý của ông anh không lên tiếng cảnh quay đêm nay chính là về hai anh em bọn họ đạo cụ đều đã chuẩn bị xong chắc có lẽ sẽ quay đến khuya tranh thủ lúc nghỉ ngơi lâm đế nhắn cho lưu tử đồng một tin lâm đêm nay anh sẽ kết thúc trễ em đi ngủ sớm một chút lưu tử đồng đang ở phòng vẽ tranh trên tay đầy thuốc màu bên cạnh là mấy bức bản thảo chủ đề lần này là hoa sen trước kia cô cũng đã từng vẽ qua hoa sen ở lĩnh vực vẽ tranh sơn dầu này cũng có mấy họa sĩ nổi danh hầu như được biết đến với danh tiên tử hoa sen đồng thanh danh với chu mễ nhã Cô cầm điện thoại, nhấn vào nút ghi âm, gửi giọng nói qua cho Lâm Đế. "Lưu Tử Đồng, dạ em đang ở phòng tranh. Lâm, đừng quá mệt. Lưu Tử Đồng, dạ dạ. Lâm, hôn." Lưu Tử Đồng cười một cái, tiếp tục nhìn bức họa trước mặt. Trên mạng đang chú ý đến vết son môi trên cổ Lâm Đế, thật sự gây nên một trận xôn xao, còn có người nói Lâm Đế tao ra tận chân trời. Lưu tử đồng xem mà nhịn cà cười, vốn dĩ ấn tượng trước kia đối với lâm đế chỉ dừng ở vẻ mặt lạnh nhạt, không có biểu tình, lãnh đạm, không ngờ anh lại còn có một mặt này. Hiện tại nhãn dán gắn với anh đang bắt đầu thay đổi. Manh, đáng yêu, bây giờ còn thêm tao. Lưu tử đồng nhịn không được chụp lại màn hình có ghi tao ra tận chân trời gửi cho lâm đế. Lưu tử đồng, ông xã, anh xem, anh lại có thêm cái nhãn nữa nè. Lâm, bên kia triệu lý dậm chân, trời ơi, tao, là tao sao? Bài này là ai viết đây? Ông trời ơi bao đau khổ tôi giúp cậu duy trì hình tượng, nay sắp đổ rồi kìa Từ khi lâm đế gặp được lưu tử đồng, những loại cảm nhận mà ban đầu anh tạo ra cho fan nào là khí chất cao lãnh, nào là giơ tay nhấc chân đều có hơi thở đế vương Tất cả bây giờ đang bắt đầu tụt sốc dần dần, những nhãn mắt gắn liền với lâm đế đã thay đổi, nếu như là manh, đáng yêu, ngạo kiêu còn được Bây giờ chỉ vì một dấu son môi mà anh bắt đầu được gán tao Lâm đế đang ở uống nước, triệu lý đầy cặp kính, anh ta đi qua chỗ lâm đế, nói không được phải tìm lại mặt mũi đàn ông, nếu còn để như vậy không sớm thì muộn cũng bốc mùi gay đúng không? Lâm đế đặt ly xuống, đưa tay xoa khóe môi, chỉ một động tác này đã khiến triệu lý nói nhỏ, chắc không đâu, hành động của cậu vẫn thật đàn ông nha. Anh mới bốc mùi gay, lâm đế ném xuống những lời này, sau đó đi qua phía máy quay. Triệu lý, cậu cốt ngay. Lưu Tử Đồng vẽ bức này đến gần rạng sáng, cô ngủ lại trong phòng vẽ tranh đến 9 giờ, tỉnh dậy lại vẽ tiếp đến khoảng 12 giờ, Lâm Đế gọi video lại đây, Lưu Tử Đồng buông bút, dựa vào thảm tatami phía sau nhận điện, trong điện thoại rất nhanh xuất hiện gương mặt anh. Trên người anh mặc áo ngủ vẫn còn mang theo hơi nước, còn có cặp mắt kính quen thuộc kia. Lưu Tử Đồng ngắp một cái, Lâm Đế nhìn khung cảnh xung quanh cô, mày nhíu lại, sao vẫn còn ở phòng vẽ tranh? Vẫn chưa vẽ xong ạ cô lười biếng dỗi chân ra lúc vẽ tranh cô thích ngồi xếp bằng trên thảm bên cạnh đều là thuốc màu và dụng cụ trước cửa nhà vệ sinh cũng đặt một vài đồ dùng lâm đế thấp giọng hỏi hôm qua thức suốt đêm sao có ăn khuya không chắc gần một đêm ấy ạ vẫn chưa ăn gì lưu từ đồng nghe anh nói vậy thì cũng cảm thấy có chút đói lâm đế đẩy mắt kính nói anh đặt cho em lưu từ đồng nói không cần không phiền lắm ạ lâm đế đã cầm lên máy tính bảng anh quay màn hình đối diện với camera lướt lướt hỏi em muốn ăn gì trên màn hình là giao diện của áp đặt cơm lưu tử đồng nhìn thoáng qua nói em nhìn không rõ lắm nhưng em muốn ăn thanh đạm một chút được một lúc sau anh chọn xong cũng thanh toán luôn tiền lưu tử đồng ngáp một cái đứng dậy đi lấy nước ấm điện thoại cũng cầm thêm nên màn hình có hơi lắc lư ly đựng nước ở tận bên trong bàn lưu tử đồng đang muốn khom lưng xoay người thì nghe lâm đến nói chờ đã Lưu Tử Đồng dừng lại, nhìn về phía màn hình cô nhìn thấy anh nheo mắt nhìn về phía sau lưng cô, cô cũng nhìn theo, ở đó có ba bức tranh, có một bức ở giữa được bao lại, lâm đế nhàn nhạt nói, mở ra cho anh xem một chút. Ngữ khí thật đáng tin, Lưu Tử Đồng nói, anh lại ghen tị nữa à. Cho anh xem, anh rất kiên trì, Lưu Tử Đồng tiện tay đặt ly nước lại chỗ cũ, rỗi tay kéo toàn bộ vải che bức tranh sơn dầu xuống, ở đó là Trần Châu. Đó cũng là bức vẽ mà Chu Mễ Nhã tuồn ra ngoài, đôi mắt Lâm Đế nhíu lại, anh hỏi, bức họa này bao nhiêu tiền? Làm gì ạ?" Lưu Tử Đồng hỏi lại, "Lâm Đế, anh muốn mua?" Lưu Tử Đồng nhìn anh, "Anh muốn mua làm gì ạ?" Lâm Đế cất giữ, Lưu Tử Đồng suy nghĩ, lại đưa mắt nhìn bức tranh kia, trên thực tế cô vẫn còn vài bức vẽ Trần Châu, chẳng qua những bức đó chỉ đơn thuần là tình cảm anh em xu huynh sư muội, nhưng quả thật bức tranh này không như vậy, cô thấy anh để ý như vậy thì cười nói, "Được, bán cho anh." Lâm đế vừa lòng, hai người lại nói chuyện một lúc mới cúp máy, bên này Lưu Tử Đồng tiếp tục vẽ tranh. Một lúc sau cô lại cảm thấy không đúng, lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm đế. Lưu Tử Đồng, ông xã, anh anh đặt cơm hộp để tên ai vậy? Lâm tên của anh, Lưu Tử Đồng, lúc này chung điện thoại vang lên, Lưu Tử Đồng nhìn vào dãy số, nhấn nghe, đối phương hình như là một cô nhóc, giọng run dày cất lời, là chị gái nhỏ thiền nguyệt đúng không ạ? Lưu Tử Đồng, đúng. Em đưa cơm hộp ạ, em em đang đứng trước cửa biệt thự hào đình, chuyện là Lâm Lâm gọi cơm hộp cho chị ạ, Lâm Lâm thật tốt. lưu tử đồng, anh ấy không đổi tên mà đổi số điện thoại. Cô nhóc kia đáp vâng ạ chị ơi, em tuyệt đối không để lộ ra ngoài đâu, chị ra lấy đồ nhé. Được, lưu tử đồng đáp, sau đó cô đứng dậy đi ra cửa, lấy áo khoác mặc vào rồi bước về phía cổng, ở đây người bình thường không thể vào chỉ là giao đồ ăn cũng không được. Lâm, không sao, anh đặt cơm cho bà xã anh thì có làm sao. Lưu Tử Đồng, ông xã, anh thiệt tốt quá. Lâm o, o, Lưu Tử Đồng, không được tỏ vẻ dễ thương. Quả nhiên ngoài cửa có một chiếc xe điện đang đậu, nữ sinh mặc áo khoác tay ôm đồ đang đứng chờ, Lưu Tử Đồng đến gần, cô bé ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, chị gái nhỏ, sau đó ra sức vẫy tay, Lưu Tử Đồng đứng ở gần bên, cười nói, đã trễ thế này, vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả à. Cô bé cúi chào Lưu Tử Đồng một cái, đôi mắt tỏa sáng, sau đó cô bé xoay người đưa hộp cơm cho cô, Lưu Tử Đồng thấy vậy, nói, nhiều thế sao? Cô bé cười, lâm lâm đạt ạ, sợ chị ăn không no. À, chị không biết em vui như nào đâu, siêu cấp vui luôn, ha ha ha, Lưu Tử Đồng cười nói, cảm ơn em đã yêu mến anh ấy. Cô bé đỏ mặt, anh ấy rất đẹp trai ạ cũng tốt nữa, kỹ thuật diễn cũng không chê được em thật sự rất thích anh ấy. Khóe môi Lưu Tử Đồng nở nụ cười, cô bé nói xong thì phất tay với cô, em đi trước, chị mau ăn đi, nghỉ ngơi sớm chị nhé. Được, Lưu Tử Đồng vẫy tay với cô bé, sau đó xoay người về nhà, hộp cơm trong tay nặng trĩu, cũng không biết Lâm Đế đặt nhiều hay ít, cô về phòng liền mở ra. Sửng sốt, cô vội chụp một tấm gửi cho Lâm Đế. Lưu Tử Đồng, hình ảnh. Lưu Tử Đồng, sao lại nhiều vậy chứ? Lâm, anh chỉ đặt một phần cháo, bánh và trứng. Lưu Tử Đồng, vậy phần nhiều kia là người ta đưa em sao? Lâm, chắc vậy, Lưu Tử Đồng, cô bé vừa nãy là fan anh đấy. Lâm, Ừa, Lâm, mau ăn đi. Lưu Tử Đồng, anh không ngủ sao? Lâm, ngủ chứ, nhưng em ăn xong anh mới ngủ. Lưu Tử Đồng, không cần chờ em, anh ngủ trước đi. Bên kia không trả lời cũng không biết anh có ngủ hay không, Lưu Tử Đồng lấy đồ ra ăn. Một lúc sau, cô nghe thấy bùa có thông báo mới, là Lâm đế đăng bài. Cô nhấp vào, Lâm Đế V cảm ơn cửa hàng cơm đã quan tâm bà xã của tôi. Nửa đêm đi phát thức ăn cho chó sao, cơm hộp nhà ai thế? Bạn học à chắc bạn sắp nổi tiếng rồi á, sao bạn có thể biết được chị gái nhỏ thiền nguyệt vậy? Gần đây Lâm Lâm Nghiệm đang quê bua nha, yêu đương thật tốt quá. Trên mạng tất cả đều hài hòa, Lưu Thử đồng nhìn cười. Khoảng cách Lâm Đế đi đóng phim cũng gần 3 tuần rồi, cuộc thi đấu của Lưu Tử đồng rốt cuộc cũng sắp tới, cả ngày cô đều ngây ngốc trong phòng vẽ tranh, cứ sáng ra là ngủ quên trời đất, sau khi tỉnh lại thì xuống lầu. Hôm nay xuống thì nghe ông nội và Lâm lão ra cãi nhau, có mỗi một chuyện mà ông nói đi nói lại không thấy phiền sao. Hiện tại đồng đồng nhà tôi cũng chưa có nói muốn gả cho Lâm Đế nhà ông đâu. Bây ra, tôi thật sự sợ quá nha, ông là đồ bảo thủ, xem chiêu đây. Lưu từ đồng nhích lại gần cúi đầu nhìn điện thoại Lưu lão gia ông nói xem chiêu thì ra là gửi icon Lưu lão gia cần con trai con trai ta là ba con đây Lâm chấn cút bên kia Lâm lão gia trả lời cũng rất nhanh trong điện thoại vẫn còn đang nói ông nội mở to mắt nói được rồi ông không cần đến nhà tôi tôi một chút cũng không muốn chào đón nhìn thấy ông thì tôi sẽ không ngủ được bây giờ cái icon đó không phải là do tôi phát minh nha ông cứ việc la hết cái icon đó đi. Bên kia lâm lão gia bị chọc giận đến tức chết, sắc mặt ông nội hai nhà ngày càng hồng nhuận, chuyện yêu thích mỗi ngày là giận dỗi đối phương, cãi nhau, vừa gọi điện thoại vừa gửi ai cần, nhưng mà lâm lão gia bên kia lại không sử dụng ai cần cho nên mỗi lần đều bị lưu lão gia chọc giận đến tăng sông. Vậy nên nếu rảnh rỗi lâm lão gia lại đi hỏi lâm chư vụ ai cần. Lâm chứ nơi nào sẽ có thứ này, anh ta cũng từ chối. Lâm lão gia liền phải tìm tới lâm đế. lâm đế lại không để ý đến ông lâm lão gia chỉ có thể đi cóp mấy ai cần của lưu lão gia nhưng mà mỗi lần trộm xong thì lại phát hiện lưu lão gia có thêm ai cần mới vậy nên đều là mỗi lần ông dỗi lưu lão gia người nhà hai người sắp vị bọn họ chọc cười chết dỗi một hồi lâu lưu lão gia mới cúp điện thoại ông nhìn lưu từ đồng đưa tay kéo tay cô qua nhìn trên nhìn dưới đánh giá đồng đồng à gần đây con thức đêm nhiều quá mắt thâm quầng nhiều hơn rồi này Lưu tử đồng ngáp một cái, nắm tay ông, đáp, ông nội con hết bận rồi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu mệt phải nghỉ ngơi nhiều vào, đi ăn cơm thôi. Ông nội vỗ vai cô, đi đến phòng ăn, hôm nay chỉ có hai người bọn họ. Lưu tử đồng mới vừa ngồi xuống thì liền nhận được ấy chat của cô bé em họ. Em họ kỳ, chị, sao vết son môi chị đưa em lại không giống của anh rể vậy? Lưu tử đồng, có sao? Của anh rể em đấy. Em họ kỳ môi của anh rể hơi mỏng, nhìn rất gợi cảm, chị đưa cái này mẹ nó có chút giày a a đây là của chị mà. Mẹ ơi, trả cho em vết môi của anh rể đi. Lưu tử đồng, chị không đồng ý. Ký tên có thể, vết son môi không cần bàn nữa. Em họ kỳ em đây cũng không cần vết son môi của chị đâu. Lưu tử đồng không để ý tới cô nhóc. Đột nhiên cô có chút nhớ lâm đế, muốn được anh hôn. Đáng tiếc bây giờ hai người không ở gần nhau, ăn cơm xong, lưu tử đồng xoa cổ đi lên lầu, cô hơi phẩy cổ áo làm lộ ra rãnh ngực, sau đó rơ điện thoại chụp vài bức hình, một tấm rồi một tấm, một lát sau cô đứng dậy đi lấy một cái vòng cổ đeo lên, mặt dây truyền nằm trên rãnh chữ V trông rất xinh đẹp, cô lại bày ra tư thế chụp chụp. Chụp xong, cô chọn mấy tấm gửi cho Lâm Đế, thành phố điện ảnh. Gần đây đoàn phim phải quay chụp rất vội, hầu như cả ngày lâm đế đều đứng trước máy quay, điện thoại cũng hiếm khi được chạm vào, liên tục mấy tiếng hoạt động, lâu lâu được uống một ngụm nước rồi lại quay tiếp. Bộ phim này rất dài, hơn nữa ba nhân vật chính có quá nhiều lịch trình riêng, người bận cái này, người bận cái khác. Cho nên hầu như không quy cùng nhau, vì gần đây Triệu Lý muốn lấy lại hình tượng cho Lâm Đế nên mỗi khi anh chụp xong thì Triệu Lý sẽ ngồi xổm trước mặt anh, lấy danh nghĩa là cấp phúc lợi cho fan nhưng thực ra là chuyên tâm chụp mấy bức ảnh nam tính. Ví dụ như lúc Lâm Đế luyện lại cái thế đánh quyền, Triệu Lý cũng sẽ ở bên cạnh quay mấy video ngắn. Nhất định phải diệt trừ được cái mát tao, lâu dần đúng là có chút hiệu quả, fan không còn nói Lâm Đế tao nữa mà thay vào đó nói anh thật đàn ông, đẹp trai, vẫn luôn là nam thần fan yêu nhất. Triệu lý thở vào một hơi, anh ta đang chuẩn bị quay thêm một video nữa, nhưng bởi vì có một chút chuyện với nghệ sĩ khác nên anh ta phải về thành phố S trước, nhiệm vụ này được giao lại cho trợ lý. Lầm đế quay xong cảnh thì bước xuống khu nghỉ ngơi, trợ lý nhanh chóng đưa đến một chiếc khăn lông để lâu cổ, hình ảnh này rất đẹp, rất gợi cảm, phải chụp ngay. Lầm đế xoay người lại cầm điện thoại, vừa mở ra tất cả đều là hình lưu tử đồng gửi qua. Anh sừng sốt, mắt nhìn điện thoại không chớp cái nào, trợ lý bên cạnh nhẹ giọng nói, không biết nam thần nhà chúng ta đang làm gì nhỉ. Chúng ta để sát vào xem một chút. Cậu ta còn chưa đi đến thì thấy Lâm đế hôn vào màn hình điện thoại một cái, sau đó giơ điện thoại lên, đưa tay kéo cổ áo. Hôm nay anh mặc thường phục, bên trong là áo sơ mi trắng truyền thống, đầu ngón tay anh nắm lấy cổ áo tách tách hai tiếng chụp một bức. gợi cảm thì cũng có gợi cảm đấy, nhưng vẫn có một chút tao đâu đây, không biết là anh chụp cổ áo hay cố ý kéo cổ áo ra chụp bên trong. trợ lý, ai nha? một giây không cẩn thận đã đăng lên rồi. quê bùa bắt đầu náo nhiệt lâm lâm của mị thật sự rất tao nha, còn cố ý kéo ra để chụp nữa chứ? đây là muốn dụ dỗ mê hoặc chị gái nhỏ sao? sau khi triệu lý nhìn đến quê bùa, toàn bộ đầu đều gục xuống bàn thật lâu không động đậy. chương 81 đi thăm ban Đầu tháng tư, Lưu tử đồng đem tác phẩm thi đấu đi nộp cả người thả lỏng, lười biếng nằm liệt ở nhà mấy ngày, nằm lâu đến nỗi Lưu lão ra cũng nhìn không quen, ông nói, đồng đồng à, nếu nộp tác phẩm rồi thì có phải nên nên đi nói chuyện yêu đương không? Thời tiết vừa đẹp, cô ôm quyển sách thiêu thiêu ngủ, nghe ông nói vậy mới nâng mí mắt lên, ngáp nói, ông ơi, không phải ông nói con phải nghỉ ngơi cho tốt sao ạ? Đúng vậy, đúng là kêu con nghỉ ngơi nhưng mà chuyện yêu đương vẫn phải tiếp tục đúng không? Lưu lão gia đưa mắt nhìn lịch sử cuộc trò chuyện toàn là ai cần. Lâm lão gia gần đây lại uy hiếp. Lâm chấn, nếu ông lại chọc thức tôi, tôi sẽ giới thiệu cho lâm đế bạn gái mới. Lưu lão gia ông giới thiệu đi, nhanh nhanh giới thiệu đi. Lâm chấn, hình ảnh. Lâm trấn cô nhóc này lớn lên không tệ phải không? Ông ấy còn gửi cả tin nhắn giọng nói lại, lưu lão gia nhìn hình, vẻ mặt ghét bỏ, trả lời lại. Lưu lão gia xấu. Lâm Trấn, cô nhóc này trong nhà có một người anh, điều kiện so với nhà tôi cũng tương đương, nếu Lâm đế kết cô nhóc này, hừ, nó vẫn có thể tiếp tục làm diễn viên. Giọng Lâm Trấn vững vàng, đúng là mang theo ý phản kích cứng rắn. Tuy rằng lưu lão gia nói không sợ nhưng nhìn thấy cháu gái không cầu tiến như thế này thì cũng có chút sốt ruột. Tác phẩm thì cũng đã nộp rồi, đáng lẽ phải đi tam ban chứ, ngây ngốc ở nhà làm gì nha. Ông ơi, ông đừng vậy mà, bây giờ con còn có chút mệt nha. Liêu tử đồng ôm gối quay qua bên cạnh cỏ cỏ, mấy ngày đúng là cô thật sự thả lỏng lười biếng, do tiêu tốn quá nhiều năng lượng mà. Liêu lão gia cảm thấy bất đắc dĩ, xoa đầu cháu gái, ngủ đi, ngủ đi. Nhưng mà ông cũng phải nói với con cái ông già lâm Trấn bên kia muốn giới thiệu đối tượng cho lâm đế đó. Lưu tử đồng vẫn lấy sách che mặt dầu dĩ hỏi, thật ạ. Thật đó Lưu lão gia nhanh chóng bật giọng nói cho Lưu Từ đồng nghe cô nghiêng đầu vào điện thoại, nghe xong một lúc thật vậy sao? Lâm Lão Gia lại muốn làm yêu sao? Cô đang định nói gì đó thì bỗng điện thoại Lưu Lão Gia đang yên lặng bỗng có một giọng nói là phát tiếp theo lời Lâm Lão Gia. Ông nội ông có ý tứ gì sao? Đến hình của em họ cũng đem đi gạt người ta. Giọng nói lạnh nhạt của Lâm chứ không biết khi nào lại được thu vào. Lưu Lão Gia, Lưu từ Đồng, lại có thêm một phần giọng nói được gửi đến. Lưu Lão Gia nhịn cười nhấn nghe âm thanh của Lâm chấn phát ra ta cứ thích lừa ông già kia đấy để xem ông ta còn kiêu ngạo được không? Tiếp theo đó giọng của Lâm chư cũng phát ra chờ em con biết được lại tiếp tục cùng con đoạn tuyệt quan hệ ông cư muốn tiếp tục lừa. Lâm trấn nó dám. Lâm chư ông nội tay ông còn ấn ghi âm đúng không? Lâm Trấn một phần ghi âm gần 60 giây rốt cuộc cũng ngừng, hơn nữa bên kia cũng nhanh chóng thu lại tin nhắn. Cái ông già Lâm Trấn chắc chắn không biết cách thu hồi nhanh như vậy, nhiều phần là do Lâm Chứ giúp đỡ. lưu lão ra cười ha ha ha ha một trận. lưu lão gia ây nha thu về thì có tích sự gì tôi đều đã nghe cả rồi. Lâm Trấn à, đều lớn tuổi rồi không cần cứng đầu nữa. Lâm trấn cút, lưu từ đồng đồng thời cũng nghe hết được câu chuyện bật cười ngã vào trên sofa. Cô lấy điện thoại kể lại ngắn gọn cho Lâm đế cũng cười ha ha ha ha. Lâm, hai giây sau anh nhắn cho Lâm chứ một tin nhắn. Lâm, ông ấy cũng thật là mất mặt. Lâm chứ, lời này của cậu cũng đang mắng anh luôn sao. Lâm ừm. Lâm chứ à, Lâm chứ quay về nhà thăm Lâm lão gia thuận tiện làm việc Lâm đế và Hà Hoài phải quay cho kịp tiến độ, hai người làm ngày làm đêm, vội đến nỗi uống nước còn khó, Hà Hoài cũng không thể cùng triệu tiểu ai bước qua sinh nhật của cô ấy, triệu tiểu ai chỉ có thể chủ động đến thành phố điện ảnh thăm anh ta. Lúc cô ấy đi thì vẫn chưa đến sinh nhật, hơn nữa bản thân cô ấy cũng là người nhiệt tình, đi về sau, người đàn ông vốn dĩ chỉ có thể khô khan sống trong đoàn làm phim đột nhiên được tắm mình trong gió xuân. Có một người thuộc phái nữ đến làm cho cả đoàn phim cũng mềm mại đi nhiều. Nhưng mà ảnh đế cùng ảnh hậu phơi bày ân ái cũng khiến người nhìn có chút chịu không nổi, điển hình nhất là Lâm Đế. Anh là bạn diễn của Hà Hoài, quay xong đến khu nghỉ ngơi thì thấy Triệu Tiểu Ai người ta mặc váy nhào qua Hà Hoài, ngọt ngào gọi ông xã, Lâm Đế không biểu tình nhận khăn lông trong tay trợ lý lau mồ hôi. Trợ lý bên cạnh còn thêm lời phát biểu, hai người họ hôn hôn Triệu lão sư cũng thật lớn mật. Mặt Hà lão sư đỏ lên rồi. Lâm đế nhàn nhạt đưa mắt nhìn trợ lý, trợ lý bày ra vẻ muốn nhìn nhưng không dám nhìn vẻ mặt xử nam e thẹn ngượng ngùng Anh ngồi vào ghế, chân dài bắt chéo, lấy tay xoa chắn, dư quang liếc mắt thấy hà hoài đang nửa khom lưng giúp triệu tiểu ai lau bụi trên giày Lâm đế quay đầu lấy điện thoại Lâm, bà xã, em là gì đó? Lưu tử đồng, đọc sách ạ Lâm, bên này thời tiết không tồi Lưu tử đồng, bên đây cũng không tồi, ánh mặt trời ấm áp, mỗi ngày em đều phơi nắng đến mơ màng ngủ luôn Lâm đế cắn răng. Lâm, đúng không? Lưu tử đồng, đúng vậy, lừa anh làm chứ? Lâm, em có muốn cưỡi ngựa? Lưu tử đồng, không muốn lắm mà. Lâm, một giây sau, lâm đế đã đăng một bài trên Weibo. Lâm đế kêu? Tình huống này là gì đây? Lâm lâm của em, anh làm sao vậy? Có khi nào là cầu hoan bị cự tuyệt sao? Anh nhà anh phải hỏi chị gái nhỏ xem có phải bà gì đến không? Lầu trên, suy nghĩ của chế có thể thu lại bớt không nha? Tôi biến nè. Hai ngày nay triệu lão sư đi thăm ban, bắn ra các loại ân ái chết người. Lâm lâm thấy tịch mịch anh ấy cũng muốn chị gái nhỏ đến phim trường thăm ban, nhưng mà gần đây chị gái nhỏ không phải đang tham gia thi đấu sao. Cho nên chị ấy không thể đi, lâm lâm đây là ủy khuất. Nhất định là như vậy. Chí lý, chí lý, bốn đến năm phần thì đây giống kỳ tân hôn nha, đáng thương quá. Xoa xoa lâm lâm, triệu lý sống không còn gì luyến tiếc, lập tức gọi điện thoại cho lâm đế. Cậu tao còn chưa tính, hiện tại còn tỏ vẻ đáng thương sao? Cậu còn tính toán đi trên con đường này bao xa nữa hả? Lâm đế nhàn nhạt nói, phát bừa thôi. Triệu lý tôi không quản được cậu nữa phải không? Phải không con trai? Mấy ngày nay, fan lâm đế tăng lên rất nhanh, phòng làm việc mỗi ngày đều đăng video anh mạnh mẽ ra sao, còn bản thân anh không có việc gì lại đi đăng icon, quả thật fan đem anh như trứng nâng trong tay, như ngọc ngậm trong miệng, trước kia, sức chiến đấu của fan lâm đế đã không tồi, nay còn nâng cấp đến mức độ Iron Man luôn rồi. Sức chiến đấu gấp bội, ai nói xấu lâm đế một câu cũng không được. Tuy rằng như vậy giá trị thương mại của lâm đế sẽ ngày càng cao nhưng mà a a anh đã vi phạm hiệp ước rồi. Triệu Lý một lần nữa nằm ngoài ra bàn. lâm đế, đừng gọi tôi là con trai, anh mới đúng. Đại gia à, hơi thở triệu Lý mong manh. lâm đế cúp điện thoại, nhìn lại Weibo một lần. Lần này anh đăng Weibo là vì Lưu Tử Đồng, bây giờ cũng không cần chia sẻ cho cô thấy, fan anh đã thay anh tác cô vào rất nhiều. Tại khu chờ VIP của sân bay thành phố S, Lưu Tử Đồng chống cằm nhìn điện thoại. Nhìn thấy quê bùa lâm đế đăng cô không thể nhịn cười, lúc anh nhắn WeChat cho cô thì đã sớm lộ ra ý thức còn không phải là muốn cô đi thăm ban sao. Là cô cố ý không biết thôi. Một lát sau, máy bay tới, Lưu tử Đồng đứng dậy cầm theo túi sách lên máy bay. Cô đã đặt vé khoang doanh nhân, người không nhiều, lên máy bay thì cô liền thiêu thiêu ngủ, gần đây cô thích ngủ hẳn ra. Đến thành phố điện ảnh vừa lúc 8 giờ hơn, Lưu Tử Đồng đã dùng cơm trên máy bay, hiện tại không đói, cô bắt taxi, một đường đi đến bên ngoài phim Trường Lâm Đế đang quay phim, bên trong đèn vẫn sáng, mọi người vẫn còn đóng phim, Lưu Tử Đồng cũng không vội vã vào, thay vào đó cô kéo hành lý ngồi ở ghế bên ngoài. Buổi tối 10 điểm, bên trong trường quay kết thúc công việc lâm đế vào phòng hóa trang, sau đó mặc một bộ đồ bình thường ra triệu tiểu ai kéo tay hà hoài, đứng ở ngoài phòng hóa trang đợi anh cười nói, sinh nhật tôi, đi ăn bánh kem thay cho ăn khuya đi. Lâm đế kéo áo khoác nhìn động tác thân mật của bọn họ thì hơi dừng lại một chút hỏi, mấy người. Triệu tiểu ai che miệng cười nói, chỉ có hai chúng tôi với cậu. Vậy kêu tôi làm gì? Mặt lâm đế không có biểu tình mà hỏi lại. Triệu Tiểu Ai cười nói, tìm ai đó chứng kiến cho chúng tôi chứ sao. Không có thời gian, Lâm Đế nói xong thì xoay người đi ra cửa, trợ lý nhanh chóng đuổi theo Triệu Tiểu Ai nhịn cười, nói với Hà Hoài đi phía sau Lâm Đế, hôm nay nghe nói có người nào đó mong chị gái nhỏ Thiền Nguyệt đến thăm ban, kết quả lại bị người ta từ chối đó. Lâm Đế, anh cúi đầu yên lặng xóa bài đăng trên Weibo, thật sự tức giận, đến bây giờ cô cũng không có động thái gì. Lúc này người đi ra khỏi phim trường cũng dần nhiều lên, Lâm Đế đi ở đằng trước mới vừa bước ra thì thấy một bóng người lén lút từ phía sau chạy đến, sau đó người nọ nhón chân, đưa tay che đôi mắt anh lại, Lâm Đế sửng sốt, sắc mặt lạnh lùng, đưa tay lấy bàn tay kia kéo xuống, sau đó quay đầu, mang muốn mở lời. Đối diện với ý cười loan trên gương mặt Lưu Tử Đồng, cô nghiêng đầu nói, "Làm gì ạ? Anh tính đánh em ư?" Đôi mắt Lâm Đế sáng ngời, kéo cô vào trong ngực ôm lấy, nói anh còn tưởng em không tới. Ngữ khí có phần ủy khuất Lưu từ Đồng cười nói Nếu không tới anh lại mượn rượu xài sầu nữa à Ha ha ha Lâm đế nâng mắt nói với Hà Hoài và Triệu Tiểu Ai đang đứng đối diện kia Được giúp Triệu Lão Sư chứng kiến sinh nhật Triệu Tiểu Ai chập một tiếng Mới vừa nãy không phải nói không có thời gian sao Hà Hoài đúng vậy Hai người họ cười trộm Lâm đế làm bộ không thấy Anh nói với trợ lý Mang hành lý của Lưu Tiểu Thu về khách sạn đi Được ạ Trợ lý nghe xong thì vội cầm hành lý đi trước lầm đế dụ áo khoác đắp lên vai Lưu Tử Đồng, thấp giọng nói, hôm nay là sinh nhật triệu lão sư chúng ta đi mừng với cô ấy, hửm. Lưu Tử Đồng cười nói, đương nhiên là được. Cô chớp mắt với triệu tiểu ai, triệu tiểu ai mỉm cười, đi tới nắm tay cô, bốn người lên xe tiết trời ở thành phố điện ảnh vẫn còn lạnh, ngồi trong xe ấm áp hơn nhiều. Lầm đế ôm eo Lưu Tử Đồng, hôn môi cô, nói nhỏ em có thể tới thật là tốt. Từ lúc cô gửi nhiều hình ảnh mị hoặc qua cho anh, anh đã rất muốn cô rồi. Lưu tử đồng A một tiếng, em là mơ mơ màng màng mua nhầm một vé máy bay thôi. Mạnh miệng, anh lại hôn môi cô triệu tiểu ai ngồi ở ghế phụ ngẫu nhiên quay đầu lại thì thấy cô ấy chực chực hai tiếng, sau đó đưa tay nắm lấy tay Hà Hoài đang đặt trên tay lái. mươi 82, Lạm Quyền Mấy năm nay, đoạn tình yêu của triệu tiểu ai đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này lại có thêm cơ hội một lần nữa nắm lấy tình duyên nên trong lòng cô ấy rất quý trọng nó, nếu so với sự quan trọng trong sự nghiệp thì có vẻ nhiều hơn, cho dù đó có là lúc bộ phim truyền hình và điện ảnh của cô ấy được công nhận sự nghiệp diễn xuất tăng thêm vài phần. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, vốn dĩ công ty và fan sẽ cùng nhau tổ chức nhưng vì để có thể trải qua ngày này cũng với Hà Hoài nên cô ấy mới đặc biệt đến đây. Sắp xếp mãi mới dành ra được thời gian đi thăm ban Hà Hoài. Hà Hoài chờ tay nắm lại tay cô ấy, chuyên tâm lái xe. Chỗ được đặt trước là tầng 2 của một khách sạn địa phương, sau khi đến nơi, Hà Hoài đậu xe vào chỗ, bốn người xuống xe, Lưu Tử Đồng lại có chút buồn ngủ, Lâm đế ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi, gần đây không ngủ ngon sao? Lưu Tử Đồng gật đầu, có thể là ngủ quá nhiều, nhưng mà em vẫn cảm thấy ngủ không đủ. Anh hôn lên trán của cô. Trên lầu hai đã đặt sẵn phòng, Triệu Tiểu Ai cầm thẻ mở cửa, sau khi vào Lâm Đế liền kéo Lưu Tử Đồng ngồi lên bộ ghế sofa rộng, rót một ly nước ấm cho cô uống, Lưu Tử Đồng chống cằm, buồn chán nhìn cách bài trí trong phòng, Triệu Tiểu Ai và Hà Hoài cầm micro song ca, một lúc sau cô ấy mới về ghế, ngồi kế bên Lưu Tử Đồng, cười hỏi, chỉ có mấy người nên chán sao? Lưu Tử Đồng lười biếng ngáp một cái, không có ạ chị Triệu còn muốn hát nữa không? Triệu tiểu ai, hát chứ, mấy người nhân vật công chúng giống như chị không hay đi cây TV hát như người bình thường đâu. Cũng đúng, lưu Tử Đồng suy nghĩ gật đầu. Bởi vì trời đã tối, mà người phương Nam rất chuộng đồ ăn khuya cho nên đặc biệt gọi cho lưu Tử Đồng một tô cháo nóng. Ba người họ đều là người phương Bắc, chỉ có lưu Tử Đồng là người lớn lên ở phía Nam. Lầm đế bóc vỏ quả trứng đưa cho lưu Tử Đồng, triệu tiểu ai lại không vội ăn gì, chỉ cầm lấy micro bắt đầu hát. Hà Hoài ngồi bên cạnh cô ấy, vừa uống vừa nhìn cô ấy. Giọng của triệu tiểu ai lấy đem ca hát quả thật không tồi, một ca khúc yến về tổ được hát rất tình cảm, cô ấy còn nhìn xuống phía Hà Hoài cười hát với anh ta, giữa núi sông tiếng hát vang vọng, mang về những sôi sụp của nỗi nhớ, hai dòng thư gửi nhà năm cũ, vừa đọc khóe mắt đã nhòa. Lời này khiến Hà Hoài không thể nhịn được nghiêng đầu lấp kín môi cô ấy. Lưu tử đồng thầm kêu lên trong lòng, vội vàng quay mặt đi, vừa quay đi lại đối diện với lâm đế, lâm đế cũng giữ chặt cầu cô, đầu dịch qua cắn đi lòng đỏ trứng mà cô đang ngậm trong miệng, lưu tử đồng cười chống tay lên ngực anh, không ngờ sinh nhật triệu lão sư lại yên tĩnh như vậy em còn tưởng rằng chị ấy sẽ mời nhiều người lắm chứ. Lâm đế đầy lòng đỏ vào miệng nhai, dùng ngón tay cái xoa khóe môi, nói cô ấy đến vì muốn cùng với Hà Hoài. Vậy chúng ta ở đây tính sao ạ? Làm bóng đèn ư? Lưu Tử Đồng cười hỏi lại, lâm đến nói, mặc kệ bọn họ, em có muốn hát không? Em không hát đâu, hay là anh hát đi? Lưu Tử Đồng đi về phía hát, đặt mông ngồi tại ghế hát ca khúc mới nãy vẫn còn chạy nhưng người thì không hát nữa rồi, triệu tiểu ai hình như đang khóc, Lưu Tử Đồng nhìn thoáng qua, ngay lập tức rời tầm mắt, Hà Hoài đang thấp giọng nói chuyện với cô ấy Lâm Đế sớm biết là sẽ như vậy nên mặt không biểu tình gì mà cầm miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Anh thong thả ung dung đi đến phía sau Lưu Tử Đồng ôm cô, đầu ngón tay Lưu Tử Đồng lướt màn hình hỏi anh hát bài gì nè. bóng bay tỏ tình Lâm Đế nói Lưu Tử Đồng không ngờ anh sẽ hát bài này nha. Cô bấm chọn sau lại quay về nhìn hai người đang còn nói chuyện kia cô quyết định không khách khí mà bấm tắt bài của họ đưa micro cho anh. Mỉm cười bay lên bầu trời, em nói rằng muốn theo đuổi em không dễ, để khiến anh thấy khó mà lui giọng ca lâm đế cất lên làm cho lưu tử đồng kinh diễm, cô nhìn anh không rời, giọng ca và bộ dáng lời biếng của anh khi hát một bàn tay đưa ra kéo cô lại nhốt trong lòng ngực liêu tử đồng đối diện với anh, chân mày anh đen như mực, đôi mắt sâu như biển, giọng hát lại rất ôn nhu. Một bài này kết thúc liêu tử đồng vỗ tay cho anh, lâm đế ngược lại lại đè cô xuống, thấp giọng dò hỏi, chừng nào em mới muốn kết hôn đây. Lưu tử đồng dựa vào ghế sofa mềm, gương mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc cô nói, không biết đâu. Lâm đế, không sao, hai ngày sau anh sẽ hỏi lại. Lưu tử đồng cười rộ lên, sau đó lại ngáp cô dựa sát vào lòng ngực anh, nói buồn ngủ quá à. Vậy chúng ta về trước nhé. Anh đưa tay sơ chán cô, không nóng, trong lòng thả lòng, lưu tử đồng lắc đầu, không muốn ít nhất phải ăn bánh kem đã chứ. Được. Tâm tình triệu tiểu ai khôi phục cô ấy cười ghé lại gần ây ra chị ngại quá, để hai người ở đây chờ chị rồi. lưu từ đồng từ trong ngực lâm đế chui ra cười nói, chị bận mà, không sao đâu ạ, hai tụi em có thể tự ngồi với nhau mà. Triệu tiểu ai ngồi xuống bên cạnh cô ánh mắt quét qua lâm đế cười nói, anh trai nhỏ họ lâm nè, nhường chỗ một chút được không? Tôi với chị gái nhỏ nhà cậu nói chuyện một chút nhé. Lâm đế nhàn nhạt đáp cho cô mượn ba phút, triệu tiểu ai, sao lại ít vậy chứ? Lầm đế dịch qua bên cạnh ngồi, mặt mang vẻ không tình nguyện. Thấy anh đi ra triệu tiểu ai dựa vào cô nói nhỏ, để em chê cười rồi. Khi nãy lúc cô ấy khóc một cái nước mắt của Lưu Tử Đồng cũng bị triệu tiểu ai bắt được, nhưng lúc đó cô ấy lễ phép mà quay đầu đi, trong lòng triệu tiểu ai cảm kích. Lưu Tử Đồng lại buồn ngáp, cô nhìn xuống, hốc mắt lấp lánh nước, không đâu à, chỉ triệu chuyện của chị em biết mà. Triệu tiểu ai, chị rất cảm kích, cảm kích Hà Hoài đã chịu chấp nhận chị, trước kia chị rất. Cô ấy với Lưu Tử Đồng không có bí mật gì, bởi vì bản thân Lưu Tử Đồng cũng rất thấu hiểu người, có nhiều chuyện Lưu Tử Đồng rõ ràng hơn so với cô ấy, dạ em biết mà. Triệu tiểu ai cười lau khóe mắt ấy ra, sinh nhật ai lại đi nói mấy cái đó chứ? Cảm xúc của cô ấy chỉ là đột nhiên bộc phát nhất thời do tích tụ nhiều nên mới như thế, Lưu Tử Đồng cười nói, không sao ạ, chị nói đi em nghe đây. Không được, không được, chúng ta ăn cái gì đi, hay uống chút rượu nhé. Triệu tiểu ai cầm lấy chai rượu vang đỏ muốn mở ra, đột nhiên dừng lại một chút cô ấy gọi Hà Hoài, ông xã, lại đây mở chai rượu nào. Hà Hoài đặt điện thoại xuống đi đến, nhận lấy mở ra. Triệu tiểu ai nhìn về phía lâm đế, anh trai nhỏ họ lâm uống một ly chứ. Lâm đế nhàn nhạt duỗi đôi chân dài, nói cô trả bà xã lại cho tôi đi. Triệu tiểu ai sừng sốt, sau đó bật cười ha ha cô ấy rũi tay ôm lưu tử đồng, nói với lâm đế tôi cứ thích chiếm thêm một lúc nữa đấy thì làm sao. Lâm đế, may mắn anh không đánh phụ nữ, Triệu tiểu ai nhìn thấy mặt anh không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt kia cứ quét qua quét lại trên người lưu tử đồng, đúng là trông mòn con mắt chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng cũng không thể nhịn được cười, cô ấy đứng dậy kéo lưu tử đồng lên, nhét lại vào lòng ngực lâm đế trả lại anh đó. Tôi đi, lâm đế cảm thấy mỹ mãn ôm lấy lưu tử đồng, anh nói tôi cũng uống một ly. Lưu tử đồng sừng sốt, cô quay đầu nói, anh không thể uống đâu. Anh uống. lâm đế lấy qua cái lý anh thấp giọng nói cao hứng mà Cao hứng thì phải phải uống Lưu từ đồng cười nhếch lỗ tai anh Vậy nếu anh say rượu điên lên thì làm sao bây giờ Sẽ không, anh kiên quyết nói Triệu tiểu ai cười nhanh chân đưa rượu cho ba người Cô ấy nâng ly trước nói Chúc tình yêu của chúng ta thiên trường địa cửu Thiên trường địa cửu vĩnh viễn sánh cùng trời đất Lời chúc này hà hoài nhẹ nhàng cũng ly với cô ấy Một lần uống hết Lưu tử đồng và lâm đế cũng chạm ly cô cười nói Chúng ta cũng vậy nhé thiên trường địa cửu Lâm đế ừm, anh cũng rất sảng khoái, một lần uống hết Lưu Từ đồng trừng mắt, anh kiềm chế chút được không Khóe môi lâm đế cong lên, hôn cô, không sao đâu Anh không uống đến ly thứ ba là được Trong phòng vang lên một ca khúc nhẹ nhàng Hai đôi tình nhân mỗi cặp chiếm lấy một góc ghế sofa Ở giữa bàn là rượu vang đỏ và đồ ăn vốn dĩ rất yên tĩnh, triệu tiểu ai đột nhiên đề nghị chúng ta chơi đố số đi Trò đố số hoa quyền, khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra rồi đoán số ai nói đúng thì thắng, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai đều sai thì hòa. lưu tử đồng nhanh chóng vứt cái chân gà trong tay ra, được nha, được nha, đã lâu em cũng không chơi rồi. Hai người bày ra tư thế giống như nhào vào nhau, bắt đầu chơi. Hai người đàn ông mặt đơ ra, quá một lúc trong phòng vang lên tiếng hai người đố số nhau. Anh em tốt, tam tinh cao chiếu. tam tinh cao chiếu ý chỉ ba ông phúc Lộc thọ một lòng kính người sáu sáu đại thuận sáu sáu đại thuận đây là số đẹp cầu mọi chuyện thuận lợi uống uống một ly vào bụng lưu tử đồng một ly vào bụng triệu tiểu ai lúc này ý thức hai người đàn ông mới bị khủng bố để thuận tiện lưu tử đồng tháo cả đồ buộc tóc tóc bay tán loạn triệu tiểu ai thấy thế cũng muốn lấy khí thế cô ấy cũng đem cây gài cố định tóc kéo xuống tóc xoăn được tự do anh em tốt nha một lòng kính người nha sáu sáu đại thuận nha uống em uống em thua rồi chờ mắt nhìn lưu tử đồng ngửa đầu uống cạn một ly thấy đáy cô còn rũi mếu bàn tay ra lau khéo môi đang muốn tiếp tục thì lâm đế nhanh chóng ôm lấy cô từ phía sau bà xã em em đừng kích động lưu tử đồng quay đầu nhìn anh cười nhào qua hôn anh cười em còn có thể chơi đó lâm đế hà hoài cũng có ý muốn ngăn triệu tiểu ai triệu tiểu ai xoay người qua nâng gương mặt anh ta lên hôn một cái. Ông xã ngoan nào, đừng quấy dậy em, em sẽ thắng em ấy cho xem. Hà hoài, hai người đàn ông mặc nhiên không lên tiếng mà nhìn hai người phụ nữ đang điên cuồng này, lúc ban đầu đố số vẫn còn trong tầm khống chế càng về sau hai người như đấu sống chết với nhau, câu sau còn la to hơn câu trước, sau đó lâm đế thấy Lưu tử đồng đứng lên sofa, nói với triệu tiểu ai, lại tiếp tục nào. Khí thế của triệu tiểu ai đương nhiên không thể thua cô, cô ấy nhanh chóng đứng lên cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi, tay nâng lên, hào sảng nói tới. Hà Hoài, lâm đế sống không còn gì luyến tiếc, anh nghiêng đầu cầm một miếng dưa hấu đưa cho Hà Hoài. Hà Hoài cũng đưa cho anh một miếng dưa ha mi. từ trong mắt lẫn nhau, hai người đều nhìn thấy sự thương hại trong mắt đối phương. Người anh em tôi thấy anh thật đáng thương, trùng hợp tôi cũng vậy. Chầm mặc một hồi lâu, tiếng đố số của hai cô gái vẫn không ngừng bên tai, Hà Hoài nói, anh em, chúng ta cũng uống một ly chứ. lâm đế, được uống một ly, hai người cũng ly, đôi mắt vốn dĩ có thể nhìn thấy hai người bên cạnh thì bây giờ họ lại chạy đến sofa đối diện tiếp tục cuộc chơi, hơn nữa hai người cũng không mang giày, cứ như vậy để chân trần lâm đế nhàn nhạt nói, tôi thấy cần phải chị hai cô ấy. Hà Hoài, tôi đồng ý. Hai người đặt ly xuống, đứng dậy. mươi 83, Ừa, bé con. Lầm đế bước qua không chút khách khí ôm eo lưu từ đồng từ phía sau nhấc xuống Trong tay cô vẫn còn cầm cây lý cô cố với lại nói em lần này em thắng Biết rồi chị uống Đến giây phút cuối cùng sắp bị bắt lấy Triệu tiểu ai vẫn rất có tính chuyên nghiệp dơ ly rượu lên định uống Hà Hoài đưa tay lên cướp lấy một hơi uống cạn Anh ta nói được anh giúp em uống Nhìn xem giờ thành bộ dạng gì rồi Triệu tiểu ai sừng sốt cười rộ lên Xoay người ôm lấy Hà Hoài em rất vui mà Lưu tử đồng bị lâm đế nhốt trong lòng ngực cũng cố gắng đưa tay ra nói, em cũng rất vui nha. Vừa mới dứt lời thì dạ dày có chút xót, lâm đế thấy vậy vội túm lấy túi rác phía bên cạnh đưa cho cô, lưu tử đồng khom lưng, quẹ một tiếng, đem tất cả những gì trong bụng ói ra, lâm đế đỡ lấy cô, rút khăn giấy lao khóe môi người trong lòng. Lưu tử đồng ngẩng đầu lên muốn nói chuyện cũng lâm đế thì sắc mặt lại biến đổi, vội vàng quay lại túi rác quẹ thêm một tiếng. Tiếp tục nôn ra những thứ trong bụng. Sắc mặt lâm đế trầm xuống theo, anh nói với Hà Hoài, phiền anh lấy cho tôi ly nước lọc đến đây với. Hà Hoài và triệu tiểu ai thấy vậy thì giật này mình, nhanh chóng đi ra cửa gọi người phục vụ đem nước vào, sau khi lưu từ đồng nôn xong thì xoa khóe môi ôm lấy cổ lâm đế, dây tiếp theo cô lại lần nữa cảm thấy cổ họng có chút nhợn, lập tức lại ôm lấy túi rác nôn. Toàn bộ trong túi rác đều là rượu và một số đồ ăn vừa nãy cô mới dùng, Lâm đế vỗ nhẹ lưng cô, nhận lấy nước ấm, nâng cầm cô lên, đưa đến bên mình cô uống một chút. Lưu tử đồng cầm cái ly vội vàng uống một hớp mới thấy cổ họng thoải mái hơn, cô lại uống thêm một hớp nữa, bởi vì nôn nên bên trong đôi mắt lấp lánh nước cô không hiểu nói, lúc trước em uống còn nhiều hơn mà cũng chưa bao giờ nôn. Trật tự. Giọng nói lâm đế vang lên vững vàng, lưu từ đồng hít mũi ôm anh, muốn chấn an người đàn ông này Sau đó sắc mặt lại thay đổi cô đẩy lâm đế ra cả người ngồi sổm xuống đất lại tiếp tục nôn vào túi rác Toàn bộ nước ấm mới vừa uống xong lại bị nôn ra, dạ dày cô lúc này có chút khó chịu Chịu tiểu ai lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh em sao vậy Lúc trước chị nhớ em có thể uống mà, rượu này cũng chỉ là rượu bình thường chúng ta hay uống thôi Đâu có vấn đề gì đâu, độ rượu cũng không cao Lưu tử đồng ôm túi rác một lần lại một lần nôn ra cô lắc đầu em không biết em chỉ cảm thấy buồn nôn. Sắc mặt lâm đế trầm xuống thật sâu, anh lấy áo khoác ở bên kia đắp lên vài cô, nắm tay kéo cô lên, nói, đi bệnh viện. Lưu tử đồng lắc đầu, không cần, em không sao đâu ạ Mới vừa nói xong, dạ dày lại ỏng ọc lên, cô quay đầu về túi rác nước dịch từ trong cổ họng toàn bộ chút xuống túi rác cả người cô giống như đang lơ lửng. Lâm đế nhịn xuống để cô nôn xong, sau đó không để ý đến lời phản đối của cô trực tiếp bế người lên. Thả em xuống đi em không sao mà lưu tử đồng quả thật có thể uống, lúc trước cô và triệu tiểu ai cũng đã từng uống qua rượu trắng, một vấn đề nhỏ cũng không xảy ra cơ mà. Cô nói chắc chắn hôm nay em đã ăn phải đồ ăn hư trên máy bay rồi. Không được nói nữa, lâm đế có có kỉnh nói. lưu tử đồng sửng sốt cô ngơ ngác nhìn anh lâm đế cũng đưa mắt nhìn cô nhịn xuống cơn tức ra khỏi phòng thì hà hoài và triệu tiểu ai cũng đuổi theo triệu tiểu ai nói em cứ nôn như thế cũng không được đâu em lưu tử đồng lúc này mới hiểu được cảm xúc của lâm đế đến cửa cầu thang đột nhiên dạ dày cô lại xót lâm đế nhanh tay lẹ mắt túm lấy thùng rác nhỏ bên cạnh kịp thời đưa đến cho cô nôn bởi vì vừa nãy đã nôn hết những thứ trong bụng ra rồi nên bây giờ chỉ còn lại một chút dịch nhờn Khóe mắt cô bây giờ tràn đầy nước lâm đế không lên tiếng đưa khăn giấy thay cô lau, nhanh chóng xuống lầu. Triệu tiểu ai nhanh chóng nhờ khách sạn chạy xe lại, bốn người lên xe, lưu tử đồng dựa vào lòng anh, đang muốn nắm mắt thì trong xe lại tràn ngập mùi so với ngày thường còn đậm hơn, cô vội vàng kéo tay áo lâm đế em muốn nôn. Lâm đế đau lòng muốn chết trong xe rất sạch nên cũng không có chỗ cho cô nôn, anh lấy áo khoác của mình mở ra, đưa đến trước mặt cô, nôn ra đây. Lưu tử đồng sợ đến mức muốn nuốt hết tất cả đồ sắp nôn xuống bụng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được túm lấy áo khoác nôn khan hai tiếng, dạ dày lại co thắt chịu tiểu ai vỗ đầu cô, lo lắng nói, rốt cuộc là làm sao vậy? Trên máy bay em đã ăn gì? Em chỉ tùy ý chọn một món trên đó thôi. Cô đưa tay lau khóe môi, nước vẫn luôn đong đầy trong hốc mắt. Tất cả những ly rượu đã uống vào bụng tất cả đều nôn ra hết, lâm đế ôm chặt cô, không nói gì, lưu tử đồng dựa vào người anh một lúc mới thấy dạ dày đỡ hơn, cô nâng mắt lên nhìn anh, trong xe chỉ có một chút ánh đèn màu cam, sắc mặt anh nặng nề, lưu tử đồng đưa tay lên xoa mặt anh, nói em không có việc gì đâu. Cô có thể cảm giác được anh đau lòng, vì vậy anh mới nổi giận như thế. lâm đế nắm tay cô kéo xuống, nói về sau không được uống như thế nữa. Dạ, triệu tiểu ai ngồi sau nói, xin lỗi. Lâm đế không đáp anh chỉ im lặng nhìn cô gái trong lòng mình, mày nhíu chặt Nơi này cách bệnh viện khá xa, lúc mới đầu lưu tử đồng còn nôn ra được một vài thứ Càng về sau thì chỉ nôn khan, nhưng tất cả vẫn rất khó chịu cô ủi oải nằm bò trong ngực lâm đế Lâm đế nhịn không được ôm chặt cô Đến bệnh viện cửa xe vừa mở ra thì ngay lập tức lâm đế ôm lưu tử đồng xuống xe đi nhanh vào bệnh viện Bệnh viện lúc này rất yên tĩnh, chỉ có một số bác sĩ đang trực ban, Hà Hoài vội gọi cho bác sĩ quen biết, bốn người đi vào phòng trực ban, mới vừa ngồi xuống thì vị bác sĩ kia bước vào, ông cười nói, nửa đêm nửa hôm tôi còn đang định đi nghỉ một lúc đây. Đây là làm sao vậy? Lâm Đế nói, cô ấy uống rượu xong thì cứ nôn liên tục, bây giờ đã thành nôn khan rồi. Vị bác sĩ nam này là chuyên khoa tiêu hóa, ông ngồi xuống nhìn Lưu Tử Đồng, nói, làm kiểm tra đi, nhưng trước hết cô nói hết triệu chứng của mình ra đã. Liêu Từ Đồng ngồi trên đùi Lâm Đế, tay đặt lên bàn, nói toàn bộ cảm giác của mình ra cho bác sĩ nghe. Bác sĩ ngần người, ông đưa mắt nhìn Hà Hoài, nói: "Nếu không như vậy nhé, tôi đi kêu thử bác sĩ phụ khoa xem thử được không?" Ông vừa cất lời nhắc nhở thì chịu Tiểu Ai như sực tỉnh, cô ấy chần chờ một lúc mới nói: "Từ Đồng, em tình trạng của em như thế này có phải là đang mang thai không?" Cô ấy vừa hỏi xong thì phòng trực ban đột nhiên yên tĩnh lại hẳn, Lưu Tử Đồng quay đầu nhìn lâm đế, lâm đế yên lặng nhìn cô, hai giây sau anh nói, đến khám phụ khoa xem. Bác sĩ cười đứng dậy, nói, vừa lúc đêm nay có một người khoa này trực, để tôi dẫn mọi người qua. Bốn người đi theo ông đến sảnh phòng phụ khoa, bởi vì đã qua trễ nên một ít phần cần kiểm tra không được thực hiện, vì thế bác sĩ chuyên khoa chỉ đưa cho Lưu Tử Đồng một que thử thai. Nửa tiếng sau, Lưu Tử Đồng nhìn que thử hai vạch trong tay, choáng váng. Triệu tiểu ai ôm Lưu Tử Đồng, luôn miệng xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi em, chị không biết em có thai trời ạ. Lâm đế chạy về xe lấy áo khoác đắp thêm cho cô, ngồi xổm xuống trước mặt nhìn cô. Lưu Tử Đồng đưa que thử thai cho anh, anh nhìn một cái, nói anh biết, cho nên, em có thai rồi. Lưu Tử Đồng nấc lên một cái, nhưng mới vừa nãy em vừa uống rượu, làm sao bây giờ? Cô đột nhiên hoảng loạn, lâm đế sửa lại áo khoác cho cô, nói ngày mai lại đến kiểm tra thêm một lần nữa, hơn nữa vừa nãy bác sĩ nói không sao em cũng đã nôn ra hết rượu rồi nhớ không. Sao em lại hồ đồ vậy chứ? Lúc này cô cũng không kịp nghĩ vì sao mình đã làm biện pháp an toàn đầy đủ nhưng vẫn mang thai hiện tại trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh điên cuồng uống rượu, lập tức nước từ trong hốc mắt tràn ra, lâm đế ôm cô, đừng khóc. Có thể có chuyện gì không anh? Cô bắt đầu khóc lớn, càng nghĩ càng khủng hoảng. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm đế lau nước mắt cho cô. Chúng ta sẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa. Sao đến bản thân mang thai em cũng không biết chứ. Cả người lưu tử đồng khó chịu vô cùng. Cứ luôn tự trách mình. Chịu tiểu ai nhìn thấy cũng rất đau lòng. Cô ấy thấp giọng nói trước tiên em đừng nghĩ nhiều đến như vậy. Đi về nghỉ ngơi trước ngày mai chị đi với em. Chị chịu, lưu tử đồng theo bản năng muốn tìm một người có kinh nghiệm để trò chuyện cô hỏi. Lúc trước chị mang thai có uống rượu không ạ? triệu tiểu ai bị cô hỏi thì ngần người lúc trước đương nhiên cô ấy không uống vì khi đó cô ấy sinh con với người kia trước ba tháng đã làm chuẩn bị đầy đủ nhưng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước của lưu tử đồng còn có bộ dáng điểm đạm đáng yêu cô ấy ngập ngừng một lúc mới nói chỉ lúc mang thai hai tháng cũng đã uống qua một ly rượu vang đỏ chỉ một ly sao ạ triệu tiểu ai lưu tử đồng mau chóng khóc lên lâm đế đưa tay che mắt lưu tử đồng hôn lên trán cô môi mỏng dán sát bên tai cô thấp giọng nói hít sâu Lưu Tử Đồng theo bản năng làm theo lời anh, Lâm Đế nói, thở ra nào. Không cần nghĩ nhiều được không, nếu em không khống chế được thì lại hít thở thêm vài lần. Lưu Tử Đồng nghe lời anh, thở ra hít vào, thở ra hút vào, cứ lặp đi lặp lại, từ từ cô cũng bình tĩnh hơn. Triệu Tiểu Ai và Hà Hoài nhận thấy cô thả lỏng bà vài, hai người cùng thở phào. Lâm Đế nói, bây giờ anh lấy tay ra nhé, em không cần khóc, nếu có chuyện gì thì ngày mai chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Dạ, Lưu Tử Đồng đáp. Ngoan, lâm đế lại hôn lên chán cô, sau đó lấy tay ra, hai người đối mắt với nhau, hốc mắt lưu tử đồng đỏ lên nhưng cô không khóc, cô chỉ nhào vào lòng ngực anh, nói ông xã, em xin lỗi. Không sao mà, lâm đế xoa đầu cô, sau đó anh đứng dậy bế cô lên, nói, đi về nào trước tiên nghỉ ngơi nhé. Dạ, lưu tử đồng gật đầu, đầu ngả vào lòng anh cơn buồn ngủ lại tới triệu tiểu ai và hà hoài đi theo phía sau. Bốn người quay về xe, rút kinh nghiệm, Lâm Đế lấy tay che mũi cô lại, anh ấn nút kéo cửa xe xuống để cho gió tiến vào, chờ đến khi gió làm thông thoáng mùi xe thì anh mới buông tay. Liêu tử đồng người thấy vị gió, dạ dày cũng dần dần bớt khó chịu. Trở về khách sạn, bốn người lên lầu, Lâm Đế và Hà Hoài ở trung tầng, Hà Hoài cùng với Triệu Tiểu Ai đưa hai người về phòng rồi mới quay lại phòng mình. Triệu Tiểu Ai rất áy náy, Hà Hoài hôn lên mặt cô ấy, nhẹ nhàng an ủi. Phòng lâm đế ở từ trước đến nay đều rất tốt, lâm đế đặt cô lên giường, anh lấy đầu ngủ cho em, tắm giường một lúc rồi chúng ta nghỉ ngơi nhé. Dạ được, lưu tử đồng gật đầu, nhưng vừa thấy anh đứng lên thì lại đưa tay ra giữ lại tay anh, lâm đế quay đầu hỏi, hửm. Ông xã, em thật sự có bé con rồi. Khóe môi lâm đế cong lên, đúng vậy. Đôi mắt mềm mại như nước thật thần kỳ. mươi 84, vệ sĩ. Có thể nói, so với ngày mai, bé con đúng là việc ngoài ý muốn. Liêu tử đồng bước vào phòng tắm rồi nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ Lâm đế trao áo ngủ của cô lên giá quay người lại thì nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô Thì bước lại nắm chặt tay nhỏ trong phòng tắm đừng suy nghĩ linh tinh em phải cẩn thận Liêu tử đồng bừng tỉnh nhanh chóng lấy lại tinh thần cô nhìn sàn nhà bóng loáng Gạch ốp sạch sẽ sáng trong dường như có thể mơ hồ thấy dáng người phía dưới Bỗng nhiên cô có chút sợ nói với lâm đế ông xã anh tắm cho em được không Lâm đế được Anh nắm tay cô đi đến bồn tắm, điều chỉnh nước rồi cho tay vào thử, Lưu Tử Đồng đứng bên cạnh bắt đầu cười quần áo, lâm đế mới vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay vòng bụng bằng phẳng thon thả của cô anh chợt sừng sốt, bên tai đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống dùng tay đặt vào bồn pha nước. Không biết vì sao, cũng có thể là do mới nãy không biết bản thân mình mang thai mà uống rượu nên đến bây giờ Lưu Tử Đồng vẫn còn cảm thấy bụng bất an, cho nên lúc cô cười váy và tất lại không dám khom lưng gập người, sợ đụng đến bé con. Vì thế cô nói với lâm đế, ông xã, giúp em cởi tất chân với, em không thể khom lưng. Lâm đế vung nước trên tay xuống, anh nhìn đôi chân thon dài trắng trẻo của cô mũi có chút nóng lên. Lưu tử đồng đưa chân đến trước mặt anh, thực tế váy đã bị cô cởi xuống, hiện tại toàn thân cô trên dưới chỉ còn một đôi tất và quần lót. Biết hầu lâm đế trượt lên trượt xuống, anh nói, bà xã, em tự mình cởi được mà. Không được em sợ mà. có lẽ cô thật sự xem trọng sinh mệnh này nên lưu tử đồng quả thật buộc bản thân mình phải cẩn thận với mọi thứ lâm đế bất đắc dĩ anh đóng vòi nước đứng lên liếc mắt nhìn cô một cái thật xinh đẹp lâm đế hít sâu một hơi đưa tay chậm rãi cởi từng chiếc tất ra cho cô lưu tử đồng đặt tay lên vai anh vừa mới cởi rứt lâm đế lập tức đưa tay ra đứng lên ôm lấy eo cô cúi đầu tìm đôi môi đỏ mọc lấp kín cánh tay xoa bờ lưng trơn mịn của cô lưu tử đồng sừng sốt sau đó hung hăng đấm vào anh tức giận nói em là thai phụ đấy. lâm đế anh bị đánh trúng thì dừng động tác lại đưa tay xoa nhẹ khóe môi nói anh biết vậy anh còn không nhanh giúp em tắm rửa đi chứ lâm đế ủy khuất được anh đỡ cô vào bồn tắm lưu từ đồng ngồi vào bồn thở vào nhẹ nhõm nước ấm vừa đủ trên người lâm đế mặc áo sơ mi lúc nãy anh ôm cô nên bây giờ hơi bị ướt anh ngồi bên cạnh bồn tắm cuộn tay áo lên giúp cô trả lưng tay anh theo hơi nước ấm bốc lên dần đỏ anh thấp giọng hỏi em thức giận sao Lưu tử đồng về nước sừng sốt hỏi lại tức giận gì ạ? Chúng ta rõ ràng có làm biện pháp nhưng em vẫn mang thai đây là điều lâm đế vừa mới nghĩ đến. Thật ra anh không muốn dùng bé con trói chặt lưu tử đồng cho nên trước sau vẫn luôn tôn trọng cô cũng không làm điều sằng bậy. Thân mình lưu tử đồng cứng lại cô đột nhiên lên tiếng đúng nha. Vì sao chúng ta đã làm biện pháp mà em còn có thai chứ? Lâm đế là anh sai lưu tử đồng quay người nhìn anh có phải anh lén chọc thùng áo mưa không đó? Lâm đế, không có. Lúc trước liêu thành xuyên cũng đã làm như vậy. Lâm đế, liêu tử đồng duỗi tay nắm lỗ tai anh. Thành thật trả lời, không có tuyệt đối không có. Lâm đế cúi đầu tùy ý để cô nắm một tay trống lên thành bồn, dáng vẻ người đàn ông này lúc rũ mặt mày xuống cũng rất đẹp. Lưu từ đồng im lặng nhìn anh, lại nhớ đến những lời nói lúc trước của anh, cô cảm thấy anh không phải là người như thế, cô nói, lúc trước em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn là vì em cảm thấy thời gian hai chúng ta yêu nhau còn chưa đủ. Có đôi lúc hai chữ kết hôn cũng hiện lên trong đầu em giống như lúc anh chuẩn bị cánh hoa đấy, nhưng mà phần nhiều là do em cảm thấy chưa tận hưởng đủ ngày tháng yêu đương. Bây giờ vì bé con chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại nhé, được không anh? Khóe môi lâm đế cong lên. Được, anh tiến lại gần, hôn lên khóe môi cô. Lưu tử đồng lại nói, chỉ mong ngày mai kiểm tra được thuận lợi. Nhớ đến bộ dáng đêm nay của mình, cô cảm thấy rất tự trách bé con rất quý báu, một khi đã đến thì nhất định phải che chở cho bé. Lúc trước chị em tốt của Minh Ngọc mang thai nhưng đã quyết định bỏ, Minh Ngọc nhờ cô giúp cô ấy đón người, khi ấy Lưu tử đồng đã từ chối cô không thích hành động đó. Về sau, Minh Ngọc biết Lưu Tử Đồng không thích người chị em đó của mình thì những lần gặp gỡ tiếp theo đã không còn đưa theo người đến nữa. Lâm Đế hôn lên chán cô, nhất định sẽ thuận lợi. Dạ, tắm rửa xong, Lâm Đế đỡ Lưu Tử Đồng ra khỏi bồn tắm cầm khăn lau người cho cô rồi mới mặc đồ ngủ vào ôm cô đi ra ngoài. Lưu Tử Đồng vuốt bụng hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm Đế. Lúc này đã đã khuya cũng đã gần 2 giờ sáng. Toàn bộ khách sạn đều rất tĩnh lặng, Lưu Tử Đồng nằm trên giường ngắp một cái cô cảm thấy hơi mệt mỏi, Lâm đế lấy áo ngủ vội vàng đi tắm rửa. Lúc quay ra thì Lưu Tử Đồng đã cuộn mình trong chăn ngủ say. Anh đi qua, ngồi sổm xuống, mặt mày chỉ toàn là vẻ nhu hòa nhìn cô, nhìn rất lâu. Ngày hôm sau, Lâm Đế xin nghỉ một buổi sáng với đoàn làm phim để đưa Lưu tử Đồng đi bệnh viện. Triệu Tiểu Ai cũng đi theo, sáng nay Lưu tử Đồng tỉnh dậy đã nôn khan. Tất cả cửa sổ trong xe đều mở ra, cô vẫn thấy khó chịu. Triệu Tiểu Ai vỗ lưng cô cầm tay cô, nói chịu đựng một chút. Trong hốc mắt Lưu tử Đồng đều là nước mắt, cô ôm Triệu Tiểu Ai. Chị, chị truyền thụ lại kinh nghiệm cho em đi, lúc trước khi mang thai chị có nôn như vậy không? Triệu Tiểu Ai nhìn cô một lúc nói, chị lúc ấy chị đỡ hơn một chút Em nôn nhiều như vậy có khi nào bé con sẽ bị rớt ra ngoài luôn không? Triệu tiểu ai, nói bậy gì đó, đương nhiên sẽ không. Lâm đế ngồi phía trước lái xe, nhìn ra gương chiếu hậu thấy cô như thế thì đau lòng nắm chặt tay lái, giẫm chân ga mạnh hơn, nhanh chóng đi đến bệnh viện. Bởi vì tối hôm qua đã nói trước với bác sĩ trực ban kia là hôm nay sẽ đến nên lúc tới không cần phải xếp hàng trực tiếp lên thẳng lầu 3 trong phòng là một bác sĩ khác. Người này đã nghe được tình trạng lưu tử đồng nôn rất nhiều vào hôm qua nên lúc này khi thấy cô thì bác sĩ nữ chỉ kéo khẩu trang xuống, nói sau này 3 tháng phải làm kiểm tra định kỳ một lần. Vâng, lưu tử đồng gật đầu. Bác sĩ cười, đưa báo cáo cho cô nhìn, bản thân bà thì đánh mắt về Lâm Đế, nói trước mắt bé con vẫn rất khỏe mạnh, chúc mừng hai người, thiền nguyệt cô phải là mẹ rồi. Cũng chúc mừng Lâm Lâm, anh phải làm ba rồi. Lâm Đế cụp mắt nắm thật chặt lấy cánh tay Lưu Tử Đồng, trên mặt vẫn là thần sắc nhàn nhạt, anh cất lời cảm ơn bác sĩ Trần. Lưu Tử Đồng nghe được bé con vẫn khỏe mạnh thì cả người nhẹ nhõm cầm lấy bản báo cáo sức khỏe, ba người đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa, lưu tử đồng nhanh chóng quay người lại nhào vào lòng lâm đế, cô loạng choạng ôm cổ anh hì hì. Lâm lâm, anh được làm ba rồi. Đúng vậy, em cũng phải làm mẹ rồi. Lâm đế ôm chặt cô. Triệu tiểu ai đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được hốc mắt đỏ lên, cô ấy che miệng cười nói thật giống lúc trước khi chị mang thai tiểu mai. Trên đường quay về thành phố điện ảnh, chịu thiểu ai lái xe cô ấy để lại phía sau cho hai người. Nhưng vẫn chưa đi được nửa đường thì Lưu Tử Đồng và Lâm Đế thiếu chút nữa đã nháo nhào trên xe. Lưu Tử Đồng nói em muốn đến phim trường nhìn anh đóng phim. Lâm Đế, phim trường rất nhiều người. Lưu Tử Đồng, nhưng khó có khi em đến đây mà. Lâm Đế, em về khách sạn trước anh quay xong sẽ về với em. Lưu Tử Đồng, không muốn đâu anh đi đóng phim thì làm gì còn thời gian nữa chứ. Nháo lên một hồi, lầm đế trầm mặt xuống, anh nắm chặt lấy tay Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng muốn thoát khỏi anh nhưng anh lại siết chặt hơn, sau đó anh có chút tức giận đạp vào lưng ghế đằng trước. Đột nhiên, anh phát hiện thân phận diễn viên này của mình bắt đầu tăng thêm phiền phức, một suy nghĩ xuất hiện lên trong đầu anh. Lưu Tử Đồng đẩy tay anh, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn, em chỉ nhìn anh thôi anh cứ quay cứ riêng, chỉ chịu sẽ ngồi với em mà. Triệu tiểu ai vẫn luôn im lặng lái xe ở phía trước nhất thời đôi tình nhân cãi nhau cô ấy cũng chen không lọt câu nào, nghe liêu tử đồng nói vậy thì nhanh mồm nhanh miệng đáp, ừ tôi sẽ ngồi với tử đồng, lâm đế anh bận thì cũng quay phim đi, nếu còn lo lắng thì không bằng gọi một ít vệ sĩ tới cũng được. 20 phút sau, mặt liêu tử đồng không biểu cảm nhìn chằm chằm đám vệ sĩ đang vây quanh mình, triệu tiểu ai ngồi kế bên cô cười mỉa, hỏi uống nước không? Lưu Tử Đồng nhìn Lâm Đế mới vừa tạo hình ít phút trước Giờ đây anh sắp diễn chung cảnh với Lâm chứ Cô chỉ có thể từ khe hở giữa hai người vệ sĩ nhìn ra cô nhận lấy ly nước của Triệu Tiểu Ai Cảm ơn chị Triệu Kỳ thật cái vòng vây này có chút sống tội phạm quá Cũng vì Lưu Tử Đồng đến phim trường nên cả đoàn phim đều biết bạn gái Lâm Đế đã tới Chưa ngạc nhiên được bao nhiêu thì thấy bỗng nhiên bạn gái anh bị một vài vệ sĩ vây quanh lại tạo thành vòng bảo vệ Toàn bộ đoàn phim đều trưng ra vẻ mặt mơ hồ. Tình huống này là sao đây? Lâm chứ hóa trang ra chậm hơn so với lâm đế, lúc đi ra anh ta thoáng nhìn qua phía em dâu, dập thắt níu thuốc cầm kịch bản đứng bên cạnh lâm đế. Đạo diễn cũng rất kinh ngạc, ông nhìn về lâm đế đang đứng ở khu nghỉ ngơi, đằng kia có đến 8 vệ sĩ, giống như đang bảo vệ một nhân vật chính trị quan trọng so với vệ sĩ trong phim còn thật hơn vài phần. Đến lúc bắt đầu quay thì đạo diễn nhanh chóng bước đến diễn giải cảnh quay cho hai anh em. Lúc xong, ông nói, hai người ngẫm lại thêm một lúc tôi đi uống miếng nước đã, khi nào được chúng ta sẽ bắt đầu. Sau đó ông xoay người nhận lấy ly nước của trợ lý. Trước máy quay chỉ còn lại hai anh em, Lâm chứ lật kịch bản, nhàn nhạt nhìn vào tỏ vẻ không để ý hỏi tình huống kia là sao vậy. Lưu tiểu thư làm gì phạm pháp sao? Phải khóa người ta lại như thế luôn ư. Lâm đế gặp kịch bản lại, đưa cho trợ lý bên cạnh nói cô ấy có thai. tây lâm chứa đang cầm kịch bàn hơi khựng lại, một giây sau anh ta nói với trợ lý của mình, gọi vệ sĩ của tôi lên đây luôn đi. Trợ lý, ừ, một phút sau, lưu tử đồng bị 14 người vây quanh tức giận hét to. Triệu thiểu ai nhanh chóng chạy thoát ra khỏi vòng vây, nhào vào lồng ngực hà hoài, than một tiếng, anh em nhà lâm gia cũng thật đau người quá đấy. Lưu tử đồng khóc kêu, có thể bớt đi hai người không vậy, cản trở tầm mắt tôi rồi nè. Mấy anh nhường một chút, nhường một chút đi. mươi 85, hy vọng, mặc kệ Lưu Tử Đồng kêu la như thế nào thì 14 vệ sĩ trước mặt vẫn không nhúc nhích, Lâm Chứ và Lâm Đế tiếp tục đóng phim, còn cố gắng diễn qua một lần, đi tới đi lôi cuối cùng sau nửa tiếng đã xong. Lưu Tử Đồng nói đến xem Lâm Đế diễn, nhưng mà xem được cái quỷ á chỉ có thể nhìn được bóng lưng thẳng tắp kiên quyết của mấy người vệ sĩ, đã vậy mặt họ còn lạnh ngắt nữa. Nhân viên đoàn làm phim mặc kệ là người đem dụng cụ, người chuẩn bị xe đẩy, người đi chung với nhau thì ai ai cũng phải đi đường vòng. Không ai dám động đến mười mấy vệ sĩ bên này cảm thấy Lưu Tử Đồng đang bị vây chặt vừa hâm mộ vừa đáng thương. Lúc đầu triệu tiểu ai cảm thấy tám vệ sĩ đã là quá lắm rồi, còn hiện tại nhiều thêm 6 người nữa, cô ấy cũng có vẻ không chịu được đứng dậy đi ra bên ngoài an ủi Lưu Tử Đồng, bọn họ còn đóng phim chắc không nghe thấy tiếng em đâu. Nếu không chờ họ đóng phim xong thì chị đi gọi giúp em nhé. Lưu tử đồng dựa vào ghế nằm, không nhúc nhích đúng là sống không còn gì luyến tiếc mà cô cảm thấy như vậy không bằng về khách sạn luôn cho rồi. Nhưng mà lâu lắm mới đến được một lần cô vẫn muốn nhìn lâm đế diễn nha. Cô chọc lưng một vệ sĩ đứng trước nói anh tránh ra một chút được không. Người đó đưa mắt nhìn cô một cái, khom lưng xuống, lưu tử đồng hoảng sợ đối phương lại nhẹ nhàng nhặt lên cái gối dựa mà cô làm rất xuống đất lên, không nói gì đặt lại lên ghế, lưu tử đồng cảm ơn. Vệ sĩ không hé răng, chỉ gật đầu, lại đứng thẳng. Chờ lâm đế quay xong, anh xoa cổ đi đến nơi nghỉ ngơi, lưu từ đồng vì quá chán nên đã ngủ mất rồi, cô nằm ngửa, một chân đặt trên đất một chân gác lên ghế, lâm đế kéo ghế lại sát bên cô, nhẹ nhàng nâng chân kia của cô đặt lên ghế, đồng thời cũng giúp cô kéo lại chăn trên người cúi đầu hôn khóe môi cô. bên kia lâm chứ cũng đã quay xong đi tới chỗ hai người vì vệ sĩ đã vây kín nên anh ta cũng không đến gần chỉ đứng bên ngoài giọng nói thấp xuống đưa cô ấy về khách sạn đi ngủ ở đây dễ bị cảm để cho vệ sĩ ở bên ngoài phòng khách sạn nhìn chừng lâm đế cũng cảm thấy có đạo lý tuy ở đây cũng có người nhìn cô nhưng đoàn phim thật sự có quá nhiều người đi tới đi lui hơn nữa cũng địa điểm này cũng còn hai đoàn khác đang quay mặc dù ở đây cũng khá an toàn nhưng nếu không cẩn thận va phải gì đó thì sẽ rất phiền Nghĩ vậy anh liền khom lưng xuống muốn bế lưu tử đồng lên, ai biết cô lại quay đầu mở to mắt nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, lưu tử đồng cất tiếng, anh quay xong rồi ạ. Lâm đế ừm, anh đưa tay xoa khóe môi cô, lưu tử đồng giật mình. Em bị chảy nước miếng sao? Không có, mu bàn tay lâm đế dính phải một chút chất lỏng trong suốt lưu tử đồng miếu máu, nói em có thể nhìn anh đóng phim không vậy? Anh kêu bọn họ dịch ra một chút được không? Lâm đế bế hàn cô lên, vẫn nên về khách sạn thôi. em không muốn đâu em ở đây nhìn cũng được không sao hết mà cô dãy rủa, lâm chứa đứng một bên nhìn cất tiếng gọi vệ sĩ lên hết đây rồi mới được xem lưu tử đồng không dám tin cô nhìn về phía lâm chứ gào giống lâm tổng tôi đâu phải là phạm nhân chứ lâm chứ nhàn nhạt đáp có người nhìn cô vẫn tốt hơn lưu tử đồng a Vì thế, Lưu Tử Đồng bị Lâm Đế cưỡng chế đưa về khách sạn Cô muốn vùng vẫy nhưng khi nãy ở phim trường ngủ không được sâu Lúc này dính vào giường liền ngủ lại Lâm Đế nói vệ sĩ đứng bên ngoài nhìn trường cô Sau đó quay về đoàn phim Mấy ngày nay toàn là cảnh quay quan trọng, lúc ban đầu chỉ có Lâm Chứ và Lâm Đế quay, sau này lại thêm Hà Hoài cũng xuất hiện, ba người phải trải qua một quá trình đánh nhau bằng súng đạn, toàn bộ trường quay đều vào trạng thái nghiêm túc, đoàn đoàn đoàn đoàn những tiếng súng liên tiếp vang lên, ban đầu ba huynh đệ muốn ám sát người khác, về sau lại truyền qua tàn sát lẫn nhau, cảnh diễn này đẩy mạch phim lên cao trào. giữa chừng có thời gian nghỉ ngơi lâm đế nhanh chóng chạy về khách sạn nhìn lưu từ đồng cô buồn chán nằm lăn trên giường xem điện thoại vừa thấy lâm đế về cô lập tức đưa tay ra muốn ôm ông xã em ngủ đủ rồi em đến phim trường chơi được không lâm đế cúi đầu hôn chán cô lấy điện thoại trong tay cô ra nên hạn chế chơi điện thoại đi thôi đến phim trường Trên người anh còn mặc trang phục diễn chưa thay, bởi vì hồi nãy quay cảnh đánh nhau nên khá bẩn, cổ áo cũng bị bám đen, trên mặt còn có máu giả anh không có cách nào ôm Lưu Tử Đồng, chỉ có thể nắm tay cô, vệ sĩ vẫn luôn đi bên cạnh Lưu Tử Đồng thấy họ vẫn không thoải mái. Mọi người trong đoàn làm phim rốt cuộc cũng biết Lưu Tử Đồng mang thai, lúc này mới hiểu vì sao lại được bảo vệ như thế. Bây giờ ai thấy Lưu Tử Đồng cũng phải tự động tránh ra, còn có mấy người tốt bụng lên tiếng với Lâm chứ, Lâm lão sư tôi cảm thấy anh có thể cho vệ sĩ vây quanh cô ấy, nhưng nhiều như vậy lại không còn khoảng trống nào, sao Lưu Tiểu Thư có thể xem các anh được chứ? Bằng không ít đi một chút để có thể nhìn thấy mới thú vị đúng không? Lâm chứ dừng một chút đưa mắt nhìn Lâm đế, Lâm đế suy nghĩ, được, Lưu Tử Đồng ngồi xuống ghế phát hiện vệ sĩ không còn vây quanh cô nữa thì tâm trạng thả lỏng cô ngáp một cái. Vừa mới bỏ tay che xuống lại thấy vệ sĩ bước lên, cô lập tức kháng nghị, còn tới nữa sao? Em phải về thành phố S. Lâm đế, cô chỉ tình làm quá lên để cho họ từ bỏ, không ngờ lâm đế bước vào thật, anh hôn môi cô nhưng lại không dám lưu luyến quá lâu, nguyên nhân vì quần áo trên người vẫn còn dơ, anh nói, chờ anh quay xong hai cảnh lớn sẽ đưa em về thành phố S. Lưu tử đồng, sắp tắt thở rồi. Lâm đế lại nhẹ nhàng cắn môi cô, sau đó đứng dậy đi về phía máy quay, đến gần thì nghe thấy Lâm chứ đang gọi điện thoại, Lâm chứ thông thả ung dung nói, dạ đúng vậy, là hôm nay kiểm tra mới biết khoảng hơn một tháng, dạ. Liêu ra ở thành phố S. Lưu lão gia đang cùng lâm lão gia đấu võ mồm, hai người giận dỗi lẫn nhau, ông vẫn như cũ chiếm thế thượng phong khiến lâm lão gia bên kia tức đến thổi dâu chừng mắt, lâm lão gia nghiến răng nói, đừng quá đắc ý tôi nói cho ông biết, tôi tôi tốt xấu gì cũng là ông nội của lâm đế, nó sẽ nghe tôi, hừ. Ai nha, vậy làm nó nghe ông đi, đừng cưới đồng đồng nhà tôi nữa. Đâu phải đồng đồng nhà tôi không gả ra được nữa đâu, tại sao phải đi ăn vạ nhà ông chứ? Đúng không? hai người dỗi tới dỗi lui buổi sáng còn dỗi nhau chuyện xưa năm đó hiện tại lại dỗi về cháu trai cháu gái nhưng dù dỗi cái gì thì lâm lão gia cũng không chiếm được tí ti thế thượng phong nào đúng lúc này lâm lão gia tử nói tôi nghe điện thoại cái đã đứng cúp đừng cúp tôi còn chưa nói xong đâu ngữ khí rất hung hăng rất lớn lưu lão gia thổi gió được chờ ông đây để tôi xem ông còn nói được gì nữa ông cũng quyết không nhượng bộ lâm lão gia nói xong liền đi nhận điện thoại khoảng 3 phút sau lâm lão gia khụ một tiếng quay lại với lưu lão gia lưu lão gia cười lanh sao làm sao vậy ngữ khí của lâm lão gia bỗng nhiên mềm đi rất nhiều còn có chút nhỏ nhẹ lão lưu à lưu lão gia nổi ra gà ngay lập tức cả người ngồi thẳng dậy ông nói ngay gọi nhỏ nhẹ như vậy làm gì ông đừng có mà ra chiêu gì lớn đó tôi nói rồi ông thua thì vẫn là thua mấy vụ ai cần tôi sẽ không nhường nửa bước Giọng nói của lâm lão gia vẫn ôn nhu, nhưng quan trọng là từ trước đến nay ông không phải là người như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có cứng nhắc, ông thấp giọng nói ai cần gì chứ tôi đều nhường ông hết. Chuyện hôn sự này có phải chúng ta nên nói tiếp rồi hay không? Nói chuyện gì, từ đồng còn chưa muốn kết hôn đâu. Cái gì, đều có con đến nơi rồi mà không muốn kết hôn. Bên kia ngữ khí của lâm lão gia thay đổi cứng đờ lưu lão gia nghe thấy cái gì? Có con ư, ai có? Lâm lão gia đương nhiên là cháu dâu tôi. Liều lão gia ngơ ngác. Ông Trần chờ hỏi lại, đồng đồng nhà tôi có thai. Lâm lão gia chẳng lẽ lâm lâm nhà tôi có thai sao? Liều lão gia đột nhiên quát chém chém chém. Chưa tính kết hôn mà đã có thai rồi sao, lâm đế giám ư. Bắt đồng đồng nhà tôi lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau hả? Lâm Trấn, ông sinh ra cháu trai tốt quá rồi đó. Đám trẻ em tình anh nguyện thì làm sao? không phải ông nói ông rất cởi mở sao? còn nói tôi cổ hủ ông thì sao? ông không cổ hủ hả? bên kia lâm lão gia cũng cứng đầu quát, lưu lão gia tức giận ngút trời cúp điện thoại, sau đó cúi đầu gửi cho ông già bên kia một tin nhắn WeChat, lưu lão gia cút cút cút cút cút, lâm trấn ai cần chớp mắt. Lúc Lưu từ Đồng nhận được điện thoại của ông thì đang ngồi trước bàn đồ ăn phát ngốc Rõ ràng cơm chiều mọi người dùng đều rất đơn giản Toàn bộ đoàn làm phim đều không phân biệt ai với ai Dù cho Lâm Chứ và Lâm Đế có điều kiện tốt hơn một chút cũng chỉ có hai món Còn cô thì sao, giờ cơm vừa tới thì xuất hiện trước mặt là một cái bàn gấp Lâm Chứ đưa tay ra hiệu, lập tức cám món canh mặn chỉnh chu được dọn lên bàn ăn Lâm Chứ nói, đồ ăn từ nhà hàng đối diện làm toàn bộ đều tốt cho thai phụ Lưu tử đồng kháng nghị tôi không phải heo Lâm đế gấp thịt cá cho cô Nói không sao không ăn hết thì để khuya nay anh và Lâm trư ăn Lưu tử đồng đúng lúc này điện thoại vang lên Cô bắt máy lưu lão gia bên kia hung giữ nói Đồng đồng à con có thai rồi hả Lưu tử đồng cả kinh ông nội làm sao ông biết Lưu lão gia không dám tin vào tay thật đúng là có Giọng nói của Chu tố mẫn cũng đồng thừa vang lên trên điện thoại thật có sao chưa kết hôn mà đã bụng to giấy chứng nhận cũng chưa lấy quá hồ đồ rồi đầu óc lưu từ đồng rối lên lâm đế giúp cô nghe điện thoại nói với bên kia ông nội ngại quá là do con không tốt con sẽ tìm một ngày tốt cùng đồng đồng đi đăng ký kết hôn sau đó chuyện hôn lễ con cũng sẽ chuẩn bị lưu lão ra nghe vậy thì im lặng lúc sau mới nói lâm lâm ông không muốn là phen nữa lâm đế sừng sốt anh giờ khóc giờ cười nói ông nội con thành thật xin lỗi nói chuyện một lúc chu tố mẫn dặn lưu tử đồng mau về lại bên nhà lâm đế quả thật cũng có ý này để cô ở phim trường cũng không an toàn lắm chu tố mẫn nói gì đi đón đồng đồng quay về lâm đế không cần ạ con sẽ đưa cô ấy về lâm chứ nhàn nhạt tiếp lời tôi sẽ gọi người lấy máy bay riêng đưa hai người về chu tố mẫn ngây người riêng máy bay riêng sao nhà bọn họ có giàu nhưng cũng không giàu đến vậy lâm chứ đáp đúng vậy trong bụng cô ấy đang có em bé là hy vọng của lâm gia chúng tôi Liêu lão gia cũng quát lên trong điện thoại, đó cũng là hy vọng của Liêu gia chúng ta. Lầm chứ, cho nên chúng ta sẽ đưa ra được mục tiêu chung đúng không? Liêu lão gia đáp thật khí phách đúng. Liêu tử đồng ôm cánh tay lâm đế run bần bật cô cô chịu áp lực lớn quá đi. mươi 86, gặp mặt, dân cư sống trong thành phố điện ảnh khá nhiều nhưng những địa phương ngoại thành lại không như vậy, hầu hết đều chưa được khai phá. Lần đầu tiên Liêu tử đồng nhìn thấy máy bay riêng là ở trên mảnh đất trống của một nông trại nuôi ngựa. Trong tay lâm đế cầm theo áo khoác hành lý cả hai ôm eo cô bước lên máy bay Lâm chưa đứng ở dưới nói chuyện cùng cơ trưởng Cơ trưởng hút xong một điếu thuốc dấp tắt phần thừa Nói với lâm chứ, lâm tổng tôi đi đây Ừm, lâm chứ gật đầu Lưu tử đồng vừa lên máy bay liền có cảm giác khó chịu Thực ra mấy hôm nay việc nôn khan cũng đã đỡ hơn nhiều Nhưng nếu ở trong không gian oi bức hoặc có mùi lạ thì cô vẫn buồn nôn Rất may trên máy bay mùi không nồng Quan trọng là không gian khá rộng giống như đang ở trong một phòng ngủ riêng Lâm đế lấy chăn ra thấp giọng hỏi ngủ một lát nhé Dạ, lưu tử đồng vòng tay ôm anh Lâm đế nhốt cô vào ngực mình Hôn chán cô, hôm nay anh cố ý xin nghỉ để cùng cô quay về Cơ trưởng đi lên máy bay, bước về phía hai người cẩn thận cúi chào, lâm nhị thiếu gia lần đầu gặp mặt xin được giúp đỡ. Lâm đế đứng dậy bắt tay cùng anh ta chào anh. Cơ trưởng đưa tay ra, đằng sau có một cô tiếp viên hàng không mặc đồng phục màu đỏ sẫm đi đến, cô ta hơi khom lưng cúi chào lâm đế, nhị thiếu gia tôi là tâm tử. Nếu lát nữa có bất cứ yêu cầu gì anh có thể gọi tôi. Thần sắc lâm đế vẫn nhàn nhạt gật đầu, được. Tầm tử cũng lễ phép khom lưng chào lưu tử đồng, thiếu phu nhân. xưng hồ này xém xíu là liêu tử đồng nhảy dựng cô xấu hổ cười cười Gọi tôi là lưu tiểu thư là được rồi Lễ không thể thiếu tầm từ lễ phép nói Liêu tử đồng chỉ trong vòng 3 tiếng đã có thể gọi đến cơ trưởng và tiếp viên hàng không riêng Lâm chữ thật sự đã bỏ cả vốn gốc mà Cô nhìn không được đưa tay xoa bụng Nhiều lần cô cảm thấy trong bụng mình là một vương từ quý giá ngàn vàng không đấy Chào hỏi xong cơ trưởng và tâm tử đi ra ngoài Không gian rộng lớn chỉ còn lại cô và lâm đế Lưu tử đồng thở vào một hơi, nói anh của anh thật sự quá giàu Lâm đế không đáp, đưa tay giúp cô trình lại chăn Đồng thời cũng thắt dây an toàn cho mình Một ghế sofa rộng lớn như thế này nhưng chỉ có hai người Lưu tử đồng nằm dựa vào bên trong Lâm đế ở bên ngoài, anh đưa tay lấy nước ấm cắm ống hút vào đưa cho cô Cô chưa bao giờ ngồi lên máy bay tư nhân, nhưng thật ra cảm giác cũng giống như những chuyến bay khác mà thôi. Tuy nhiên đúng là không gian quá thoải mái. Cô ngắp một cái trước khi ngủ còn hỏi, nếu máy tới thành phố S rồi làm sao ạ? Ở đó có sân bay sao anh? lâm đế thấp giọng đáp có, đáp ở sân bay quốc tế. Được sao ạ? Được, Lưu Tử đồng an tâm chìm vào giấc ngủ. lâm đế nhìn máy tính bằng, vừa ôm cô vừa làm việc. Trong máy tính bảng có một phần công việc là về hôn lễ tuy rằng anh đã quay về Lâm ra, nhưng việc này cần phải nghe ý kiến của người khác nữa, những người đó không ai khác là Đỗ Nhu và Lưu Tử Đồng, còn đối với ông già họ Lâm kia anh không thèm để ý. Ngọn gió còn 5 tháng nữa mới quay xong yêu cầu hôn lễ và lãnh chứng vẫn phải đợt đến khi ấy, nhưng lúc đó chắc bụng Lưu Tử Đồng đã to lên, vấn đề này cần phải xem xét lại. Máy bay riêng đáp xuống sân bay thành phố S đã là 3 tiếng sau. Lâm đế đeo khẩu trang nắm tay lưu tử đồng bước xuống, hai người vừa mới vào sảnh đã thấy Chu tố mẫn cầm túi sách đứng ở đó cười tùm tìm, bà nói, máy bay này cũng khá đó. Lâm đế lễ phép chào, chào gì, hiện nay Chu tố mẫn nhìn người con rể này ngày càng vừa mắt, bà gật đầu, sau đó bước qua nắm tay lưu tử đồng, sao rồi? Nôn ngén dữ lắm sao? Dạ rất nhiều ạ, lưu tử đồng vẫn buồn ngủ ngáp, vậy về nhà nghỉ ngơi. chu tố mẫn nắm lấy tay con gái lại đưa mắt nhìn lâm đế cao lớn kế bên trong lòng hài lòng mười phần trời xuôi đất khiến làm sao để bà tìm được một người con rể ưu tú đến vậy so với trang công từ càng hơn nhiều lần chu tố mẫn tự mình lái xe đến ghế sau là lâm đế và liêu tử đồng ngồi liêu tử đồng vẫn dựa vào lòng ngực lâm đế quay về biệt thự hào đình cả gia tộc đang chờ ba người từ cô chú cả đến chú nhỏ gì nhỏ liêu tử đồng sững sốt chu tố mẫn nói này là do ông nội con lỡ miệng Lưu tử đồng quay đầu nhìn lâm đế Lâm đế rất bình tĩnh đưa tay xoa đầu cô Hai người vẫn chưa cất tiếng Thì cả một đám con nít từ 8 đến 10 tuổi đã chạy đến Nói với lâm đế, lâm lâm Bọn nhóc hừng phấn đến nổi nhảy dựng lên Còn muốn xông vào ôm lấy lâm đế Lưu tử đồng đột nhiên lớn tiếng, đứng lại Bọn nhóc không cam lòng đứng lại Lưu tử đồng lại cất tiếng, không được lại đây Chị họ, chị họ à À năm à, nam thần của em Cho em ôm một cái nhé Em nghe nói máy bay tư nhân của anh trai đưa chị về sao. Thật hào phóng nha, âm thanh của bọn nhóc thật sự ổn muốn chết. Đầu lưu tử đồng bắt đầu đau lên. Cô nói với lâm đế, ông xã anh về nhà trước đi, bọn chúng thật là... Lâm đế thấp giọng đáp, không có việc gì. Chua tố mẫn cũng cảm thấy xấu hổ, bà nổi giận với bọn nhóc, ánh mắt mang theo vẻ uy hiếp. lúc này mới có thể vào cửa vừa bước vào đã thấy một phòng toàn người thân đang tụ tập đám người nhìn thấy lâm đế đến đều đứng dậy theo bản năng chú nhỏ cười nói bây giờ mới có thể nhìn thấy người thật rồi chắc phải gọi là lâm tổng chứ nhỉ Lâm đế lễ phép đi theo lưu tử đồng giới thiệu từng người một chào hỏi, gì nhỏ và gì cả mở to mắt nhìn, bày ra một bộ dạng hâm mộ làm hư vinh chua tố mẫn cũng tăng lên, bọn nhóc con thì không nói nhưng những người thân này nói thật sự nhiều, bản thân lưu tử đồng đang ốm ngén không thoải mái cho lắm, cô kéo tay lâm đến nói em lên lầu nghỉ ngơi. Nói xong, không quan tâm những người dưới này ngăn cản cô liền bước thẳng lên trên, lâm đế đi theo phía sau, vừa vào cửa lưu tử đồng đã khoa trái, cô ngắp một cái, dựa hẳn vào lòng lâm đế, em muốn ngủ, anh nằm đây với em một lúc nhé. Mặt mày lâm đế nhu hòa, được. Nói xong liền bế ngang cô lên ôm đến trên giường lưu tử đồng hỏi, anh có thấy nhà em phiền lắm không? Quá nhiều người, hơn nữa còn có mấy đứa nhóc hét ầm cả tay, đến giờ tay của cô vẫn còn ong ong đây này. Lâm đế đặt cô xuống giường, đến bên giá áo cầm bộ đồ ngủ qua, nói không thấy vậy Nhà anh trước nay vẫn luôn quạnh quẽ, thật ra anh khá thích bầu không khí như thế này Phải không ạ? Lưu tử đồng dựa vào đầu giường hỏi Ừm, anh kéo tay cô giúp cô quầy quần áo thay đồ ngủ Mấy ngày nay Lưu tử đồng cũng đã quen như vậy nhưng lâm đế vẫn chưa quen Nhìn thấy thân thể trắng nõn của cô ít hầu anh lại lên xuống Phải nhịn Cho đến khi Lưu Tử Đồng kéo váy ngủ xuống anh mới thở vào một hơn, đồng thời trình lại chăn, nói, ngủ đi. Lưu Tử Đồng che miệng ngáp nghiêng thân mình, anh chỉnh lại dáng ngủ của cô, không thể đè lên bụng được. Nhưng mà ngủ nghiêng thoải mái ạ phải sửa lại cho đúng. Ông xã, có gọi nữa thì cũng không thể nghe em. Lưu Tử Đồng kêu ây kêu, cô bị ép nằm thẳng, nhìn lên đèn treo trên trần nhà, nhưng thật sự bây giờ cô quá mệt mỏi nên không muốn tranh chấp với anh từ từ nhắm mắt lại. Bức màn trong phòng vẫn chưa kéo lại, Lâm Đế đứng dậy tháo dây rèm ra, trong phòng lập tức tối sầm lại, anh quay lại mép giường, dựa vào kế bên cô, đưa tay vuốt ve tóc cô. Từng sợi tóc mềm mại trượt qua ngón tay anh rất xuống, anh cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai cô, "Bà xã, anh yêu em." Anh lấy điện thoại chụp một bên sườn mặt đang ngủ của Lưu Tử Đồng, sau đó đăng tấm ảnh này lên Weibo. Lâm Đế về icon siêu vui vẻ. Hình ảnh Trong nhìn Lưu Tử Đồng vùi mình vào ổ chăn Gương mặt chỉ lộ ra một nửa chiếc mũi cao thẳng Mặt mày xinh đẹp, làn da trắng nõn Khi ngủ có vẻ mềm mại hơn rất nhiều Các fan chờ đợi anh phát Weibo khoe ân ái lần đầu tiên Nhìn thấy hình của Lưu Tử Đồng trên Weibo lâm đế lập tức ồn ào sôi nổi lên Siêu vui vẻ là có bao nhiêu vui vẻ vậy ta Nói ra đi, nói đi anh Chị gái nhỏ thật sự quá đẹp Lông mi thật dài Chúc mừng anh tìm được bà xã xinh đẹp như vậy nà. Có phải về sau sẽ là điên cuồng khoe bà xã không vậy anh? Có khả năng nha, một vốc cầu lương ăn đã muốn chết rồi mà. Hai người đây là mới xong việc sao? Có lý lầu trên ơi. Những bình luận đó làm lâm đế cảm thấy mỹ mãn, trong lòng lại càng vui vẻ anh hôn rồi lại hôn lưu từ Đồng. Đang có ý định nằm ngủ cùng cô nhưng đúng lúc này nghe thấy có tiếng động ngoài cửa anh đưa mắt nhìn về phía đó. Tiếng gõ cửa lại vang lên, bước chân trần qua, mở cửa ra. Dầm một tiếng. Tám chín đứa bé ngã vào ai ra một tiếng. Lầm đế vội vàng thở dài một tiếng, đừng nháo chị ấy đang ngủ. Bọn nhóc vội vang bịt miệng lại, đôi mắt chớp chớp nhìn anh, một trong số đó tiến lên ôm chặt đùi anh, anh rể. Mấy đứa khác cũng nhanh chóng gọi anh rể. Em là fan của anh rể nè. Em thích anh lắm a anh rể. Anh rể mẹ ơi kêu anh rể hoài cũng sẽ nghiện đó. Lâm đế nghe vậy cũng rất sảng khoái tuy thần sắc anh vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng hoa đã sớm nở anh thấp giọng nói chúng ta đi ra ngoài nhé. Đừng làm phiền chị ấy ngủ. Được ạ, được ạ. Bọn nhóc lập tức hưng phấn lên tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lâm đế đi theo phía sau cẩn thận đóng cửa lại. Cửa vừa đóng bọn nhóc liền bắt lấy tay Lâm đế nói em muốn chụp ảnh. Lâm đế yêu ai yêu cả đường đi anh gật đầu, được. À, lâm lâm thật tốt. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, anh dễ chịu chụp hình cùng tụi con rồi. Anh dễ thật là yêu chị ấy nha. Anh thật tốt, chị họ thật sự hạnh phúc nha. Một phòng khách toàn người thân nghe bọn nhóc kêu không dứt miệng như vậy cũng cười rộ lên, mặt mũi chua tố mẫn quả thật sáng đến không thể khống chế tay gì cả đặt lên ngực, ai ra chua chát nói, diễn viên nhưng tính cũng quá tốt rồi đúng không? Vậy mà lúc trước còn nói mặt mũi diễn viên rất cao chứ. Cơm chưa vẫn dùng ở lưu gia cơm chiều lưu tử đồng và lâm đế trở về nhà anh đỗ nhu cầm tay lưu tử đồng vui đến nỗi nước mắt rơi bà nói gì chỉ là nghĩ thôi nhưng không ngờ em bé lại tới thật rồi lâm đế gặp được con là may mắn của nó lưu tử đồng duỗi tay ôm đỗ nhu thấp giọng nói cũng là may mắn của con ạ lâm ra ở kim thành một chiếc may bách màu đen ngừng trước cửa lâm chứ ngậm thuốc lá đỡ lâm lão ra vào xe đợi lâm lão ra đã ổn định chỗ ngồi ông đưa mắt nhìn về phía trước trên mặt không có cảm xúc gì nhưng ngón tay đặt trên đùi lại hơi rung rung lâm chữ cũng bước vào xe anh ta đập tắt thuốc nói với tài xế lái xe tài xế đáp ứng lái xe ra ngoài lâm chữ tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần ngược lại lâm lão ra không thể nhắm mắt nghỉ ngơi thân mình hơi cứng lại tay đặt lên tay vịn một chút cũng không giống lâm chân quân khô tư lệnh làm bốn phương kinh sở xe đi được một đoạn lâm trấn nói chứ nhi lâm chứ nhàn nhạt đáp đừng gọi tên này nữa lâm trấn cũng mặc kệ vẫn gọi chứ nhi anh nói xem đỗ nhu này sẽ hận tôi sao đôi mắt lâm chứ cũng không mở ra anh hơi nghiêng đầu hỏi lại ông nói thử xem tay lâm trấn vẫn nắm tay vịn nói nếu còn hận thì cũng không có cách gì Lại nói cô ta đâu có tư cách hận tôi Thực tế trong lòng ông vô cùng cảm kích đỗ nhu Nhưng miệng nói ra vẫn không thể dịu dàng gì Lâm chứ không đáp xe rất nhanh đã tới sân bay tư nhân Lâm chứ mở cửa xe, đỡ ông ra Hôm nay lâm lão ra đã lựa một bộ tây trang Để mặc khoác lên người quả thật có tinh thần hơn nhiều Tài xế xách theo hành lý đi theo phía sau cơ trưởng và tiếp viên hàng không cung kính đứng khom lưng ở một bên lâm chứ đỡ lâm lão ra lên máy bay khi đi ngang qua tiếp viên hàng không ông cũng nhìn lướt qua một cái lên đến chỗ còn nói với lâm chứ anh cũng nên tìm đối tượng đi lâm chứ không đáp đi theo ông lên đỡ ông lão vào chỗ ngồi lâm lão ra nhìn tầm tử nói mấy năm nay đến yêu đương cũng không thấy anh nhắc đến không lẽ anh thích đàn ông lâm chứ thắt dây an toàn cho ông ngồi yên nào đừng nói chuyện nữa chứ nhi lâm chứ đến ghế đối diện ngồi xuống tầm từ bước lên rót cho anh ta một ly rượu vang đỏ anh ta nhấp một ngụm thần sắc lạnh lùng chứ nhi lâm lão ra không buông tha cất tiếng lâm chứ vẫn không phản ứng tầm từ có chút buồn cười đưa mắt nhìn người đàn ông mặt lạnh này một lần nữa sau đó mới quay người đi xuống máy bay rất nhanh đã cất cánh lâm lão ra vẫn mang một bụng muốn nói chuyện nhưng chỉ một lúc sau đã ngủ thiếp đi lâm chứ gọi tầm từ lấy chăn bông đắp lên cho ông mãi cho đến thành phố S Lâm chứ đang đọc tạp chí thì Lâm lão gia tỉnh lại ông nhìn thấy sân bay thì trong lòng khẩn trương Lâm chứ vẫn cầm tạp chí Lâm lão gia muốn tháo dây an toàn thì anh ta cất tiếng ông đợi hà cánh rồi hãy mở Lâm lão gia vội hỏi Lâm đế sẽ đến đón chúng ta sao? Còn không biết Lâm chứ tiếp tục xem tạp chí Lâm lão gia ở trong lòng nó chắc chắn Đỗ nhu mới là nhất ngữ khí rất chua Lâm chứ hiện tại còn có thêm Lưu Tử Đồng Lâm lão ra cái này không sao, con bé đã có chát trai của tôi. Lâm chứ không lên tiếng nữa, máy bay từ từ đáp xuống, Lâm chứ mở dây an toàn cho hai người, đỡ ông xuống máy bay, Lâm lão ra nhìn thấy nơi đây thì cất tiếng. Nhiều năm rồi tôi chưa quay lại thành phố S nữa. Thời điểm ông chưa rời khỏi quân đội cũng rất thường đến thành phố này để gặp gỡ vài người, nhưng ông cũng chưa bao giờ biết cháu trai của ông lại ở đây, chính là Lâm đế vẫn chưa rời khỏi đây bao giờ. Bốn năm nay lâm đế nổi tiếng cũng chính là ông luôn bệnh tật một mực đi đi về về bệnh viện, nếu không cũng là uống thuốc chung y thường xuyên. Trợ lý mang hành lý đi theo phía sau, lâm chứa đỡ lâm lão ra ra ngoài sân bay, anh ta là nhân vật công chúng nên phải mang đeo khẩu trang, hạ mi xuống, ngoại trừ vóc dáng cao giáo thì nhìn sơ qua cũng giống bao hành khách bình thường. Thêm nữ ở sân bay cũng có vệ sĩ riêng theo anh ta nên đường ra ngoài cũng không khó khăn gì. Một đường đi ra lâm lão ra vẫn mong lâm đế có thể tới đón ông. Muốn ông tự mình đến gặp Đỗ Nhu ít nhiều cũng kéo thấp mặt mũi của mình xuống, nếu Lâm Đế đến đón ông chính là cho ông một bậc thang để đi xuống. Lâm Đế đương nhiên không ngờ Đỗ Nhu không đi nhưng lại để cho Lưu Tử Đồng đi theo, hai người ở bãi đỗ xe VIP anh ôm eo cô lười biếng đứng chờ. Lưu Tử Đồng còn nhón chân lên ôm cổ anh hôn cầm anh. Đột nhiên có tiếng quát từ đằng sau, đây là đang làm gì vậy? Có em bé rồi mà còn nhón chân, chú ý cái bụng cô kìa. Giọng nói là hết của Lâm Trấn từ sau truyền đến, Lưu Tử Đồng hoàng sợ thiếu chút nữa là loạn choạng, Lâm Đế vội vàng ôm eo cô, ánh mắt đào qua người ông, Lâm Trấn đối diện với ánh mắt cháu trai thì hơi trột dạ sau lại chỉ vào Lưu Tử Đồng nói, mau về xe ngồi mau lên, không khí bãi đỗ xe nồng như vậy đối với phụ nữ mang thai không tốt. Ông ngày càng tới gần, bị dọa hơi sợ cô nói với Lâm Đế, ông xã em em lên xe trước nha. Cô vuốt bụng theo bản năng, cả người hoảng hốt trong bụng cô là trứng vàng mới đúng. Lâm đế lạnh mặt quét qua lâm chấn, mở cửa sau cho Lưu tử đồng đi lên, lâm chứa đỡ lâm lão ra vào ghế sau, Lưu tử đồng vừa thấy lâm lão ra vào ngồi thì lập tức thẳng lưng theo bản năng, lâm chấn nhìn cô một cái, chỉ vào một chỗ, nói, ngồi đi. Lưu tử đồng, khóc. Lâm đế ôm eo cô tiếng gọi ông nội vẫn chưa kêu đã nhàn nhạt cất lời, đừng hung dữ với cô ấy. Lâm lão ra lập tức nhụt trí ông ngang bướng nói, tôi không có. Lâm chứa ngồi vào ghế phụ trợ lý ngồi ghế láo chiếc xe hammer màu đen đi ra khỏi gara. Ngồi cùng lâm lão già ở ghế sau khiến cho Lưu Tử Đồng không thể tự do cô chỉ dám dựa sâu vào lòng ngực lâm đế. Sớm biết vậy thì cô cũng không ra đây đâu để cho mình anh đi đón được rồi. Xe đi được một lúc thì lâm lão già đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng bị dọa ngây người, run rẩy nói ông nội. Lâm Đế cũng liếc mặt lạnh qua, Lâm Chấn xém bị ánh mắt của cháu trai dọa sợ đến mức buông tay, nhưng rốt cuộc ông vẫn cứng đầu kéo cổ tay Lưu Tử Đồng, ông nói: "Tôi bắt mạch cho cô." Lưu Tử Đồng nghe vậy thì thở dài một hơi, cô thấp giọng hỏi: "Ông ông cũng biết sao ạ?" Lâm Chấn đáp khô khan: "Biết một chút, ông nội giỏi quá." Lưu Tử Đồng trực tiếp cất lời khen, Lâm Chấn thẳng cổ, mặt không đổi sắc nhưng bên trong lại đang nhảy nhót. Nhưng Lưu Tử Đồng thật không nghĩ đến Lâm lão gia sẽ biết bắt mạch lại còn tính được khá chuẩn, mặt mày ông giãn ra, giọng nói có chút vui vẻ, hơn một tháng cô nôn nhiều như vậy, chắc chắn là con trai, lúc trước mẹ Lâm đế. Nói tới đây, Lâm Trấn dừng lại, ông có thể cảm nhận được ánh mắt như dao của cháu trai phóng đến. Lưu Tử Đồng cũng biết những lời nói phía sau sẽ không tốt, ở thế giới của Lâm đế, hiện nay chỉ có một mẹ chính là Đỗ Nhu mà thôi, còn đối với mẹ ruột đó như là một cây kim nhọn. Nhưng lâm lão ra cũng thật là, nói rất nhiều thứ, lại nhảy muốn cô chú ý cái này, chú ý cái nọ, Lưu Tử Đồng gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Tới biệt thự hào đình, Lưu Tử Đồng hướng dẫn xe đi về nhà cô, bởi vì cuộc gặp gỡ giữa nhà lâm đế trên thực tế cô cũng chỉ là người ngoài cuộc lâm đế đỡ cô xuống xe ở trước cửa xe ôm eo cô, hôn môi cô nói tối nay anh qua nhà chào hỏi. Dạ anh cứ từ từ nói chuyện nhé. Lưu Tử Đồng sợ anh khổ sở cũng sợ anh chọc giận lâm lão ra, điều đó cũng khiến anh không vui. Lâm đế, ừa anh lại ấn lên môi cô một nụ hôn, lưu từ đồng duỗi tay ôm lấy eo anh thấp giọng nói, những gì đã qua thì cho qua chúng ta chỉ cần đối mặt với tương lai thôi. Được, anh ôm cô thật chặt dường như muốn dung nạp cô vào lòng ngực mình, hòa vào máu. Hai người ôm nhau một lúc lâm đế mới buông cô ra, đi về phía xe hammer. Lâm lão ra nhìn ra ngoài cửa xe, nói với lâm chữ anh xem tìm một người phụ nữ yêu đương thật tốt. Lâm chứ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt nhìn Lâm đế lên xe, sau đó bảo trợ lý lái xe đến biệt thực phía sau nhà lưu Tử đồng, quả thật hai nhà rất gần, đạp chân ga, đến tay lái cũng không cần chuyển đã đế. Đỗ nhu khoác một chiếc khăn lụa sẫm màu có hoa văn, một thân quần áo màu trầm đứng ngoài cửa, bên cạnh chính là gì trần giúp việc. Gần 30 năm, rốt cuộc cũng gặp mặt. Mươi 87, bàn chuyện cưới hỏi. Mẹ! Lâm đế xuống xe, bước lên đầu tiên đỡ đỗ nhu, lâm lão gia được lâm chứ đỡ xuống, ông nhìn đỗ nhu, nhoáng cái đã 30 năm, đã có lúc là một đỗ nhu ôn nhu chiếm thế, hiện nay chỉ còn lại đỗ nhu ốm yếu nhưng vẫn giữ nét dịu dàng, ít hầu lâm lão gia khô khốc, không biết được mùi vị trong lòng bây giờ ra sao. Lâm đế vẫn tôn kính làm lòng lâm lão gia trột dạ, ông đang muốn mở miệng nói. Đỗ nhu nhanh hơn dành phần, bà cười dịu dàng, vào nhà ngồi đi lâm tổng. Lâm chứ không đáp khi được gọi là lâm tổng. Lâm lão ra cứng đầu đáp ứng bởi vì ai cũng biết Đỗ Nhu đang gọi ông là thân phận 30 năm trước của Lâm Trấn Ông nhìn quanh hỏi ở đây tốt chứ Đỗ Nhu để mặc Lâm Đế đỡ lên từng bậc thang Bà nhẹ nhàng đáp rất tốt mà là Lâm Đế sắp xếp cả Tất nhiên, Lâm ra nhà chúng ta Ông bị Lâm Đế nhìn qua cuối cùng lời nói tắt lại trong cổ họng Ông khụ nhẹ đánh giá xung quanh tìm lời để nói cách bài trí phòng này giống như bên chỗ cháu dâu Đỗ Nhu ngồi vị trí chủ ở ghế sofa, khóe môi bà chứa ý cười nhợt nhạt đáp, đúng vậy, khá là giống Dì Trần, phiền dì đem nước trà lên nhé, pha loại hồng trà ấy, Lâm Tổng thích trà này Lâm Trấn được Lâm chưa đỡ ngồi xuống, tay đặt lên thành vị ông có chút ngạc nhiên, cô còn nhớ tôi thích uống hồng trà Đỗ Nhu cười dịu dàng, ánh mắt không có tiêu cự nhưng dường như đang nhìn chằm chằm vào ông Nhớ rõ chứ, 30 năm mà thôi, lại không phải cả đời, lời nói hôm nay của Đỗ Nhu nhiều hơn mọi ngày. Lầm lão ra ngồi thẳng, giống như khi tham gia quân ngũ, lời cảm ơn đã đến bên môi nhưng lại không thốt ra được, ông nhận ly hồng trà, gật đầu trà không tệ. Đỗ Nhu cười cười, không đáp. không khí trong phòng khách không tính là quá tốt Dường như có một chút xấu hổ, Lâm Đế rõ ràng đứng về phía Đỗ Nhu Đến ngồi cũng gần bà, bộ dạng thân thuộc này làm lòng Lâm Trấn có chút chua sót Nhưng ông cũng không so đo với anh, ông đẩy tay Lâm Chứ Lấy hình ngày hôm qua tôi cho anh xem đưa em trai anh đi Lâm Chứ nhàn nhạt, nhạt đáp, nó không thấy hứng thú đâu ạ Sao lại không, nhiều lựa chọn lắm, Hôn lễ theo kiểu Trung Quốc rất tốt Lâm Trấn lại đẩy anh ta Lâm chứ không đáp anh tay đưa tay lên, trợ lý nhanh chóng cầm một hộp quà tới, anh ta nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một viên đá quý màu xanh lục, anh ta đưa đến trước mắt đỗ nhu, gì đỗ, mấy năm nay thật sự cảm ơn gì. Nhà chúng tôi vẫn luôn tìm cơ hội đến gặp mặt nhưng thật sự là không thể sắp xếp được về sau gì cứ thoải mái nhờ việc lâm ra. Lời này lâm chấn nói không được thì để lâm chưa nói. Đỗ Nhu nghe thấy giọng nói trầm thấp này thì sừng sốt, sau đó bà biết đây là Lâm Chứ, bà xua tay, Lâm Chứ, mấy năm nay cũng vất vả cho cậu rồi. Không vất vả đâu có thể tìm được Lâm Đế đều là nhờ phúc của gì. Lâm Chứ đặt hộp quà trước mặt bà, đưa mắt nhìn Lâm Đế một cái. Lâm Đế biết anh ta nhờ anh nói, Lâm Đế không khách khí cầm lên, đặt vào tay Đỗ Nhu, là của Lâm Chứ đưa, mẹ không cần khách sáo với anh ta, nhận lấy là được. Đỗ Nhu nghe xong dừng một chút như suy nghĩ, sau đó không từ chối nữa cầm lấy đưa cho dì Trần, để dì đem cắp. Một chén trà nhỏ qua đi, Đỗ Nhu nói, buổi tối mọi người ở lại đây nhé. Lâm chấn lập tức đáp, được được. Lâm chứ đưa mắt nhìn Lâm lão ra. Anh ta nghiêng đầu lấy điếu thuốc ra, lễ phép hỏi Đỗ Nhu, dì Đỗ tôi có thể hút điếu thuốc ở đây được không? Đỗ Nhu sừng sốt nhanh chóng nói, có thể, có thể. Lâm chứ cảm ơn dì. Sắc mặt anh ta không nhìn ra được điều gì, nhưng theo hành động thì có thể nói chuyện được Anh ta cũng rất tôn trọng Đỗ Nhu, Lâm Đế nhìn Lâm Chứ một cái sau đó thu hồi ánh mắt Lâm chưa cắn điếu thuốc nhìn thấy gì trần vào phòng bếp Anh ta cất lời, buổi tối nhà chúng ta đi ra ngoài ăn đi Tôi sẽ đặt chỗ ở bên ngoài, thuận tiện mời luôn nhà họ lưu một bữa Đỗ Nhu nghe vậy thì nắm tay Lâm Đế, Lâm Đế thấp giọng nói Mẹ con với Lâm Chứ sẽ chuẩn bị tốt Vậy là được rồi, Đỗ Nhu không ý kiến lại ngồi thêm một lúc lâm chứ đỡ lâm chấn lên nói nên đi lưu ra rồi lâm trấn vẻ mặt ghét bỏ tôi một chút cũng không muốn nhìn họ lưu kia hôm nay lâm lão gia muốn tới chu tố mẫn và lưu kiến bang đương nhiên không tiện ra ngoài một buổi sáng lưu lão gia cứ nằm lì trong phòng chọn quần áo biết được xe lâm trấn đến thì nắm tay lưu tử đồng hỏi cái này thế nào lão già kia hôm nay mặc gì hà con lưu tử đồng uống một hớp nước mới vừa bị lâm lão ra dọa đến choáng váng cô chậm rãi đánh giá từ trên xuống dưới ông nội lâm mặc một bộ tây trang đen ạ Liêu lão gia giả đứng đắn ông nhìn kiểu áo tôn trung sơn trên người mình rất vừa lòng ông có thể mặc cái này lưu tử đồng cười nói đương nhiên có thể ạ Bởi vì biết lâm Trấn sẽ ở trong nhà lâm đế ngồi một lúc nến chu tố mẫn đã nhanh chóng gọi dì chu đến dọn dẹp phòng vệ sinh, một nhà ngồi phòng khách đợi, lưu tử đồng có chút mơ màng buồn ngủ, đang thiêm thiếp thì bên ngoài có tiếng động chu tố mẫn kéo tay lưu kiến bang đi ra, lâm chứ đỡ lâm lão ra đến cửa, bốn người gặp nhau ở bậc thang, trên mặt chu tố mẫn tràn đầy nét cười, tiến lên thân thiết nắm tay đỗ nhu, về sau đều là người một nhà rồi. Lưu kiến bang bắt tay cùng lâm chứ, lại vỗ bả vai lâm đế Lâm Đế nhẹ giọng hỏi thăm, "Đồng Đồng đâu ạ?" Ở phía sau, đoàn người vào cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lưu Tử Đồng đỡ Lưu lão gia, Lưu lão gia cất tiếng, "Nhiều năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn cứ già nua như vậy." Lâm chấn lên máu cứng cổ, ông nói, "Ông cũng vậy thôi, vẫn đen như xưa." Lưu lão gia quăng lại cái nhìn xem thường, những tiểu bối khác Mọi người đều sợ hai người này đấu võ mồn, Chu tố mẫn gọi gì Chu đem trả lên, bà đảm đương chia trà cho tất cả mọi người. Lưu tử đồng đỡ lưu lão ra ngồi xuống, Lâm lão ra đưa tay ra nắm lấy tay cô cháu dâu lại đây ngồi gần ta này. Sắc mặt lưu lão ra biến đổi, hả? Cùng tôi dành cháu gái sao? Lâm lão ra nhẹ nhàng kéo tử đồng, đáp không dành tôi không có nhàn vậy đâu, con bé chính là cháu dâu duy nhất của nhà tôi, trong bụng vẫn là chắc trai quý giá nhà tôi, ngồi kế bên tôi rất thích hớp. con bé là cháu gái tôi hừ đồng đồng con lại đây ngồi với ông lưu lão gia cũng kéo từ đồng đưa cô đến ngồi cạnh mình còn thuận tiện kéo luôn lâm đế ngồi bên cạnh lưu từ đồng hai vợ chồng các con ngồi cùng nhau đi lâm lão gia tức giận sắp thành cá nóc mất rồi chu tố mẫn và lưu kiến bang cười trừ có chút xấu hổ lưu từ đồng nắm chặt tay lâm đế né tránh cô không muốn dính vào khu gió lốc này đâu May mắn ngồi một lát đã đến giờ cơm, Lâm Đế và Lâm Chứ đã đặt trước khách sạn, gọi tài xế đến, hai nhà đi đến chỗ dùng cơm, đi vào khách sạn, ngồi đầy đủ trên bàn, vấn đề chính rốt cuộc cũng bắt đầu. Bàn bạc về chuyện kết hôn. Thời gian quay ngọn gió vẫn còn đến 5 tháng, đến lúc đó chắc cũng sắp tháng 10 rồi, nếu tính ra khi đó bé con trong bụng lưu tử đồng cũng được 6 tháng, chắc bụng sẽ to lên, đương nhiên lâm đế có thể xin nghỉ để cùng lưu tử đồng tổ chức hôn lễ trước, sau đó quay lại tiếp tục đóng phim, chua tố mẫn lấy bát tự sinh thần của hai người ra, nói, lễ cưới tốt nhất là vào tháng 6, tháng 9, tháng 12, tụi con thấy sao? lâm lão ra lập tức nói, tháng 12 đi, sinh em bé xong lại làm như vậy, đối với em bé cũng tốt. Lưu Lão ra trợn mắt hỏi ông à, Lâm Lão ra, đây là ý của tôi, tôi còn cảm thấy phải làm theo kiểu Trung Quốc nữa kìa. Hai ông lão lại đấu võ mồm với nhau, người trong bàn vẫn không nói gì. Lúc này Lưu Tử Đồng nhẹ nhàng nâng tay lên, hai người họ lập tức nhìn qua thái độ hòa nhã hẳn xuống. Cháu gái nói đi, cháu dâu nói đi. Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn Lâm Đế, nói con hy vọng được làm vào tháng 6. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Hai ông lão chăm miệng một lời hỏi lại. Lưu tử đồng đáp việc đó có thể làm con yên tâm dưỡng thay, nếu làm tháng 12 thì quá lạnh. Nhưng nếu như lâm đế không thể xin nghỉ được thì vào tháng 12 cũng được ạ. Lâm đế, không cần để ý đến anh em muốn làm lúc nào anh cũng có thời gian, anh nghe em. Lâm đế đương nhiên sẽ đứng về phía lưu tử đồng. Lâm lão ra kinh ngạc nếu làm tháng sau thì thai nhi chưa đến 3 tháng, lúc đó nguy hiểm lắm. Lưu lão ra cũng khó cùng chiến tuyến với lâm lão ra ông gật đầu, đúng vậy quả thật rất nguy hiểm. lưu tử đồng nghe vậy thì nhìn về phía lâm đế lâm đế cũng có chút lo lắng nhưng nghĩ lại đến hôn lễ mà cũng không thể để cô làm chủ thì quả thật anh không được rồi gọi nhiều vệ sĩ đến thì tốt hơn lưu tử đồng lập tức ôm lấy tay anh ông xã anh thật tốt những người khác trầm mặc chu tố mẫn thấy hai ông lão sắc mặt không vui bà cúi đầu khuyên bảo lưu tử đồng tất cả mọi người đều khuyên cô lưu tử đồng ngẩn người một lát sau cô mới phát hiện quả thật cô có chút tùy hứng cuối cùng cô gật đầu vậy tháng 12 ạ lâm trấn cao hứng được đây mới là cháu dâu của ông lâm chứ không phải trong tay anh vẫn còn cái biệt thự chưa trang trí đúng chứ tặng cho từ đồng đi liều lão ra từ trong tay tôi cũng có chung cư thường đỏ cao cấp kia sẽ cho từ đồng làm của hồi môn chu tố mẫn Lưu kiến bang con không cần đâu ạ trong tay con đã có hai cái rồi ạ với quy định hiện tại thì con chỉ có thể có hai căn hộ thôi ạ Lưu tử đồng lập tức nhắc nhở lâm trấn quy củ gì thế này Lưu lão gia tử, đúng vậy. Người một nhà, Đỗ Nhu kéo tay Lưu tử đồng qua, bà lấy trong lòng ngực ra một chiếc vòng tay bằng ngọc đeo lên cho cô, vòng ngọc màu xanh lục rất xinh đẹp, nó khiến cổ tay Lưu tử đồng trắng sáng hơn, Đỗ Nhu thấp giọng nói cái vòng này là năm đầu tiên gì nhận nuôi lâm đế đã mua, gì chưa từng đeo, lúc đó gì nghĩ sẽ đưa cho vợ tương lai của nó. Lưu tử đồng không dám nhận cô nhìn về phía lâm đế, lâm đế đè bàn tay cô cầm đi. Cô cũng không thể từ chối, vội vàng nói với Đỗ Nhu cảm ơn gì ạ. Đỗ Nhu cười ôn nhu, vỗ MU bàn tay Lưu Tử Đồng. Lâm chứa đẩy một tấm thẻ đến trước mặt Lưu Tử Đồng, nói tôi cũng không biết tặng em cái gì, cho nên đưa em cái này vậy. Lưu Tử Đồng cúi nhìn thấy, là một chiếc thẻ đen. Thẻ đen hay còn gọi thẻ tín dụng đen, là loại thẻ tín dụng có màu đen được ngân hàng cấp cho khách hàng sử dụng, nhưng không phải khách hàng nào cũng được cấp có giới hạn số lượng phát hành. Cô hoàng sợ cái này em không thể cầm đâu. chu tố mẫn nhìn thấy cũng vội vàng nói thật sự là con bé không thể đâu. lưu kiến băng đúng vậy con bé không thể cầm đâu. Vẫn là cậu nên lấy lại đi lâm tổng. Tương lai cậu cũng phải tìm đối tượng chứ. Cái này đưa cho đối tượng của cậu tốt hơn đấy. Lâm đế tôi cũng có loại thẻ này được chưa. Không đến lượt anh đưa đâu. Lâm chứ. mươi 88 ảnh cưới. Tấm thẻ kia tất nhiên lưu tử đồng không nhận. Để lâm đế làm chủ đẩy trả về lâm chứ. Lâm chứ nhìn tấm thẻ kia thì trầm mặc hai giây, sau đó mặt không có biểu hiện gì thu về. Sau khi lâm đế thấy anh ta thu lại thì lập tức lấy thẻ của mình ra, là thẻ chính của anh đưa đến trước mặt Lưu Tử Đồng, thấp giọng nói, bà xã, em cầm lấy. Cả bàn đều yên tĩnh, Lưu Tử Đồng nuốt xuống tổ yến trong miệng, nhìn chằm chằm thẻ của anh, sau đó cô cười với anh, rỗi tay cầm lấy, cô đáp cảm ơn ông xã. Lâm đế cảm thấy mỹ mãn, đưa mắt nhìn lâm chứ, ánh mắt có vẻ đắc ý. Lâm chứ vẫn im lặng ăn chén canh, sau đó lấy thẻ của mình đưa cho Lâm đế, nếu cậu đã tự đưa cho vợ cậu thì anh cho cậu thế nào? Lâm đế, không cần. Lâm chứ, chuyện tặng thẻ cứ vậy mà kết thúc hai nhà tiếp tục ăn cơm, lưu lão gia muốn cùng Lâm Trần uống ít rượu nhưng Lâm lão gia lại nhìn với vẻ xem thường, tôi không thể uống rượu tự ông uống đi. Không uống thì không uống ai muốn uống cùng ông chứ tôi uống với con trai tôi. Lưu lão gia hừ một tiếng, nghiêng người tìm Lưu Kiến Bang. Lưu Kiến Bang nhanh chóng rót rượu cho ông, cũng thấp giọng dặn dò: Ba không thể uống quá nhiều, chỉ một chút là được. Biết rồi, hôm nay ba chỉ cao hứng chút thôi. Lưu lão gia gật đầu, cầm ly rượu nhỏ lên, chậm rãi uống. Ở bên cạnh Lâm Trấn vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, theo bản năng nuốt nước miếng, sau lại đưa mắt nhìn Lưu lão gia uống một ly lại một ly. Lúc đó Lâm lão gia quyết định nhìn về phía Lâm Trấn. lâm chứ vẫn chậm rãi ăn giống như không nhìn thấy ánh mắt của lâm lão gia lưu lão gia chép miệng nói rượu này thật sự nhuận học, rất ngon đấy lâm trấn lại nuốt nước miếng xuống ông nhìn lưu lão gia chằm chằm sau lại quay về phía lâm chứ một lần nữa lâm chứ cầm khăn giấy lao khóe môi uống một ngụm rượu vang đỏ lâm trấn thấp giọng gọi chứ nhi lâm chứ dường như không nghe anh ta gắp đồ ăn vào chén lưu từ đồng ăn cái này tốt cho em bé Lưu Tử Đồng kinh ngạc nhanh chóng đáp lời cảm ơn anh Lâm Tổng. Lâm Đế ngồi bên cạnh im lặng nhìn, trong lòng hừ một tiếng, sau đó cầm đũa gắp một miếng thịt cho Lưu Tử Đồng. Bên kia, Lâm Trấn một lần nữa lại cất tiếng, chứ nhi. Giọng lần này lại lớn hơn trước một chút, đến cả Lưu Tử Đồng cũng nghe thấy cô ngừng nhai, ách một tiếng, xém chút nữa đã phun hết đồ ăn trong miệng ra. Cô đưa mắt nhìn về phía lâm chứ, mặt anh ta vẫn lạnh tanh cái nickname này quả thật không phù hợp với anh ta một chút nào, đến cả một phản ứng nhỏ anh ta cũng không có. Lưu tử đồng ghé vào tay lâm đế nói nhỏ anh của anh có nhũ danh vậy nữa ạ Nhưng cái này lại không giống lâm lâm của anh nha. Lâm đế gắp một miếng thịt nhỏ đưa vào trong miệng cô em chú ý đến anh ta làm gì. Lưu tử đồng, nhai nhai miếng thịt trong miệng. Lâm chấn vẫn chưa từ bỏ ý định ông gọi thêm hai tiếng chứ nhi, mặc dù lưu kiến bang không cho lưu lão ra uống nhiều nhưng mỗi lần nhấp một ngụm ông lại chẹp chẹp miệng làm mùi hương bay qua chỗ lâm chấn. Lâm chứ vẫn không phản ứng ông, lâm chấn lúc này không nhịn được nữa, ông đập tay lên bàn, nói chứ nhi. Tôi muốn uống một chút rượu, một cái đập tay này làm người trên bàn giật nảy mình, thậm chí lưu lão ra còn cười ha hả, mặt lâm chấn đỏ lên, ông nhìn qua đứa cháu trai cả mặt lạnh của mình, lâm chứ tôi nói tôi muốn. Không được, giọng điệu bình tĩnh của lâm chưa cất lên, nói ra hai chữ rất có khí phách chân thật lại đáng tin. Mà bên này lưu lão gia vẫn còn cười, lâm chứ lại không cho ông uống, lâm lão gia tức nhưng lại không thể uống, cứng đầu nói, anh vẫn sớm nên tìm một đối tượng để thành lập gia đình đi, miễn cho mấy hồi lại đưa thẻ cho em dâu, mấy hồi lại đưa thẻ cho tôi xài. Đó là bởi vì không có ai quản anh đó biết không. Anh sớm muộn cũng sẽ biết được mùi vị của bị quản. Toàn bộ bàn ăn im lặng như tờ. Cái muỗng của lưu tử đồng rơi lách cách xuống chén, cô đưa mắt nhìn lâm chứ. Lúc lâm lão ra tức giận nói chuyện có chút lộn xộn, nói giống như lâm chứ không có ai muốn quen cả chu tố mẫn cũng hoàn toàn không nghĩ đến mấy năm nay lâm chứ ở thương giới hoai phong như vậy nhưng lại bị lâm lão ra có chút ghét bỏ. Bà có chút muốn cười, trong đầu còn thầm nghĩ phải tìm thời gian giới thiệu đối tượng cho lâm chứ. Rốt cuộc đều là người một nhà. Đối mặt với việc Lâm Trấn thức giận, Lâm Chứ vẫn rất bình tĩnh, anh ta hút một muỗng canh nghiêng đầu lấy điếu thuốc ra trước khi đốt còn nhìn về phía Lưu Tử Đồng, sau đó bỏ xuống. Lưu Tử Đồng ngập ngừng, nói, Lâm Tổng, không bằng để em giới thiệu cho anh một người nhé. Lâm Trấn cũng phản ứng lại, lập tức cầm tay Lưu Tử Đồng nói, được được được giới thiệu một người giống cháu dâu vậy, đúng lúc lắm. Lưu Lão ra túm lấy tay Lâm Trấn, đừng kéo loạn tay cháu gái tôi. Tôi kéo thì làm sao? Con bé là cháu dâu tôi, tôi không thể kéo sao. Không được uống rượu nhưng cứ bị rụ hoặc ông già lâm trấn giờ đây thật sự tức giận, dỗi quay mặt đi, Lưu lão gia nào chịu yếu thế, cũng dỗi ngược lại, hai người lại bắt đầu đấu võ mồn. Sự yên tĩnh trên bàn bị phá vỡ, bây giờ lại náo nhiệt lên, Lưu tử đồng thấy họ như vậy thì thấy buồn cười, nhìn hai người rất có sức sống, cô đưa tay xoa bụng dựa vào lòng ngực lâm đế, lâm đế ôm cô, hỏi, mệt sao? Không mệt ạ, vì ăn no quá thôi. cô híp mặt cả người như con mèo lười biếng lâm đế cúi đầu hôn môi cô nét ôn nhu ẩn hiện trên gương mặt chu tố mẫn và lưu kiến bang thấy vậy thì liếc nhìn nhau trong đôi mắt tràn đầy niềm vui ăn cơm xong hai nhà xuống lầu gọi tài xế đến lái xe về tiểu khu bởi vì hai nhà gần nhau nên xe cũng một chiếc một sau tiến vào tiểu khu hai chiếc đồng thời dừng trước cửa lưu ra sau khi lưu lão ra xuống xe liền đi đến xe của lâm chấn gõ cửa nói đánh cờ tướng nói chuyện một chút không Lâm chấn, được, đáp lời liền nhanh chóng muốn xuống, lâm chứ mở cửa ghế phụ bước xuống, đỡ lấy ông, nói, chỉ có thể chơi đến 10 giờ, một lát nữa ông còn phải uống thuốc. Biết rồi, rong dài quá. Lâm Trấn quăng lại cái nhìn xem thường, mới vừa nãy không cho uống rượu nên bây giờ ông vẫn còn tức. Mặt lâm chứ không có biểu tình gì, đỡ ông vào lưu ra. Chu tố mẫn nói, nếu không thì mọi người vào nhà ngồi đi. Chúng ta lại nói về chuyện kết hôn kỹ hơn. Đỗ nhu suy nghĩ, một lát sau cũng xuống xe ừ, bàn tiếp chuyện cũng được. Vì thế người của hai nhà đều bước vào lưu ra, lưu tử đồng có chút mơ màng sắp ngủ, cô dựa vào lòng ngực lâm đế, nhìn hai người ông đang chơi cờ ở đó, lâm đế lướt điện thoại, ngẫu nhiên có vài lúc nói chuyện với lâm chứ về chuyện công ty, anh thấy lưu tử đồng buồn ngủ bèn nói với lâm chứ anh đi lấy một cái gối ôm bên kia lại đây với. Lâm chứ cúi người nhướng qua lấy gối ôm, đưa cho lâm đế. Lầm đế mở khóa gối, rũ một chiếc chăn nhỏ ra, đắp lên người lưu tử đồng, anh xoa đầu cô có muốn lên lầu ngủ không? Không, anh cho em dựa đi. Lưu tử đồng ôm eo anh, trên người anh có một mùi hương dịu nhẹ của nước giặt rất dễ ngửi. Hai anh em ngồi với nhau quả thật rất làm cho người khác chú ý, một người mặc áo sơ mi đen, một người lại mặc sơ mi trắng tay đeo đồng hồ, lúc nói chuyện với nhau thì nghiêng mặt quả thật là đúc ra từ một khuôn cô cầm điện thoại lén lút chụp một tấm sườn mặt của họ. Giây phút này Lưu Tử Đồng cảm thấy có rất nhiều ấm áp vây quanh cô nhìn không được đăng lên vòng bạn bè. Vì thế cô đã đăng. Lưu Tử Đồng, đại đoàn viên tại nhà. Hình ảnh, hình ảnh. Từ trước đến nay cô rất ít đăng trong vòng bạn bè. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai lần. Khi đó sẽ có một số bình luận và lượt like. Nhưng lần đăng này sự thu hút rất cao. Cô chỉ mới đặt điện thoại xuống ăn miếng dưa hấu lâm đế đút rồi cầm điện thoại xem có hơn 200 bình luận và hơn 200 lượt like trong vòng bạn bè. cô sừng sốt nhấp vào toàn là do em họ có cả trai lẫn gái vào bình luận bạn bè thiên kim tiểu thư trong vòng luận quần cũng đều điên lên đây vẫn là lần đầu tiên cô đăng ảnh thật về lâm đế lưu tử đồng đại đoàn viên tại nhà hình ảnh hình ảnh đồng kỳ cậu thay đổi rồi bây giờ cũng học được cách khoe người ai cần mỉm cười em gái bên nội a a hai nam thần lâm lâm cũng có nữa kìa chị ơi bây giờ em qua nhà chị còn kịp không á em gái bên ngoại a chị đồng chị có biết nhân sinh là gì không em trai bên nội bây giờ em đi lấy xe Holly đây em muốn gặp nam thần của mình minh ngọc ha ha tôi tuyệt đối sẽ không nói mình đang hâm mộ đâu tuyệt đối không nói x, x x từ đồng nhà cô ở đâu vậy tôi có thể vào cửa được không x x, x thích nhất là lúc lâm chứ mặc áo sơ mi đen đồng đồng tôi muốn qua nhà cô chơi XX về mặt nghiêng của Lâm Tổng đã hạ gục tôi trong nháy mắt cho hỏi anh ấy có thiếu bà xã không ta Là kiểu người sẽ nấu cơm, giặt quần áo, làm ấm giường ý XX tôi vẫn chờ cô đăng lên vòng bạn bè đấy nha tôi muốn nhìn thấy Lâm Lâm một chút Hơn nữa tôi cũng hay khoe với người ngoài là mình quen biết chị gái thiền nguyệt nữa đó Ha <cười> ha, không ngờ cô sẽ đăng lên một tin chấn động như vậy nha Cách một lớp màn hình nhưng Lưu Tử Đồng có thể cảm nhận được những cô gái kia đang điên cuồng gào thét ngay sau đó tin nhắn cũng đến tới thấp tất cả hầu như đều hỏi cô về vấn đề của Lâm Đế và Lâm Chứ. Lưu Tử Đồng chọn ra mấy cách để trả lời cũng đáp lại đồng kỳ mình mang thai rồi, bữa nào rảnh chúng ta gặp nhau một lát đi. Đồng kỳ lập tức trả lời chúc mừng nha, tối hôm qua mình còn mơ thấy trên người cậu xuất hiện một con rồng vàng nữa đó, đang định đi tìm cậu để nói này. Ha ha, phải sinh ra một em trai để chơi với tiểu nhã nha. Lưu tử đồng được tiểu nhã của mình sao rồi? Đồng Kỳ gần đây ham chơi lắm, không chịu đi học trong trường luôn. Tết vừa qua cả nhà Đồng Kỳ đi du lịch Thụy Sĩ, một lần đi là hết hai tháng, lúc trước nghe thấy chuyện của Trần Châu thì Đồng Kỳ có điện về an ủi cô chỉ là lúc đó cô lại không có tâm tình gì, hai người chỉ nói chuyện vài câu rồi thôi. Người của hai nhà cứ như vậy ngồi cùng nhau xem tivi nói chuyện phiếm, nói đông nói tây đã sắp đến 10 giờ, Lâm Trấn phải quay về uống chung rực, hai nhà bắt đầu chia tay nhau, Lưu Tử Đồng cũng đã khá mệt nhưng mà đêm nay cô lại muốn đến nhà Lâm Đế ngủ, cô muốn ngủ cùng với Lâm Đế. Tuy Chu tố mẫn và Lưu Kiến Bang cảm thấy không tốt lắm, nhưng lúc sau lại nghĩ đến hôn lễ cũng đã định ra, bây giờ cũng tính là người một nhà nên cũng cho qua. trong khoảng thời gian thời tiết đang nóng dần lên nhưng đến tối vẫn khá lạnh lưu tử đồng nắm tay đỗ nhu lâm đế khoác tay lên vai cô lâm chứa đỡ lâm lão ra năm người lần lượt vào nhà dì trần vẫn chưa ngủ nhanh chóng lấy dép đi trong nhà cho mọi người ở phòng nồng đậm vị thuốc trung y dì trần nói với lâm đế thuốc đã nấu xong rồi đem ra luôn sao cậu lâm đế gật đầu đem ra đi ạ để nguội một chút được dì trần nhanh chóng chạy vào bếp sau lại hỏi mọi người có ai muốn ăn khuya không Lâm đế cúi đầu nhìn lưu tử đồng, lưu tử đồng lắc đầu, không ăn đâu, em muốn ngủ. Vậy lên lầu thôi, lâm đế nắm tay cô, lâm trấn ngồi xuống ghế sofa, nói, cháu dâu không thể thức khuya đâu, ngủ sớm tốt hơn. Đỗ nhu cũng muốn nghỉ ngơi, ba người cùng lên lầu. Phòng lâm đế vẫn giống như phía trước, sau khi vào trong, lưu tử đồng ôm cổ anh, nó, ông xã, em muốn hôn hôn. Lầm đế sừng sốt, anh tựa lưng vào cửa tùy ý cô làm nũng trong lòng mình, anh cười hỏi, vì sao đột nhiên lại muốn hôn hôn chứ? Liêu tử đồng nhớ đến những hình ảnh đêm nay khi cả hai nhà đều quan tâm mình, tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô được nuông chiều rất nhiều nhưng cảm giác ấy lại không giống lúc này, bây giờ cả người cô như được lấp đầy, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, em muốn hôn, anh có hôn không đây? Đương nhiên, anh cúi đầu lấp kín môi cô, không chút khách khí tiến quân thần tốc. Đôi môi mềm mại, hơi thở giao nhau, bờ môi mỏng của anh rất ngọt, lại còn rất bá đạo, không lâu sau Lưu tử đồng đều thức vũ khí đầu hàng, cô cọ cọ vào người anh. Lâm đế ngẩng đầu dựa vào cửa phía sau, hơi thở dốc Lưu tử đồng nâng mắt nhìn anh, đưa tay túm lấy cổ áo anh, hôn một cái ông xã, bây giờ trông anh thật đẹp mắt nha. Lâm đế ôm sát cô vào lòng, ừm, so với lâm chứ thì sao? Lưu tử đồng, quả thật cái này không giống vậy, trên thực tế hai anh em rất giống nhau, chỉ là lâm chứa lãnh đạm hơn một chút, lâm đế lại càng nội liễm hơn một chút. Sao vậy, không nói nên lời thì tức là anh đẹp sao? Lâm đế cúi đầu nhìn cô, đôi mắt híp lại. Lưu tử đồng cười khẽ thuận theo ý anh, dỗ dành. đương nhiên anh đẹp rồi. Bây giờ mới đúng, lâm đế bế ngang cô lên, đi tắm trước. Sau đó vào phòng tắm, anh cầm vào cho cô bộ đồ ngủ, trong phòng này có một ít đồ mới đều là do anh mua cho cô Mỗi lần giúp lưu tử đồng tắm rửa đối với lâm đế đều là khổ hình, sau khi hoàn tất và bế cô ra anh ở trong phòng tắm tự mình giải quyết Lúc quay ra đã là một thân hơi nước, chỉ mặc một cái quần ngủ bên hông, trên thân đều là những giọt nước đang trượt dọc theo từng đường cơ, lưu tử đồng che mắt lại Bây giờ cô không được động tâm mà Một lát sau Lâm Đế lấy áo mặc vào, sốt chăn nằm xuống bên cạnh cô, hôn chán cô một cái. Ngủ ngon, ngủ ngon, ngày hôm sau, những gì Lưu Tử Đồng đăng trên vòng bạn bè đã bị người khác chụp lại đăng lên Weibo. Fan nhìn thấy tấm ảnh của hai anh em thì điên cuồng ôm màn hình liếm liếm, vô cùng hâm mộ Lưu Tử Đồng, ngay lập tức Weibo của Lưu Tử Đồng tràn ngập rất nhiều tin nhắn. Ai ai cũng khen cô xinh, khen cô đẹp, hy vọng cô sẽ đăng nhiều hình của Lâm Chứ và Lâm Đế ở cùng khung ảnh. Có một vài phóng viên còn liên hệ với Lưu Tử Đồng Họ hy vọng cô có thể cung cấp cho họ một ít tin tức Lưu Tử Đồng nhất quyết cự tuyệt trong một đêm Fan của Lưu Tử Đồng đã đạt gần 800 vạn Tốc độ này còn nhanh hơn một số diễn viên mới nổi khác Điều khiến cho fan càng điên cuồng hơn nữa là Lâm Chứ đã lai like ảnh chụp kia Fan lập tức lên tinh thần Lâm Tổng Đệ Khống ơi, anh mới lai like đó sao? Lâm Tổng Đệ Khống ơi, anh thật sự lai like ư Lâm Tổng Đệ Khống, anh lai like á? Lập tức tất cả mọi người đều trêu chọc lâm chứ. Còn như hai người là lâm lão gia và lưu lão gia những ngày tiếp theo ở chung vẫn liên tục đấu võ mồm, hai nhà ngày ngày gà bay chó sủa lâm chứ ra ngoài cả ngày, mỗi ngày đều không có ở nhà, lưu tử đồng cũng chưa được nhìn thấy anh ta. Lâm đế cũng không rãnh rỗi, ngoại trừ lên công ty thì anh còn đưa lưu tử đồng đi chụp ảnh cưới, bởi vì thời gian có chút gấp nhiếp ảnh gia lần này là người chuyên chụp hình cho lâm đế, anh ta đã phải rời rất nhiều thông cáo để đến chụp cho hai người. Thành phố S có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, vì thế ngày đầu tiên Lâm Đế chọn một sơn trang cổ để làm nền. Kiến trúc cổ điển, hành lang gấp khúc còn có xương phòng, lưu tử đồng và Lâm Đế chụp vài bức phong tình cổ đại. Triệu Lý ở một bên giúp hai người chuẩn bị đồ dùng, sau đó cầm điện thoại chụp thêm một vài bức đến tối thu dọn đồ đạc xong, Lâm Đế đăng hình lên chính thức tuyên bố quyền sở hữu của mình. Anh muốn kết hơn Lâm Đế về hôn lễ đã định. Sau đó là chín bức ảnh. Trong nháy mắt phen ngây ra, gì đây, là muốn kết hôn xa o. sao mới ở bên nhau đây thôi mà đã kết hôn rồi. Tốc độ hai người cũng quá nhanh đi, chớp nhoáng à. a đến gặp bề trên rồi sao có thể không kết hôn đây. Chúc mừng anh chị, nhân sinh quả là chị gái thiền nguyệt thắng rồi. Hôm nay lâm lâm rất, rất rất rất vui đúng không? Lâm đế tặng cho bình luận rất rất rất vui này một like. Lại tiếp tục rước lấy một đám phen nhào vào trêu đùa. Xem tình hình này chắc chụp nhiều ảnh cưới lắm đúng không Vậy địa điểm về sau sẽ ở đâu ta Tụi em có thể đi thăm ban không Tụi em chỉ đứng xa xa nhìn thôi được chứ ạ Công khai ảnh cưới cũng chính là công khai ngày đính hôn Địa điểm chụp hình ngày hôm sau thay đổi Dù vậy vẫn bị fan tìm thấy dấu vết Nhưng tất cả đều bị giữ ở bên ngoài Ngày thứ ba vẫn như thế Nhưng số lượng fan tới ngày càng nhiều Đến khi đoàn người đến thác nước Hương Sơn chụp ảnh Thì nơi đây đã bị fan vây quanh Nhưng bọn họ cũng không đến quấy giày, chỉ đứng xa xa nhìn lâm đế và lưu tử đồng chụp ảnh, nhìn anh giúp cô mang giày, giúp cô cầm túi sách giúp cô nâng làn váy Nhiều fan hâm mộ hét lên chói tai, nhưng mà bọn họ hét lên không được bao lâu thì một chiếc xe hammer màu đen chậm rãi đi đến, đầu ở vị trí đỗ xe, sau đó cửa sau mở ra, lâm chứa đeo kính dâm ngậm điếu thuốc bước xuống, fan lập tức hét điên cuồng hơn, sau đó bọn họ thấy lâm chứa mở cốp xe ôm ra một cái váy cưới màu trắng tay dài chân dài ôm đi về phía có cuốn dây niêm phong phen thì ra là đưa áo cưới đến cho em trai phen a a a đưa áo cưới cho em trai sao ấm áp quá đê phen quả thật là rất yêu em nha lâm đế nhận lấy áo cưới từ tay lâm chứ lâm chưa tháo kính dâm đến đứng cạnh bên nhiếp ảnh ra hút thuốc lâm đế nắm tay lưu tử đồng đi qua cô đến trước mặt lâm chứ nói với anh ta cảm ơn lâm tổng Buổi sáng vì bọn họ thức dậy vội vàng nên vốn dĩ phải đem ba bộ thì lại bị thiếu mất một cái, hai người định gọi triệu lý đi lấy thì vừa lúc lâm chứ ở nhà nên anh ta đã đem đến đây luôn. Anh ta đưa thì thôi đi còn tự mình đến đây nữa chứ. Nghĩ đến hàng tỷ fan của nam thần cứ như vậy mà thấy được anh ta thì cảm thấy hơi ngại ngùng. Chụp rất nhiều tấm, đây cũng là lần đầu tiên lưu từ đồng mặc áo cưới màu trắng Bộ đồ này là dạng cúc ngực hình chữ V Vì bà vai cô rất đẹp ngực cũng đầy đặn nên mặc vào cứ như một mỹ nhân ngư Đây là bộ đồ chuyên được đặt thiết kế riêng cho cô Lúc ấy lâm đế ở bên ngoài cô vẫn chưa cho anh nhìn lần nào Lúc này vừa đi ra thì cả người lâm đế cứng đờ, ngây ra Cô trợ lý giúp cô nâng váy, nhìn thấy vậy thì cười nói Lâm lâm giống như thành pho tượng rồi kìa, không nhúc nhích gì cả Tay lưu tử đồng nắm lấy bàn tay kia, bước đi chậm rãi về phía lâm đế, đứng trước mặt anh, cười hỏi, anh ngẩn người làm gì thế? Lâm đế lấy lại tinh thần, tay chân cũng không biết đặt ở đâu, anh trần chờ, chần chờ một lúc mới không nhịn được nữa liền khom lưng ôm cả người cô bé lên, quay một vòng. Lưu tử đồng hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy vai anh, gió lướt qua mặt hỏi, đẹp không anh? Lâm đế cực kỳ đẹp, cảm thấy mỹ mãn sao bà xã anh lại xinh đẹp như vậy chứ? Đôi tay anh hồng lên, mắt vẫn nhìn gương mặt kia, trong mắt tất cả đều là cô, gió thổi nhẹ nhẹ, nhiếp ảnh ra nhanh chóng chụp được khoảnh khắc này của hai người. Lâm chứ đứng cách đó không xa, mở điện thoại trong tay ra phần quay video, ở bên kia chính là Lâm Lão Gia và Lưu Lão Gia, gần đây hai người không ai nhường ai thế nhưng lúc này lại cùng nhau ngồi trước màn hình nhìn Lâm Đế và Lưu tử đồng chụp ảnh. Lưu Lão Gia kiêu ngạo nói, cháu gái nhà tôi xinh đẹp như vậy đấy. lâm lão gia không cam lòng lạc hậu cháu trai nhà tôi chính là đẹp trai như thế lưu lão gia tiếp tục hai người đều rất xứng đôi lâm lão gia tiếp lời rất xứng đôi duyên trời tác hợp trời đất tạo thành chu tố mẫn và lưu kiến bang đỗ nhu bộ đồ này chụp đến mấy bức ảnh ở đây chụp một lúc ở kia chụp một lúc phen đứng bên ngoài chờ lâm chứa đưa điện thoại lên truyền hình trực tiếp lại cho người nhà xem hiện trường trước màn hình lâm đế bế lưu từ đồng lên lưu từ đồng nhón chân anh hơi khom người hai bờ môi chạm vào nhau đẹp đến mức thở ra cũng khó bên kia lâm lão ra âm thầm hỏi chứ nhi anh xem kết hôn là chuyện tốt đẹp đến cỡ nào anh nghĩ thế nào lâm chứ ngậm thuốc lá không nhúc nhích chỉ giơ điện thoại không đáp lời lâm lão ra biết anh ta lại không trả lời vì thế tức giận lên tiếng nhanh chóng đi tìm đối tượng đi nếu không tìm thì anh phải sống cô đơn quãng đời còn lại đó Lâm chữ lạnh nhạt đáp, ông trật tự nào. Tôi vì tốt cho anh. Lâm chấn lại rong dài, ở bên kia lại tiếp tục đếm kỹ những thiên kim tiểu thư, tôi thấy người này nha, không tệ đâu. Tôi thấy con gái bên tề da lớn lên nhưng vẫn giữ vóng dáng trẻ con anh thích không? Hay là thích ngự tỉ? Hoặc có thể tìm nữ cường được không? Hay muốn người có thể giúp anh? Hay tìm người trên dưới 20 tuổi thế nào? Còn thiếu nữ ấy? Ông còn chưa nói xong thì Lâm chứ đã ngại phiền, đưa tay ấn nút đỏ tắt cuộc trò chuyện, video đóng lại, anh ta cất điện thoại, cúi đầu gãy tan thuốc. Lâm lão ra bên kia há hốc mồm, lưu lão ra rít gào, ai kêu ông nói nhảm nhiều như vậy hả? Phụ nữ muốn gả cho nó có thể xếp hàng dài từ nhà tôi đến Kim Thành, ông lại còn sợ nó không cưới được vợ. Thật là nhọc lòng quá mà được bây giờ thì tốt rồi tôi còn muốn nhìn cháu gái tôi chụp hình nữa đấy. Nhưng Lâm chứ vẫn không tiếp điện thoại của họ. Bây giờ chỉ có thể tìm đến triệu lý, triệu lý vừa nhìn thấy hai ông cụ thêm WeChat của mình. lưu lão ra muốn thêm bạn làm bạn tốt, Lâm Trấn muốn thêm bạn làm bạn tốt, tay anh ta run lên, điện thoại rớt thẳng vào hồ nước. Anh ta ngây ngốc nhìn hai tay trống trơn, một giây sau anh ta gào lên, mẹ nó, iPhone X tôi vừa mua xong mà, mươi 89, lãnh chứng Mấy ngày đi chụp ảnh cưới xong, lúc này lưu Tử đồng chỉ cần nhìn thấy giày cao gót là đã muốn tránh, hơn nữa tình trạng nôn ngén của cô vẫn còn, những ngày qua nếu không phải ở nơi chụp ảnh cưới thì là ngủ gật trên đường đi, cuối cùng cũng chụp xong, người trong nhà lại lo đến việc lãnh chứng. Việc đi làm chứng nhận thì không cần xem ngày, chỉ cần chọn một ngày thích hợp là được, ví dụ như nếu ngày mai không lạnh thì có thể đi đăng ký kết hôn ngay. Vốn dĩ đăng ký kết hôn chỉ là chuyện nhỏ, Lưu từ Đồng và Lâm Đế muốn tự hai người bàn bạc với nhau rồi đi, kết quả không biết tại sao lại lọt vào tay hai người già, kết quả cả hai ông đều lên tiếng phản đối. Lấy chứng nhận là một chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên phải để cả nhà cùng đi chứng kiến chứ. Vì còn có việc bận, Lưu Kiến Bang và chu Tố Mẫn Liếc nhìn nhau, bà nhỏ giọng khuyên nhủ, ba, ba Lâm, ngày mai tụi con còn phải tham dự một hội nghị, chắc có lẽ sẽ ra rất muộn tụi con có thể không đi được không? Để bọn nhỏ tự đi đăng ký là được rồi, đăng ký không tốn nhiều thời gian đâu, đến đó chỉ cần làm theo lời hướng dẫn của nhân viên thì bọn chúng sẽ lấy được chứng nhận nhanh thôi. Lưu lão gia đầu tiên là không đồng ý ông trợn mắt nhìn con dâu của mình, con gái duy nhất của con đi đăng ký kết con mà con còn đi họp sao? Dạ, chu tố mẫn bị bắt bẻ như vậy thì không có gì để nói, Lưu kiến bang đang chuẩn bị mở miệng thì bị Lưu lão gia cắt ngang, làm sao? Về sau hai đứa còn muốn sinh thêm một đứa nữa à? Đến tuổi này rồi mà còn có thể sinh con sao? Giọng Lưu Kiến Bang có chút nhỏ, không thể. Vậy đứa con gái duy nhất của hai người đi đăng ký, hai người có đi theo không? Lưu lão gia nói lời không chút khách khí. Giọng Lưu Kiến Bang lại càng nhỏ, ông làm lơ cái kéo tay áo của Chu tố Mẫn, nói: "Đi, đều đi." Như vậy mới đúng, Lưu lão gia đột nhiên vỗ đùi. Chu Tú Mẫn bất đắc dĩ. Lưu Kiến Bang buông tay, Bên này lâm lão ra cũng sảng khoái bừng bừng, ngày xưa lúc chúng tôi lãnh chứng không được tiện như bây giờ đây, khi đó tôi với bà nội của nó kết hôn thì phải đến quân doanh chứng mình đấy. Còn lúc ba mẹ nó kết hôn thì tôi lại có cuộc họp nên cũng không thể tận mắt nhìn thấy. Bây giờ thì tốt rồi tôi có thể tận mắt nhìn thấy cháu trai của mình đăng ký kết hôn. Lâm chứ, ngày mai anh cũng phải đi đến đó, dù sao cũng là em trai anh kết hôn đó. lâm chứ đặt chén trả xuống cầm lấy áo khoác mặc vào nói ngày mai con không có thời gian có chuyện quan trọng gì mà không thể rời đi hả lâm lão gia ngạc nhiên lớn giọng hỏi lâm chứ không trả lời ông ba bước dài đi đến cầu thang từ từ biến mất lâm lão gia tức giận lưu lão gia chế diệu ông nói chắc chắn là do mấy nay ông cứ luôn kích thích nó nói nó không tìm được được đối tượng nên nó mới không đi ông nhìn ông xem tức không lâm lão gia tức giận với lưu lão gia tôi đây không phải vì tốt cho nó sao Sắp bốn mươi rồi đấy, bốn năm năm nữa là bốn mươi rồi, chẳng lẽ không tìm, chẳng lẽ nó thích đàn ông thật sao Lưu lão gia hoàng sợ ông có sợ nó thích đàn ông sao Vô nghĩa, nếu có tôi đánh gãy chân nó Lâm Trấn càng thức, Lưu tử đồng vẫn luôn rúc vào lòng lâm đế Cô ngắp một cái, nói ông nội lâm, nếu lâm tổng đã nói bận thì cứ để ảnh đi đi ạ Chuyện đăng ký này không lớn đâu ạ, là thật đấy Lúc này Lâm chưa bận đến nỗi rồng không thấy đuôi, ngẫu nhiên xuất hiện được một lần đã quy lắm rồi, đã vậy nếu anh ta theo chân hai người đi lãnh chứng thì không phải càng ngốc sao. Lâm Trấn vừa nghe thấy lưu tử đồng nói vậy thì lập tức không giận nữa, ông nói chuyện này rất quan trọng, nó đóng vai anh trai đến tận khi lên sân khấu mà. Hơn nữa, đồng đồng à con nên sử miệng rồi, ít nhất cũng không nên gọi nó là Lâm Tổng nữa, gọi là anh chồng đi. Mặt lưu tử đồn hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, cất tiếng gọi anh chồng thì cứ cảm thấy không tự nhiên, còn nhớ khi nhỏ cô đã từng mơ ước mình có một anh trai nữa đó. Lâm đế cũng ngáp một cái, anh dựa vào người cô thần sắc có chút mệt mỏi. Anh với lâm chư mấy ngày nay vội vàng giống nhau, hơn nữa liên tục mấy ngày chụp ảnh cưới tối về còn phải xem qua văn kiện hơn nữa lưu tử đồng cứ nôn ngén đêm khuya thường xuyên cô vừa động thì anh liền tình. Liêu Tử đồng thấy anh ngáp vậy thì đưa tay xoa mặt anh, nói chúng ta lên lầu đi nghỉ ngơi nhé. Ừm, lâm đế cọ mặt vào lòng bàn tay cô, nắm lấy tay cô dắt lên lầu. Mấy người trong nhà cũng không ngăn cản, suốt cuộc chuyện lâm đế bận rộn ai cũng đều biết. Hôm đi lãnh chứng nhận thời tiết rất tốt quả đúng là thời điểm mùa xuân, trăm hoa đua nở, vì không ngăn cản được nhiệt tình của hai ông lão nên ngày này cả nhà cùng nhau ra ngoài, đến đỗ nhu cũng cùng đi, ngoại trừ lâm chứ, đồng kỳ và một vài đứa nhóc cũng đến, ai không biết còn tưởng đây là đoàn người tổ chức đi đăng ký kết hôn chung. Dù gì Lâm Đế cũng là nhân vật công chúng, hiện tại mức độ nổi tiếng của Lưu Tử Đồng cũng không thấp, nên sau khi xe ra khỏi cửa liền có thêm mấy chiếc chạy đằng sau bảo vệ, sau khi đến cửa cục dân chính, nhằm giảm bớt sự chú ý, hai người đều đeo khẩu trang. Lâm Lão Gia và Lưu Lão Gia đứng trang nghiêm trước cục dân chính ai nấy đều nhớ về thời kết hôn ngày xưa của họ, chỉ được làm ở một bàn nhỏ trong thôn, rất đơn giản. Sau khi tiến vào thì bên trong không hề đông, chỉ có một đến hai cặp đôi cả nhà liền tự mình đi vào phòng tiếp khách. Bởi vì lúc ở trước sảnh không hề lộ diện đến cả người chụp ảnh cũng tự mang theo nên vào đây có hơi nhiều người thợ chụp ảnh chính đứng đằng kia đang cầm máy ảnh chuẩn bị chụp cho hai người Nhưng chưa kịp bấm máy thì lại thấy nhóm người đằng sau đi vào ông ta liếc mắt một cái Sau đó rất nhanh quay trở về Nhưng chưa được hai giây sau ông không nhịn được mới quay đầu nói với chua tố mẫn có thể lui về sau một chút không Vẻ mặt chua Tú mẫn xấu hổ, lập tức kêu người nhà lui lại sau, còn nói thêm, chúng ta không cần ở chỗ này chờ tụi nó đâu ạ, trước mắt có thể đi ra phía sau uống trà, một lúc sau là xong thôi ạ. Lâm lão gia tôi không đi, Lưu lão gia ba không đi. Đoàn người, sau khi chụp xong thì quy trình lãnh chứng rất nhanh, không lâu sau đã có hai quyền sổ màu đỏ mới tinh cầm trong tay vẫn còn cảm nhận được độ ấm của nó, trên đó có hình của Lưu tử đồng và lâm đế. Hôm nay cô mặc một bộ váy vàng nhạt anh thì một bộ sơ mi đen, hai màu phối nhau đồng đều, đối diện với máy ảnh cô nở nụ cười sáng lạn, khóe môi anh thì hơi cong nhưng không giấu được niềm vui, nhìn thật đẹp mắt. Lưu tử đồng nhón chân ôm lấy cổ anh, anh hôn lên môi cô. Hai quyển sổ nằm trong tay bọn họ, ai nấy đều cầm rất chặt, đồng kỳ đưa điện thoại lên, lại đây, đại ảnh đế, đại họa sĩ, hai người mau dơ giấy đăng ký ra để mình chụp một tấm cho fan của hai người xem nào. Triệu Lý đang đứng bên cạnh nghe thấy thế thì cất điện thoại vào. Cũng đúng lúc điện thoại anh ta vừa bị hỏng chưa khôi phục hoàn toàn. Anh nói với Đồng Kỳ, Đồng Tiểu Thư chụp xong thì gửi cho WeChat cho tôi với nhé. Đồng Kỳ đưa tay ra hiệu ok. Khá nhiều nghệ sĩ kết hôn chỉ đăng ảnh giấy chứng nhận, hoặc có người đặt trên bàn rồi trang trí thêm một bình hoa tươi bên cạnh. Nhưng Lưu Tử Đồng và Lâm Đế lại muốn khác biệt cô ngồi trên ghế sofa. Lâm Đế đứng đằng sau khom lưng tay đặt lên lưng ghế phía sau cô cúi đầu nhìn cô trong khi cô ngẩng đầu mỉm cười với anh. Hai người cầm giấy chứng nhận trong tay đưa lên đối diện máy chụp, sau đó anh cúi sát vào cô, lấy đôi môi mình đặt lên môi cô. Tách một tiếng, một tấm ảnh được chụp. Lại tiếp tục đứng trước cửa cục dân chính ngây người một lúc giấy chứng nhận truyền tay nhau giữa người trong nhà Hai ông lão liền cất lời khen cháu trai cháu gái của mình Lâm đế chụp đẹp này Từ đồng chụp rất đẹp, quần áo thật xứng mà Kiểu nói chuyện này người trong nhà cũng đã quen chu tố mẫn nhìn đồng hồ kéo tay lưu kiến bang Nói chúng ta đi họp thôi Đi thôi, đưa cả nhà về trước đã Người một nhà đứng dậy chuẩn bị rời đi thì liền thấy Lâm chứng ngậm thuốc lá bước vào Lâm chấn vỗ đùi, không phải anh nói không đến sao Lâm chứ không đáp chỉ nhìn về phía lâm đế thế nào. Tốt không, lâm đế, rất tốt. Lâm chứ, đi thôi, anh đã đặt bàn cho buổi tối rồi. Lâm đế, được, đồng kỳ nhìn chằm chằm vào lâm chứ, đôi mắt phát sáng cả lên tay không ngừng khều khều lưu tử đồng, lưu tử đồng bắt lấy tay cô, hốt đống nước miếng của cậu vào kia. Đồng kỳ, khụ, cô ấy khom lưng, xoa đầu con gái, nói, đi thôi, chào tạm biệt cô chú đi. Tiểu nhã vốn đang nhìn chằm chằm vào lâm chứ, nghe thấy mẹ nói như vậy thì lạch bạch chạy qua ôm chặt chân lâm chứ, lâm chứ cúi đầu thấy một cô nhóc đuôi ngựa đang nhìn mình, mặt anh ta không có biểu cảm gì nhưng cũng không kéo con bé ra. Tiểu nhã cười tâu nói, chú ơi, chú chờ con đến 18 tuổi được không ạ? Lâm chứ, hoặc đồng kỳ hoàng hồn, nhanh chóng chạy đến ôm lấy tiểu nhã rời đi ai dạy con những lời này hả? Mọi người yên lặng đúng một giây sau đó lại phá lên cười, lâm chứa đưa mắt nhìn bộ dáng cười tùm tìm của tiểu nhã quay qua đưa tay đỡ lâm lão ra, dẫn ông xuống bậc thang. Tiểu nhã gọi với theo chú ơi, anh ta không hề quay đầu lại. Lưu tử đồng cười to, ha ha ha ha. Vừa mới cười còn chưa dứt thì tiểu nhã lại chạy về phía lâm đế đòi ôm, lâm đế còn đang ôm vai lưu tử đồng, thấy cô nhóc như vậy thì theo bản năng buông lưu tử đồng ra bế cô lên, tiểu nhã cất lời, ba nuôi, ba chờ con đến 18 tuổi được không ạ Lưu Tử Đồng, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, đoàn người lại cười vang, Đồng Kỳ cười nói, được được được, để toàn bộ người đẹp trai chờ con đến 18 tuổi được chưa? Đúng là tiểu hoa si mà, Lưu lão ra nói con bé này thật sự đáng yêu nha, lại đây, cho ông ôm nào. Không chịu không chịu, con chỉ muốn ba nuôi ôm thôi, tiểu nhã cọ cọ vào lòng ngực Lâm Đế, Lưu Tử Đồng nắm lấy chân cô bé, ba nuôi này là của mẹ nuôi. Là của con nha, tiểu nhã đáp lời ngay. Nghe được đoạn đối thoại này khiến ai nấy đều không dừng cười được cả nhà đi ra khỏi cục dân chính đến tiệm cơm Đêm đó Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đặt giấy chứng nhận rồi nằm cùng nhau nhìn thật lâu Đột nhiên Lâm Đế xoay người đè Lưu Tử Đồng xuống dưới thân tay chống ngang đỉnh đầu cô Nhìn cô thật ôn nhu anh gọi bà xã Dạ mi mắt Lưu Tử Đồng cong cong cười nhìn hắn Lâm Đế cúi đầu hôn từ chán cô xuống dưới hôn chân mày hôn dọc cái mũi hôn cằm cô Anh yêu em em cũng vậy Anh hơi mở cổ áo cô ra, cắn lên môi cô tay xoa xoa nơi eo mềm, đầu lưỡi xông thẳng vào khoang miệng cô cứ một tấp lại một thức thâm nhập càng sâu, cả người cô run lên cô siết chặt eo anh, nhỏ giọng đầu hàng ông xã, không được như vậy đâu. Lầm đế dừng lại, một giây sau anh đứng dậy, mở hàn cổ áo của mình ra, giọng nói khàn khàn anh đi toilet. Lưu từ đồng nằm trên giường chờ tâm tình bình phục điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên. Cô cầm lên thì thấy đó là tin nhắn WeChat của Trần Châu. Trần Châu, tranh tôi nhận được rồi. Trần Châu, hôm nay là ngày anh đăng ký, cũng đúng lúc tôi nhận được bức tranh này, cũng coi như là một an ủi cho tôi. Lưu Tử Đồng ngẩn người. Đợi Lâm Đế từ trong phòng tắm đi ra, cô hỏi, bức tranh lần trước anh nói muốn mua, bây giờ anh đã gửi cho sư huynh của em sao? Lâm Đế xoa cổ, nâng mí mắt lên đáp ứng. Vì sao lại đưa anh ấy vậy ạ? Lâm Đế đi đến mép giường, từ trên cao nhìn xuống, anh thấp giọng hỏi, em muốn để lại bên người sao? Để nhắc nhở em hay là nhắc nhở anh Lưu tử đồng ngơ ngẩn ngay sau đó đáp cũng tốt ạ Coi như vật trả về chủ Thành phố Thiên Lâm Trần Châu lật qua mặt sau của bức tranh Một hàng chữ cưng cắp kiêu ngạo lại ương ngạnh Cô ấy có thay là con của tôi Ngày ít tháng ít chúng tôi đi đăng ký kết hôn Trần Châu hẹn gặp lại Trần Châu nhìn dòng chữ mà giọng nói nghẹn ngào Hẹn gặp lại Anh ta muốn nói, cho dù hiện tại Lưu tử Đồng không có đối tượng thì anh ta cũng không hề xứng đáng với sư môi của mình, bỏ lỡ cũng chỉ là bỏ lỡ. Đồng thời anh ta ôm chặt bức tranh nói lời cảm ơn. Bức tranh này được đưa đến nơi đây, điều này chứng minh anh ta cũng đã từng có được. chương 90 kết thúc. Sau khi hôn lễ được quyết định hai người cũng đã lãnh chứng xong cảnh quay của Lâm Đế ngày càng bận hơn Anh và Lâm Chứ nhanh chóng đến thành phố điện ảnh Lâm Lão Gia rất muốn ở lại nhưng nếu ở lại một mình thì cảm thấy rất ngại Ông hỏi Lâm Chứ đang đi phía trước phải về Kim Thành sao Lâm Lão Gia trần chờ quay đầu nhìn Lưu Lão Gia và Lưu Tử Đồng mấy lần Hy vọng bọn họ mở miệng giữ mình lại Lưu Tử Đồng nhìn ra được cười nắm tay ông nói hai ông nội Lâm ở lại nhé Trong lòng lâm chấn vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại cứng đầu, không thể không đi hai đưa cháu không có ai ở lại. Theo bản năng ông nhìn lâm đế, lâm đế đứng sát bên người lưu tử đồng, tay lứt điện thoại, không hề ngẩng đầu lên, quả nhiên không nói giúp ông cái gì. Lâm chấn chua xót ông nghiêng đầu qua nhìn lâm chứ. Lâm chứ hơi khom lưng sửa sang hành lý, nhàn nhạt nhìn ông một cái rồi cũng quay đầu. Lâm chấn. ngay sau đó ông nhìn về phía lưu lão gia, lưu lão gia suy nghĩ một chút rồi nói thôi ông vẫn nên về đi, mấy ngày nay ông ở đây làm tinh thần tôi luôn khẩn trương, quá mệt mỏi. Lâm trấn một giây sau ông nói với lâm chứ, mau đem hành lý của tôi xuống đi, chúng ta đi. Sau đó tự mình bước ra cửa, vừa đi vừa lầm bầm, chờ đồng đồng đến ngày kết hôn tôi lại đến đây, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy ông già họ lưu. Lưu lão già ừ một tiếng, tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn gặp ông, đi thôi đi thôi. Vì thế trong cơn giận dỗi, Lâm Chứ, Lâm Đế và Lâm Lão ra rời thành phố S trước tiên là đưa Lâm Lão ra về Kim Thành, sau đó hai anh em mới chạy đi đóng phim. Sau khi Lâm Đế quay về lịch trình đóng phim, Lưu Tử Đồng lại bắt đầu trải qua những ngày giống như heo, mỗi ngày không phải ăn thì là uống, là ngủ, người trong nhà xem cô như quốc bảo, gì chu cả ngày xoay quanh cô, Đỗ Nhu cũng thường xuyên dẫn theo dì Trần qua bên đó nói chuyện phím với cô, tình trạng nôn ngén của cô vẫn không tốt lên, nửa đêm có thể tỉnh dậy vì nôn khan. Cả nhà nhìn cô như thế thì ai nấy cũng đều ăn không ngon, mỗi ngày đều hầm canh, nấu tổ yến tẩm bổ cho cô, một ngày phải ba bốn bữa cơm, lưu tử đồng cảm giác như mình là một con cá được chăm thịt bụng thì vẫn chưa to nhưng người lại nhiều thêm một chút thịt cằm cũng sắp thành hai mắt rồi. chu tố mẫn cũng bận rộn bà bận chuyện của mình thì không nói quan trọng nhất vẫn là hôn lễ của lưu tử đồng bất kể chuyện gì cũng tìm lưu tử đồng thương lượng hai mẹ con bàn bạc xong bà mới bắt tay vào làm rất nhiều lần chu tố mẫn nhịn không được nói mẹ sinh con gái giống như đòi nợ vậy sắp kết hôn đến nơi vẫn là mẹ chuẩn bị hết cho con lưu tử đồng cắn trái nho vậy mẹ không cần làm mà con làm cũng được vừa đúng lúc con cũng rảnh rỗi ở nhà làm cái gì mà làm con cứ ngồi đó nếu con tự làm thì ông nội con và lâm lão ra sẽ giết mẹ mất chu tố mẫn quăng cho cô cái nhìn mấy ngày nay tuy bà có mệt nhưng vẫn rất vui người thân quen xung quanh thì không nói bạn bè của bà nhìn thấy bà nhưng nhìn thấy vàng cả ngày luôn xung xoay trước mặt dù bà không nói lời nào thì cũng có người giúp bà khoe ra nhìn kia tố mẫn chính là thông gia với lâm gia ở kim thành đó về sau hai nhà liên hôn thì tài sản cũng không thể kể hết Ngày trước, nghe nói lâm lão gia có qua nhà bà ở một thời gian đúng không? Bây ra lâm chấn nha là tư lệnh uy chấn bốn phương đấy. Tâm tư hư vinh của chu tố mẫn lên đến đỉnh điểm, sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn thấy là biết có chuyện vui. Vào tháng 5, tháng 5 phân, bức tranh của Lưu Tử Đồng được đem thi đấu ở Lê Thành, đồng thời ở đây cũng sẽ công bố thành tích. Cô rốt cuộc cũng tìm thấy cơ hội được ra cửa, người nhà ai cũng phải đống nhưng cũng không muốn làm chậm trễ tiền đồ của cô. Lưu Tử Đồng 1-2 phải đi, họ cũng không có biện pháp đành đồng ý. May là Lê Thành cách thành phố S không xa, lái xe khoảng 2 tiếng rưỡi là đến. Lưu Kiến bang tự mình lái xe chờ Lưu Tử Đồng đến khách sạn ở Lê Thành. Ông luôn dặn Lưu Tử Đồng phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt rồi mới lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe đi xa Lưu Tử Đồng thở dài một hơi, lười biếng vươn vai, dẫn theo trợ lý vào khách sạn. Cô trợ lý nhỏ kéo hành lý cô ấy muốn ở bên đây chơi hai ba ngày. Người tiến vào khách sạn ngày càng nhiều, đều là để tham gia triển lãm lần này, bọn họ đều là những người họa sĩ trong vòng mà Lưu Tử Đồng quen, họ vừa thấy Lưu Tử Đồng đến thì trước tiên đến chúc mừng, rốt cuộc quan hệ của cô và Lâm Nhị Thiếu Gia cũng được công bố, người muốn lấy lòng cô rất nhiều, nhưng cũng có một số người bĩu môi đi qua. Thậm chí còn tranh chua mà nói, hiện giờ đường phái chỉ còn có mỗi mình Trần Châu là được nhất. Ý thứ chính là đến Lưu Tử Đồng cũng không được. Có vài người nói thiền nguyệt hiện tại rất nổi tiếng, các cô lại cười khẩy còn không phải bởi vì chồng cô ta sao, lúc cô ta làm họa sĩ nào có nổi tiếng chứ. Bây giờ toàn dựa vào lăng xê, nói những lời này đều là những họa sĩ tranh sơn dầu ở các phái đối nghịch với đường phái, cô trợ lý nghe được tức giận, mở cửa ra muốn lao đi mắng người. Liêu tử đồng không cản cô trợ lý tay đã đặt lên tay cầm cửa lại quay đầu về trần chờ một chút hỏi, chị không ngăn cản em sao ạ? Không ngăn cản, chị không sợ em mất mặt sao? Không sợ em cứ đi mắng, chị sẽ giải quyết hậu quả cho em. Cô trợ lý lập tức như được sống lại, mở cửa lớn chạy ra ngoài, đứng ở hành lang nói vọng về những người phụ nữ đang ngang nhiên nói xấu người khác. Năm trước họa sĩ thanh niên thi đấu tiền nguyệt của chúng tôi giành được giải bạc còn mấy người thì sao? Cho rằng bức tranh của mấy cô sao lại cao bằng giá của tiền nguyệt nhà chúng tôi ư? Mấy người rõ ràng còn lăng xê nhiều hơn người ta nữa. Có nhớ tháng trước hay không? Có nhớ những lời dèm pha của mấy cô hay không? Cô trợ lý nhỏ giận dữ nói toàn bộ hành lang đều yên tĩnh, mấy người phụ nữ kia đứng thẳng thân mình, lạnh lùng nhìn cô ấy, cô nói cái gì? Một người trợ lý đến tố chất còn không có, có phải thiền nguyệt kêu cô ra đây mắng chửi đúng không? Không nghĩ thiền nguyệt lại không có gia giáo như vậy. Cô trợ lý tức giận đến đỏ mắt cô ấy chỉ vào đám người kia, mỗi năm chỉ biết dài dòng lại nhài. Chủ yếu còn không phải bởi vì mỗi lần lưu từ đồng thi đấu đều không lấy được giải nhất hay sao Cơ bản chỉ đều là giải ba giải tư Năm trước có Trần Châu và Chu Mễ Nhã tham gia thì bọn họ còn không nói khó nghe như vậy Năm nay quả thật quá phận trực tiếp đứng ở hành lang nói Mà chuyện của đường phái quả thật như một chuyện cười trong vòng này Chúng tôi nói cái gì? Chẳng lẽ lời chúng tôi nói không phải sự thật sao? Vẽ không tốt thì đừng vẽ, chỉ biết dùng đàn ông để lăng xê Ai lăng xê? Giọng nói lời biếng của Lưu Tử Đồng từ phía sau truyền tới, trên hành lang liền yên lặng trong nháy mắt thấy Lưu Tử Đồng đi ra, cô dơ máy tính bảng trên tay lên, phía trên có viết họa sĩ của Tề Phái xanh Trúc và Lâm Chứ đang quen nhau. Lâm Chứ cùng ngày đã phủ nhận, một tay cô ôm lấy bả vai cô trợ lý nhỏ, một tay dơ máy tính bảng lên, giọng lạnh lùng, việc rõ ràng ở đây người muốn lăng xê nhất là cô người ta đi triển lãm tranh của cô một lần thì cô liền lôi kéo lăng xê, nói xem là ai lăng xê. Sắc mặt xanh chúc lập tức xanh xanh trăng trắng Cô ta cắn răng nói a Vậy cũng tốt hơn chuyện đường phái mấy người sao chép tranh Liêu tử đồng siết chặt máy tính bằng Ngón tay run lên Xanh chúc đi về phía trước hai bước Cười lạnh nói à còn có chuyện của sư huynh cô nữa kìa Chữa bệnh từ thiện gì chứ Còn tiễn luôn hai mạng người Sợ là năm nay đường phái cũng xong rồi Cô cũng đâu còn cách nào Nên mới nhờ chồng cô lăng xê đó thôi Không phải sao Tôi có thể hiểu được mọi người ở đây ai cũng hiểu được Nói xong cô ta còn quay qua những người khác cười, nhún vai tỏ vẻ đã hiểu rõ Một luồng tức giận xông thẳng lên đầu lưu từ đồng Cô nắm tay trợ lý thật chặt cả khuôn mặt trắng bệnh Cô hung giữ nhìn xanh trúc, có một loại nhục nhã sư môn làm ngực cô thắt lại Cô chỉ tay vào tôi vẫn muốn nhìn xem năm nay cô có thể lấy được giải gì Khẳng định là tốt hơn so với cô, năm nay đường phái chỉ có cô tham gia thôi sao Ha ha đường phái quả thật không được rồi Lưu Tử Đồng cắn chặt môi dưới cả người phát run, cô trợ lý cũng rất tức giận, nhưng cảm nhận được Lưu Tử Đồng đang hơi run thì cô ấy bình tĩnh lại, siết chặt tay Lưu Tử Đồng nói chị chúng ta không cần cùng mấy người đó so đo chị nhớ lại xem, thầy đường đã áp đảo thầy của bọn họ mấy năm qua, Trần Châu cũng áp đảo sư huynh của bọn họ nhiều năm, mấy năm nay giải nhất đều là của Trần Sư Huynh. Trợ lý lên tiếng Trần An làm tâm tình Lưu Tử Đồng bình tĩnh lại. Cô bé trợ lý nói không sai, mấy năm nay con đường phía trước của đường phái là vô hạn Trần Châu yêu tú không có gì bàn cãi, lúc trước chu mỹ nhã chưa xảy ra chuyện Thì cô ta cũng áp đảo tề phái Năm nay quả thật đường phái có xảy ra một chút việc Về sau nhất định sẽ tốt cô quyết định không cùng với mấy người này ở đây nói lời vô nghĩa nữa Cô nắm tay trợ lý về phòng Lời nói vừa rồi của trợ lý là xanh trúc tức giận đến vạn vẹo Mấy họa sĩ khác theo phe xanh trúc cũng bày ra vẻ mặt ghét bỏ Một trong số đó cất lời, vui khi người gặp họa sẽ bị quả báo đấy Dứt lời mấy người vừa vây quanh xanh chúc theo bản năng lùi bước chân Không tiếp tục cùng cô ta bàn tán cười đùa sôi nổi nữa lưu tử đồng về phòng thì hốc mắt đỏ lên Lúc trước khi rằng thành tích của đường phái vẫn luôn ở tầm trung Nhưng đó là bởi vì có Trần Châu và Chu Mỹ Nhã là hai người nổi tiếng nhất Còn có danh tiếng của đường Ý Từ trước đến nay đường phái đều là nổi danh Nhưng năm nay lại là lần đầu tiên bị khuất phục cô vút bụng nỗi lòng khó nuốt trôi Cô trợ lý thấp giọng an ủi cô. Cô không nhịn được gửi WeChat cho Lâm Đế. Thật ra cô rất ít khi yếu ớt như vậy, có thể bởi vì đang mang thai, cũng có thể đã xảy ra quá nhiều chuyện lần lượt đánh sập thành lũy kiên cố mà đường phái dựng lên. Lâm Đế yên lặng nghe hết những lời tâm tình của cô, anh đau lòng không thôi, anh gửi đoạn giọng nói qua, bà xã cứ vững lòng lên, anh tin tưởng em năm nay có thể giành được thành tích chắc chắn sẽ rất tốt. Cũng đừng quên thầy đường đã từng nói với em, em phải tiếp tục kiên trì. Nhân sinh không đơn giản, chỉ có vẽ tranh và danh lợi, vẫn còn có tình yêu, cuộc sống, còn có anh nữa Ở bên kia lưu tử đồng nghe được giọng nói ôn nhu của anh thì tâm tình liền bình tĩnh lại Cô không thể nóng nảy, đường ý đã từng nói qua, phải giữ vững lòng tin, phải dùng lòng tin để tiếp tục trong ngành này Cô ghi âm giọng nói, dạ, em biết rồi Cảm ơn ông xã, anh chăm chỉ đóng phim nhé Lâm đế trả lời cô yêu em, cô cũng đáp yêu anh Ở thành phố Điện Ảnh, Lâm Chứ nhìn Lâm Đế một cái, những lời kia anh ta đều nghe được, anh ta hỏi, đã xảy ra chuyện. Lâm Đế chuyển giao diện không có gì. Lâm Chứ cũng không hỏi lại. Cuộc thi đấu của giới họa sĩ trẻ Trung Quốc lần thứ hai được tổ chức tại khu triển lãm quốc tế Lê Thành. Hôm nay không đơn giản chỉ là xem tác phẩm dự thi mà đây còn là ngày công bố giải thưởng. lưu Tử Đồng và trợ lý đã tới ngày hôm qua, hai người cùng nhau xem triển lãm tranh. Buổi tối còn đi dùng cơm với một ít họa sĩ lão luyện. Năm nay đường ý không đến nên chỉ có một mình cô là đại diện cho đường phái đi theo bọn họ giao lưu. Năm ngoái cả bốn người trong đường phái đều tới, năm nay lại chỉ có Lưu Tử Đồng, sau khi điều tiết tâm trạng thì cô đã bình tĩnh hơn. Ngẫu nhiên cũng có người nhắc đến chuyện của chu Mỹ Nhã và Trần Châu, cô đều rõ ràng trả lời lần lượt từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lưu Tử Đồng rất có khí thế đây mới đúng là bộ dạng mà họa sĩ nên có cho nên họ cũng thân mật với cô thêm một ít. Mà chuyện ở khách sạn thật ra mọi người đều đã nghe nói, bởi vì không phải là người trong cuộc nên họ cũng không bình luận nhiều, nhưng qua đó cũng chú ý đến đường phái và tề phái hơn một chút. Năm nay tề phái có 3 người tham gia. Một trong 3 người này năm ngoái đã giành được giải bạc Trần Châu chính là giải đặc biệt còn Lưu Tử Đồng cũng giành được giải bạc. Chu Mễ Nhã năm trước không tham gia, lúc ấy cô ta đang ở Brazil. Bức tranh của Trần Châu là được Lưu Tử Đồng hỗ trợ đưa lên. Trên thực tế 2 năm trước khi Trần Châu mới tham gia cuộc thi này lần đầu tiên thì danh khí cũng đã nổi tiếng, nhưng anh ta vẫn chần chừ không tham gia thi đấu. Năm nay có 1000 người tham gia, tác phẩm được nhận chỉ có 300 bức tác phẩm đoạt giải cũng chỉ có 18 bức. Xác suất đoạt giải cũng không cao, nhưng dù như vậy nhưng cũng vẫn có hơn 1000 người đến tham dự triển lãm tranh. Trong hội trường chỉ toàn là người ở giữa có một sân khấu hình tròn nhỏ, màn hình lớn ở đằng sau. Mọi người đang chờ đợi giải thưởng được công bố. Năm trước lúc công bố giải nghệ thuật đặc biệt tuy rằng đường ý không có biểu tình gì nhiều nhưng trong đôi mắt lại hiện lên sự kiêu ngạo khó giấu. Dù rằng khi đó lưu Tử Đồng chỉ đoạt được giải bạc nhưng đường ý rất cao hứng, so với giải thưởng của Trần Châu càng vui hơn. Cô trợ lý khẩn trương nắm chặt tay Lưu Tử Đồng, trong lòng Lưu Tử Đồng cũng rất hồi hộp, cô trợ lý còn đẩy nhẹ Lưu Tử Đồng, chỉ cho cô thấy xanh trúc đang đứng ngoài kia không bao xa, Lưu Tử Đồng nhàn nhạt liếc nhìn người đó một cái, xanh trúc khoanh tay trước ngực có chút khiêu khích nhìn Lưu Tử Đồng. Cô trợ lý nhách miệng, người này quá đáng ghét. Bắt đầu buổi lễ trao giải, giải bạc được đọc lên đầu tiên. Trong đám người xuất hiện một vài tiếng hoan hô, từng người vui mừng chúc phúc Bước đầu tiên đoạt giải bạc là một tác phẩm của tề phái, sắc mặt xanh chúc đắc ý vài phần Thành tích là thứ chứng mình tốt nhất Lúc đầu lưu từ đồng vốn dĩ đã rất khẩn trương, còn hơi bực bội Cô hy vọng chính mình cũng có thể tranh đua một chút Nhưng khi đến được đây, ngược lại cô cảm thấy chính mình bình tĩnh không ít Cô biết thật ra có rất nhiều người đang nhìn mình chằm chằm Rốt cuộc thì năm nay đường phái đã trải qua những chuyện lớn Từ từ, giải bạc trao hết còn lại ba giải vàng. Bởi vì cuộc thi hàng năm đều là như thế, tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được công bố cuối cùng, cho nên bức tranh hoa sen của Lưu Tử Đồng hoặc là sẽ rớt, hoặc là sẽ đoạt giải vàng. Giải bạc đã qua không có cô, chỉ còn lại giải vàng. Đến lúc này cô càng bình tĩnh hơn. Ba giải vàng được công bố, cô nghe được âm thanh hoan hô của tề phái, cô vẫn rất vững tâm, một cái liếc mắt cũng không quay qua, nhưng ánh mắt người khác nhìn lại ngày càng nhiều. Năm nay đừng phái dựa vào lưu tự đồng là không được. Trên sân khấu người chủ trì cười nói, bây giờ chỉ còn lại giải cho tác phẩm xuất sắc nhất. Không ngờ năm nay lại có ngoại lệ cũng là một chuyện vui. Năm nay tác phẩm đoạt giải xuất sắc nhất có hai cái. Dưới khán đài ổ lên, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một tác phẩm. Trong tác phẩm này có một cô gái đang khom lưng ngồi trước đài hoa sen, tay chống cằm chân dài bát chéo, trên đầu thắt hai bím tóc nhỏ xinh. Cô trợ lý nhỏ hét lên chị, người trong tranh là chị đó. Lưu Tử Đồng tập trung nhìn thật sự là cô, mà bên cạnh ký tên Trần Châu. Toàn trường hội trường ngỡ ngàng, Trần Châu cũng tham gia. Vì sao không ai biết, tên bức tranh hướng liên hướng luyến. Sau đó mọi người đều quay qua nói với Lưu Tử Đồng, chúc mừng chúc mừng, không nghĩ tới môn phái của cô còn sử dụng chiêu này nha, ha ha ha. Thật sự Trần Châu rất yêu thương sư muội nhé, thiền nguyệt thật sự rất giống tiên nữ hoa sen nha. tim lưu từ đồng đập nhanh hơn ngay sau đó một bức tranh khác đoạt giải xuất sắc cũng được xuất hiện một đóa hoa sen nở dưới ánh trăng xung quanh là đình đài lầu các trên lầu các có hình bóng ẩn ẩn hiện hiện của một người đàn ông mặc quân trang bức tranh này rất có mùi vị của dân quốc tên tác phẩm ánh trăng liên ký tên thiền nguyệt hai bức tranh đều xuất phát từ đường phái Thành âm ổ lên không còn nhỏ như lúc nãy nữa, cô trợ lý hét lên, ôm chầm lấy Lưu Tử Đồng, những người trước đó chê cười đường phái bây giờ mặt đều bị và thành đầu heo, mỗi người đều mang theo ánh mắt xấu hổ, mà người không đoạt giải xanh chúc lúc này đều bị mọi người xung quanh cười đùa, cô ta phẫn uất xoay người rời đi. Điện thoại Lưu Tử Đồng đúng lúc vang lên. Trần Châu, Sư muội thay anh cảm ơn Lâm Đế nhé. Là cậu ta đã giúp anh đem bức tranh này đi thi đấu. Trần Châu, cậu ấy đối với em có thể nói là yêu hơn chính bản thân mình, cậu ấy nói sợ bởi vì chuyện chúng ta phát sinh mấy tháng trước sẽ làm em bị ủy khuất nên cho người dùng cửa sau, hết hạn thi đấu một tuần còn có thể đem tranh của anh đưa vào. Có thể được giải, đó là vì em quá đẹp. Lúc này, người chủ trì lại cất lời. Ánh trăng liên của họa sĩ Thiền Nguyệt được đại lão XS đề cử tham gia thi đấu ở giải thưởng lớn quốc tế của những nước đi đầu. Giải thưởng lớn quốc tế đó chính là cuộc thi vượt qua biên giới, đó là cuộc thi dành cho những nước đi đầu, người bình thường chắc chắn không thể dễ dàng tham gia. Hiện tại mọi người ngày càng ngạc nhiên, Lưu Tử Đồng cũng ngây dại, bên tai chỉ còn có tiếng hét chói tai. Mà lúc này ở thành phố điện ảnh, hai người đàn ông có gương mặt tương tự nhau đang đứng trước máy quay, mỗi người một việc sửa sang lại tay áo trong ánh mắt chờ mong của đạo diễn chuẩn bị nhập vai. Điện thoại lâm chứ để trên bàn tinh tinh vang lên. Đại lão f của Giải thưởng Quốc tế, Lâm Tổng, cảm ơn cậu đã giới thiệu, họa sĩ tranh Sơn Dầu Trung Quốc lại lần nữa có thể bước lên sân khấu lớn của quốc tế. Năm tháng sau, bộ phim Ngọn Gió đóng máy, trong bữa tiệc cuối, Lâm Đế thông báo cho truyền thông về quyết định lui về sau. Giới truyền thông ồ lên, phóng viên vội vàng bước lên trước hỏi tại sao lại đột nhiên muốn lui về. Bộ phim Ngọn Gió là một tác phẩm lớn, nếu công chiếu sẽ đưa sự nghiệp của anh lên một tầm mới đấy.